Tam qua đi, nàng cửa lại đống nhiên truyền đến một đạo tinh tế thanh âm, tiểu tỉ tỉ, chúng ta đi chơi đi. Thanh âm phiêu phiêu hút hút, hút gần phản phất là rán nàng lỗ tai nói lên, sở tư tim đập lỡ một nhịp, sau đó lại lần nữa đếm một con số. Nàng không có phản ứng, nàng vẫn là không có phản ứng, ngoài cửa tiểu nữ hài rốt cuộc ý thức được, nàng mời không đến cái này tiểu tỉ tỉ, tức khắc phát ra điên cùng gào giống thanh, a a a a a a. Nàng không được ở trên hành lang chạy vội, phát ra vèo vèo vèo phong bị xé rách thanh â Như vậy, cùng với nữ hài gào giống cùng sàn nhà bị đập vỡ tiếng âm, Sở Tư đến cả đêm con số, thẳng đến ánh mặt trời phóng lượng thời điểm, bên ngoài tiếng vang mới hoàn toàn biến mất. Ánh mặt trời xuyên qua rèm nặng bức màn thấu tiến vào, Sở Tư mí mắt run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra một ít mệt mỏi, mệnh, thần sắc lại còn miễn cưỡng không có trở ngại. Trắng đêm khó miên, thói quen cũng liền không gian an. Nàng chống đỡ nhún ra thân thể, đứng lên, đi đến cửa sổ trước, xúc lên bức màn. Chói mắt ánh mặt trời chiếu tiến vào, làm nàng không khỏe nhắm mắt lại, nàng hướng ra ngoài nhìn lại, liền phát hiện lâu đài cổ ngoại dậy đặc sương mù đã tan đi, tu bổ thập phần có kết cấu sun suê thảm cỏ xanh một đường liên miên mà đi, hơi lạnh gió thổi qua, làm tâm tình của nàng cũng tốt hơn vài phần. Tâm tình luôn là không chừng, tuy rằng gợn sóng phập phồng cũng không tính đại, nhưng luôn có tốt một chút thời điểm, mỗi khi tới rồi ban đêm, nàng luôn là an tĩnh, suy sút, một chút cũng không nghi động, nhưng đương thái dương ra tới thời điểm Nàng lại cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nhìn đến vườn hoa trước đứng một cái an mặc màu đỏ sẫm váy tiểu cô nương, tiểu cô nương tựa hồ là cảm giác được nàng tầm mắt, bỗng nhiên quay đầu tới, đối thượng nàng đôi mắt, sau đó miệng chậm rãi vẽ ra, lộ ra một cái hình như là vui vẻ tươi cười. Kia một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng có một trương độ cung thập phần hoàn mỹ miệng, hiện tại này há mồm, không được hướng lên trên tiểu, hướng lên trên tiểu, hình thành một cái phản phất giống như hí kịch vai hề miệng hình. Liên giống như nàng màu đỏ sẫm trên váy theo cái kia miệng rộng môi giống nhau, lại quỷ dị, lại buồn cười. Nàng đôi mắt trống trơn, đen kịt một mảnh, hoàn toàn không có tiêu cự, nhưng Sở Tư lại có thể từ trong đó cảm giác được thâm trầm ác ý. Nàng không có kéo lên bức màn, mà là thẳng tắp đối thượng tiểu nữ hài đôi mắt, nàng nhìn đến tiểu nữ hài đối nàng làm khẩu hình, "Tỷ tỷ, ngươi muốn chơi với ta sao?" Sở Tư, "Không, ta không phải ngươi tỷ tỷ, ngươi tuổi so với ta đại." Nàng bình tĩnh làm ra những lời này khẩu hình. Sau đó xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới tiểu nữ Hải. Nàng không có nhìn đến, ở nàng xoay người sang chỗ khác là lúc, tiểu nữ Hải chợt âm trầm xuống dưới sắc mặt, cùng với nứt đến khóe mắt miệng. Tuy rằng còn sớm, nhưng đi vào thế giới này người đại đa số đều đã tỉnh, Sở Tư xuống lầu thời điểm, đã có người ngồi ở bàn ăn bên ăn bữa sáng. Sở Tư không có gì ăn uống, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình ăn một ít đồ vật. Ngồi ở bàn ăn bên người lặng lặng xem kỹ cái này nữ Hải, Sở Tư có thể sùng sột Sắc thật ra ngoài các nàng dự kiến, như vậy tân nhân, có lẽ có kết giao giá trị. Chờ sở tư ăn xong lúc sau, liền có người chuẩn bị tiến lên đến gần. Nhưng lúc này quản gia đột nhiên xuất hiện, hắn mỉm cười vẫn như cũ thập phần hoàn mỹ, bá tước tiểu thư đã tỉnh lại, nàng chuẩn bị mời một người cùng nàng cùng chung này tốt đẹp ánh mặt trời, các người có ai nguyện ý tiếp thu cái này mời sao? Hắn đôi mắt nhìn về phía ăn tĩnh ngồi ở một bên sở tư. Sở tư không có phản ứng hắn, nàng ăn tĩnh uống một ly sữa bò. tồn tại cảm thấp tới rồi cực hạn, nếu không phải quản gia tầm mắt chiều nàng vọng, chỉ sợ mọi người đều phải đem nàng quên đi. Không có được đến nàng đáp lại, quản gia cũng không bắt buộc, vẫn duy trì hoàn mỹ mỉm cười, hắn mở miệng nói, nếu không có người nguyện ý chủ động tiếp thu cái này mời, vậy chỉ có thể để cho ta tới thỉnh người tham gia cái này mời. Bá Tước tiểu thư nhất không thích chính là có người cự tuyệt nàng mời, vì tránh cho nàng tức giận, chỉ có thể làm ta thỉnh một vị khách nhân đi tham gia nàng tiệc trà. Tiệc trà này ba chữ vừa ra Mọi người sắc mặt đại biến, đêm qua tiếng vang, bọn họ nghe được rõ ràng, cái này phó bản trung tâm nhất định là này ba chữ, bị cưỡng chế đi thực trả, có lẽ chính là bị lựa chọn đi hy tế. Không có người nguyện ý đi, quản gia liền sẽ tùy ý lựa chọn sử dụng một người đi tham gia thực trả. Trong lúc nhất thời, nhà ăn nhân tâm gì động lên, đại đa số người đều nhìn về phía không có gì phản ứng sợ tư, sợ tư nhàn nhạt nói, ta đã cự tuyệt một lần, không đệ bụng cự tuyệt lần thứ 2. Còn lại người không dám trực tiếp làm trò quản gia đối mặt nàng động thủ, sợ lại kích phát cái gì tử vong điều kiện, chỉ có thể oán hận nhìn nàng. Cuối cùng quản gia lựa chọn một cái tuổi nhìn qua có chút đại nam nhân, thẳng đến tới rồi buổi tối dùng cơm thời điểm, hắn mới trở về, trở về thời điểm hai cái đôi mắt trống trơn, dường như đột nhiên bị thứ gì đoạt đi thị lực. Hắn ý thức hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch như tử thi, "Đang, đang, đang." Phòng khách treo trùng vang lên tăng hạ, này ý nghĩa ngày đêm luân phiên, ban đêm lại tới nữa. Mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, bất chấp mặt khác, lập tức hướng chính mình nhà ở đuổi. Nam nhân kia lại như là mọi người phản ứng lại đây giống nhau, hắn biểu tình thê lương, "Cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta." Hắn nghiêng ngả lao đảo chạy lên, bắt được một người khách nhân cánh tay, "Cái này khách nhân lại phản phất bị cái gì yêu ma quỷ quái bắt được giống nhau?" Biểu tình đột biến, đột nhiên đem hắn đẩy ra, hướng trên lầu chạy. Khẽ miệng khống chế không được đi xuống dụ nam nhân bị đẩy đến thang lầu thượng. cả người phát run mà hướng lên trên bỏ, bỏ nha bỏ nha, hắn trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu đỏ dày nhỏ. Hắn theo bản năng hướng lên trên nhìn thoáng qua, liền nhìn đến trong tay cầm một fan kim sắc kéo bá tức tiểu thư đang ở đối với hắn mỉm cười. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên thét chói tai. Lâu đài cổ ban đêm tới quá nhanh, thế cho nên vừa mới trốn đến trong phòng mọi người trực tiếp đem này thanh thiết chói tai nghe vào trong tai, bọn họ sắc mặt thoáng một chút liền trắng sưng dưới, tiếc trà, quả nhiên là tử vong kích phát điểm. Mà thẳng đến có một người chết đi, bọn họ mới không thể hiểu được biết được một cái tin tức, cái này phó bản tên gọi là Công chúa tiệc trà. Nhưng rõ ràng, quản gia nói chính là nơi này chủ chính là một cái bá tước tiểu thư. Lại có lẽ chính là phá cục điểm mấu chốt, Sở Tư lại lần nữa nằm tới rồi trên giường, nàng ngốc ngốc nhìn trần nhà, ở hắc ám hoàn toàn buông xuống phía trước, nàng nhắm hai mắt lại. Đêm nay, nàng ngủ rất khá, cũng không có nghe thấy tiểu nữ Hải thanh âm, thẳng đến hừng đông lúc sau, Nàng lại lần nữa mở ra bức màn, mới gặp được cái kia tiểu nữ hài. Lần đầu tiên, nàng mặc vào một thân trắng tinh tiểu váy, tiểu trên váy thêu hai cái tiểu thái dương, giống như hai viên tròn tròn trong mắt. Nàng thấy Sở Tư, lộ ra một cái nụ cười ngượng ngào, nàng lại lần nữa làm khẩu hình, "Tỷ tỷ, ngươi muốn chơi với ta sao?" Sở Tư, ngươi tuổi không nhỏ, không thể thấy cá nhân đã kêu người tỷ tỷ. Nói xong, nàng liền bá xoay người, rời đi, cũng không đi quản, tiểu nữ hài chợt gian liền xuống dưới miệng cái này tiểu nữ hải, hôm nay nhìn qua tâm tình không tồi, có lẽ là bởi vì đêm qua rốt cuộc có người bồi nàng tham gia tiệc trà. Nàng ái khai tiệc trà, bởi vì chỉ có công chúa mới có thể khai tiệc trà. Dưới lầu truyền đến vài tiếng thê lương tiếng thét chói tai, Sở Tư tiến đến xem thời điểm, liền phát hiện có mấy người đỡ tường, run bần bật nhìn dưới mặt đất. Mà ở bọn họ cách đó không xa, hai người đều mặt mang mỉm cười đứng ở chỗ đó, một cái là giống như rối gỗ giống nhau quần ra. Một cái là ngày hôm qua đi tham gia tiệc trà nam nhân. Hắn đã không xem như một người, cặp kia đã ảm đạm đôi mắt hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành hai viên giống như cây sa cốc giống nhau đá quý, hắn khệ miệng cao cao nhếch lên, liền giống như một cái chưa hoàn công rối gỗ. Thấp kém nước hoa vị vờn quanh ở hắn bên cạnh, làm chưa thỏ lại gần người đều không được mà chịu cái mũi, hắn đã chết, bởi vì hắn toàn thân liền phảng phất bị ghép nối lên giống nhau, cực kỳ không phối hợp. Sở Tư cùng kia một đôi màu lam đôi mắt đối thượng, Đối diện vài giây lúc sau mới dịch hay, nàng sắc mặt tái nhợt một phần, hướng dưới lầu đi đến. 18 cá nhân biến thành 17 cá nhân. Sở Tư đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm, muốn nôn mửa, lại vẫn là nhìn xuống, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi một cái mạng người mất đi, nàng giống như đã hiểu một ít tổn tại ý nghĩa. Nàng tầm mắt theo bản năng tìm cái tên kia gọi là Lục Ly, cung nàng đều là tân nhân nam nhân, lại phát hiện, hắn cũng không ở nhà ăn. Bộ chính mình ăn xong một ít đồ vật, Sở Tư liền bắt đầu ở lâu đài cổ đi dạo lên, chắc cha sẽ khai 7 ngày, 7 ngày lúc sau các khách nhân mới có thể cùng Bá Tước tiểu thư cáo biệt, trở lại bọn họ ra, cho nên bọn họ ít nhất muốn căng quá 7 ngày. Nhưng ai cũng không biết, 7 ngày lúc sau, rốt cuộc là rời đi thông đạo mở ra, vẫn là Bá Tước tiểu thư hoàn toàn phát cuồng, tàn sát bọn họ nhóm người này người. Cho nên, còn phải nghĩ lại mặt khác phá cục phương pháp, tỉ như nói, như thế nào giải quyết rốt cái này Bá Tước tiểu thư trừ bỏ các khách nhân phòng cho khách bên ngoài, Sở Tư một gian một gian đi tìm đi, ở tới một gian phòng tạm vật thời điểm, nàng gặp cái kia tên lạ lục ly nam nhân. đem tổn tại cảm áp đến cực thấp trưởng ly nhìn đến cái này tính tình cùng người khác thập phần bất đồng nữ hải, gật gật đầu, tính làm tiếp đón. Sở Tư đồng dạng gật đầu, nàng thanh âm trẻ sắp hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Bọn họ lúc này ở lâu đài cổ lầu 4 nhất bên cạnh một phòng, ở cái này phòng bên cạnh, chính là bá tước tiểu thư phòng thay đồ. chính là nhát gan một chút người, chỉ sợ liền lầu 4 cũng không dám bước lên tới, mà ở phòng thay đồ dưới, chính là sở tư phòng. Đây là một cái có chút kỳ quái lâu đài cổ, đầu nặng chân nhẹ, lầu 4 so lầu 3 đại, lầu 3 lại so lầu 2 đại, tựa như một cái đảo tam giác xếp gỗ. Trương Ly nhìn nàng một cái, sau đó đem một cái nho nhỏ hộp gỗ đưa cho nàng, sở tư tiếp nhận. Nàng sẽ không quên, ở lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, hắn sở cư trú cái kia Sau so sau so lại kia mấy người lớn hơn 4 năm lần của sáng, theo nàng suy đoán, cô sáng ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, ý nghĩa thực lực. Cháp thượng có một cái rỉ sắt khóa, cũng đã bị mở ra, Sở Tư nghĩ nghĩ, vẫn là sốc lên cháp cái nắp, nàng nghiêm túc nhìn lại, liền phát hiện, cháp thình lình trang một ít phẩm chất bất đồng sợi tơ. Nàng đống nhiên nhớ tới bị làm thành rối gỗ nam nhân kia kia không phối hợp động tác, nàng mặt chợt cứng đờ, này không phải là. Mà ở lúc này, Trương Ly đột nhiên mở miệng nói, đi thôi. Sở Tư sững sốt, sau đó nghe theo hắn nói, mã bất đỉnh để cùng hắn cùng nhau rời đi. Ở bọn họ rời đi sau không bao lâu, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện ở tạp vật phòng, nàng hướng tạp vật trong phòng nhìn quét một vòng, liền phát hiện một ít không giống nhau đồ vật, nàng sắc mặt chợt trở nên phẫn nộ, ánh mắt trời cùng đáng yêu từ nàng trên mặt biến mất. Chương 737 trừ tuổi. Tháp tháp tháp thanh âm không được truyền đến, Trương Ly cùng Sở Tư nghe được phía sau nhanh chóng tới gần tiếng bước chân. Bọn họ hai người biểu tình cũng chưa xuất hiện cái gì biến hóa, chẳng qua Sở Tư sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Truyền qua thang lầu chốc ngoặt, nhanh chóng hướng dưới lầu đi đến, tối tâm trên hành lang không có thấu tiến vào nửa điểm quang, Trương Ly cùng Sở Tư nhanh chóng đi phía trước chạy, ở chạy đến bọn họ phòng thời điểm, bọn họ dừng lại một chút, sau đó, hắn liền dừng, kéo muôn tay, mang theo Sở Tư tiếp tục đi phía trước chạy. Mà ở lúc này, phía sau kia nói nhẹ nhàng tiếng bước chân cũng theo đi lên. Là các ngươi, là các ngươi. là các ngươi trộm ta trà bánh." Thanh âm càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng sắp nợn, tới rồi cuối cùng, đã là phá âm. Tiếng kêu quanh quẩn ở trống trải hành lang phía trên, chấn đến hành lang hai sần những cái đó mục chất môn đều ở loạng choạng loạng choạng đâm động. Trên tay nàng nắm kim sắc kéo hướng bên cạnh vùng, tường đã bị chọc ra một cái thật sâu lỗ thủng, nàng hét chói tai, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Sở Tư không rõ, vì cái gì Trường Ly quyết định từ bỏ về phòng, rõ ràng đây là một cái thoạt nhìn càng tốt lựa chọn. Nhưng nàng vẫn là kiên định đi theo hắn chạy. Ở kéo khái ở trên vách tường đang đang thành càng ngày càng gần thời điểm, Trương Ly cùng Sở Tư lại lần nữa đi tới thang lầu chỗ ngoặt, sau đó một lần nữa hướng lầu bốn chạy. Dương Sở Tư lướt qua cuối cùng một tiết thang lầu, tới lầu 4 thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, nàng theo bản năng quay đầu lại xem, liền nhìn đến năm kéo tiểu nữ hài đã bước lên nhất giai thang lầu. Cấp nàng tầm mắt chính chính đối thượng, tiểu nữ hài miệng vỡ ra, lộ ra một cái tựa như vai hề tươi cười. Đem nàng kia dậy đặc lợi lộ ra tới, đối với nàng làm một cái trảo lấy động tác. Nàng muốn trảo lấy, hình như là nàng đôi mắt. Một cổ Hàn Ý tự lòng bản chân khởi, Sở Tư theo bản năng dừng một chút, sau đó lập tức phản ứng lại đây, nhanh chóng đi phía trước chạy. Vòng một cái vòng lớn tử, bọn họ lại về tới nguyên lai like vị trí. Sở Tư nhìn đến vẫn luôn chạy ở nàng phía trước người lướt qua kia một gian tạm vật phòng, đứng ở bá tước tiểu thư phòng ngủ trước. Bá tước tiểu thư phòng ngủ cùng mặt khác phòng bất động. Nàng ước trường chiếm tầng thứ 4/4 vị trí, tầng thứ 3 phòng cho khách cơ hồ đều ở nó bao phủ dưới. Nay gian phòng ngủ bị một chương hắc trầm màu sắc cửa sắt khóa trụ, trên cửa sắt mặt không có khóa, nhưng bọn họ lại mạc danh mở không gian đó. Mà ở lúc này, bá tước tiểu thư đã đã đi tới. Nàng nhìn kia hai cái mưu toan xông vào nàng phòng trà bánh, tự nhiên không tức giận như vậy, nàng ha ha ha cười rộ lên, giống như một con khó sinh gà mái. Nàng nhẹ giọng nói, các ngươi chạy à, các ngươi chạy à. Các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu, ăn trộm nên đã chịu trừng phạt. Liên cùng ta chính mình giống nhau. Nang múa may nàng lại kéo, làm ra cát bộ dáng, Sở Tư không cấm đảo hốt một ngụm khí lạnh, nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh gọi là Lục Ly nam nhân, lại phát hiện, hắn căn bản không đi xem đến gần bá Tước tiểu thư, mà là lấy ra bọn họ từ tạp vật trong phòng mang ra sợi tơ, hướng cửa sắt khe hở toàn. Rõ ràng cửa sắt không có khe hở, nhưng ở này đó Sở Tư tới gần thời điểm, Cửa sắt ven lại xuất hiện một đạo nho nhỏ cái khe, mà khe nước này còn ở nhanh chóng biến đại. Hiển nhiên, bá tước tiểu thư cũng phát hiện một màn này, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền giận không thể ặc, đáng giận, ngươi dám khinh nhẫn tôn quý công chúa điện hạ. Nàng nổi điên dường như xung lên, cũng không biết vì cái gì, ở cửa sắt xuất hiện khe hở lúc sau, nàng động tác dống nhiên trở nên trì hoãn rất nhiều, tia đem nguyên bản khinh khinh xảo xảo nắm ở nàng trong tay kim kéo, lúc này lại thành nàng gánh vác, làm nàng sắc mặt càng vì khó coi. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng tiếp cận, kéo sắc bén mũi dao nhắm ngay sở tư đôi mắt, sở tư phảng phất có thể ngửi được kia mặt trên huyết tinh khí. Liên ở kéo lập tức muốn chọc đến nàng thời điểm, cửa sắt mở ra. Trương Ly một cái lất mình, liền chui vào nội môn, hắn giơ tay lôi kéo, sở tư cũng tùy theo tém môn trung. Bá Tước tiểu thư kéo thất bại, nàng biểu tình đại biến, muốn nhảy vào nội môn, đi giải quyết kia hai cái dám can đảm khinh nhẫn công chúa phòng ngủ trà bánh. lại không dám trực tiếp xông vào này nói cửa sắt. Nàng ở ngoài cửa tung tăng nhảy nhót, mang nơ con bướm nho nhỏ đầu đánh vào trên chân nhà, phát ra bùm một tiếng giòn vang, kim sắc kéo từ tay nàng bộc ra, đánh vào trên cửa sắt, lại không có phát ra kim thiết giao kích giòn vang, ngược lại bình tĩnh đế giống như cái gì đều không có phát sinh. Trương Ly cùng Sở Tư tiến vào tới rồi môn trung sau, cửa sắt liền trực tiếp đóng lại. Bá Tước tiểu thư phòng ngủ xác thật thập phần đại, các loại công năng văn khu cũng thập phần hoàn thiện. đập lên thật dày thảm đỏ thượng, Sở Tư đáy lòng tò mò không chịu khống chế xung ra. Nàng hỏi, nàng có thể hay không xông tới? Nàng nhìn kia nhắm chặt phòng ngủ môn, trong ánh mắt có chút lo lắng. "Trường Ly, sẽ không?" "Sở Tư, vì cái gì?" "Trường Ly, bởi vì nơi này là công chúa phòng ngủ, không phải bá tước tiểu thư phòng ngủ." "Công chúa? Bá tước tiểu thư?" Nhớ tới bọn họ được đến nhắc nhở, Sở Tư cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng nhìn đến tên là Lục Ly người bắt đầu kiểm tra phòng này, cũng đi theo kiểm tra lên. Trong phòng ngủ không có đèn, lại không có vẻ tối tăm, này có vẻ thập phần kỳ quái, ở cẩn thận kiểm tra một lần lúc sau, Sở Tư mới phát hiện, nguyên lai phòng ngủ trên trần nhà phô một tầng thật nhỏ tinh thạch, đúng là này đó tinh thạch phát ra quang mang, xua tan giữa phòng ngủ u ám. Phòng ngủ chính an bài gọn gàng ngăn nắp, loại này chi tiết có vẻ tinh xảo mà phức tạp, hoàn toàn phù hợp một cái bá tước tiểu thư hoặc là công chúa thân phận. Nàng nuốt ve bản trang điểm hóa trang sức kim xức hoa văn, đối thượng kia một mặt thập phần mơ hồ gương, mông muội kính quang chợt lóe rồi biến mất, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không tốt, lúc này liền nghe được bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, nhắm mắt. Sở Tư theo bản năng nhắm mắt lại, nàng không có nhìn đến, ở nàng nhắm mắt lại ngay sau đó, kia mặt mông muội trên gương đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh, mà cái này hình ảnh, đúng là nắm kim kéo bá tức tiểu thư. Nàng nhìn đến Sở Tư nhắm hai mắt lại, tức khắc lộ ra giận không thể bóp biểu tình. Lúc này vẫn luôn không có đối diện gương trưởng Ly chậm rãi tới gần, nàng trong tay cầm một mặt thật dày vải nhung. Thấy vậy, kéo đột nhiên trở nên có chút bài bá tước tiểu thư liền trở nên càng vì phẫn nộ rồi, nàng hung hăng cầm lấy kim kéo, hướng về gương chọc đi, nhưng tia thoạt nhìn không gì chặn được kim kéo, lại chọc không phá kia một mặt yêu rớt gương. Ở thật dày vải nhung đắp lên tới thời điểm, bá tước tiểu thư cũng chỉ có thể truyền ra một đạo tiêm tế thanh âm, các ngươi, sớm muộn gì, muốn biến thành ta trà bánh. Trường Ly, ngươi đã quên sao? Lâu lại này không có người là trà bánh, trừ bọn ngươi." Đáp lại hắn, La Bá tức tiểu thư điên cuồng thét chói tai. Kinh hồn chưa định sở tư thẳng đến trường Ly phát sinh sau mới chậm rãi mở mắt, nàng thanh âm éo éo nói lời cảm tạ nói, "Cảm ơn ngươi." Nàng không thế nào am hiểu giao tế, cho nên chỉ có thể nói ra như vậy khô cằn cảm tạ lời nói. Nàng đã minh bạch, vì cái gì nàng đệ nhất vẫn có thể sống sót, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt. Trường Ly gật đầu, hắn thần sắc có chút tái nhợt. Lại không phải kinh sợ tái nhận, thuần túy là bởi vì linh hồn dung hợp sở mang đến mỏi mệt còn không có biến mất. Hắn đi lên trước, hướng gương sau dõi ra, liền sở đến một cái có chút trầm trọng cái hộp nhỏ, hắn đem cái hộp này đem ra, liền ngoài ý muốn nghe được lại một tiếng phẫn hận thét chói tai. Đại khái là bắt được mấu chốt đạo cụ. Sở Tư nghĩ thầm, nàng to mò đánh giá cái này cái hộp nhỏ, lại không có nói ra muốn thượng thủ đánh giá nói, nàng tuy rằng là một cái không tốt với lời nói người. lại cũng sẽ không nói ra quá mức không biết thú lời nói. Trương Ly trên dưới đánh giá trong chốc lát cái này cái hộp nhỏ, sau đó liền đem nó đưa cho Sở Tư. Sở Tư thật cẩn thận tiếp nhận cái hộp này, hộp có khắc tinh xảo khắc hoa, thập phần phù hợp công chúa hoặc là bá tước tiểu thư thân phận, tuy rằng ám trầm màu sắc làm nó có vẻ có chút cổ xưa, lại không tổn hao gì nó mỹ lệ. Nàng trầm ngâm trong chốc lát sau đó nói, "Muốn hay không, mở ra nó?" Nàng đem lựa chọn quyền đặt ở Trương Ly trên tay. Trương Ly gật đầu, Tự nhiên. Cùng cửa sắt giống nhau, hộp gỗ thượng cũng không có khóa, lại chọn vẹn một khối, làm người không thể nào xuống tay. Trương Ly đem lúc trước mở cửa những cái đó sợi mỏng cầm lại đây, nhưng đối cửa sắt hữu dụng sợi mỏng lại hoàn toàn không đối cái này hộp gỗ hữu dụng, bọn họ vẫn như cũ bó tay không biện pháp. Nhưng Trương Ly cũng không có từ bỏ, hắn lại lần nữa ở cái này trong phòng tìm tòi lên. Trong phòng sở hữu địa phương đều bị điều tra quá, cho dù là kia một đôi tinh xảo xa xỉ giường lớn. Trương Ly đi tới mép giường, Phía trước hắn liền đáy giường hạ đều kiểm tra quá, đều không có phát hiện cái gì dị trạng, nhưng phòng này, địa phương khác càng không tồn tại dị trạng. Hắn không có lo lắng nhiều, trực tiếp đem kêu một giường nhìn qua thập phần xa xỉ chăn cấp sốc xuống dưới, vẫn là cái gì đều không có, hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, lại đem khăn chải giường cấp sốc lên, lúc này đây, hắn rốt cuộc thấy được một chút không giống nhau đổ vỡ. Ở trắng tinh khăn chải giường dưới, phóng một bức thật lớn họa, này bức họa cùng chỉnh trường giường Tây Bình. giống như tầng thứ 2 khăn trải giường giống nhau. Họa thượng họa một cái ưu nhã thiếu nữ, nàng đang ngồi ở dưới bóng cây rụt rè mỉm cười, tay nàng trung bưng một cái nhìn qua quý giá phi thường sứ ly, sứ trong ly còn trang bị màu kim hồng mạn lệ hồng trà. Này, hẳn là chính là chân chính công chúa điện hạ. Trương Ly lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nệ bức họa, trên bức họa kia ưu nhã công chúa cũng có một đôi màu xanh thẳm đôi mắt, liền giống như nhất thuần tịnh cây sa cốc. Hắn chậm rãi đến gần, đến gần Ở hắn nửa người trên đều đối diện thượng này bức họa thời điểm, họa thượng công chúa đột nhiên cười, nàng miệng vỡ ra, vỡ ra, giống như một cái vai hề giống nhau. Sau đó, một phen kim kéo nhanh chóng từ họa tập ra, này muốn chọc đến hắn đôi mắt thượng. Sở Tư bị dọa đến trái tim ngừng một cái chớp mắt, nàng nhanh chóng chạy tiến lên, muốn kéo ra Trường Ly, nhưng Trường Ly lại không chờ nàng hỗ trợ, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trước mắt tối sầm, phảng phất cái gì đều nhìn không tới, ở kia gần trong gang tập công kích trước mặt, Này liền phản phất ở bị thai trộm chung giống nhau, làm người bật cười. Nhưng này cũng không phải cái gì buồn cười quyết định, ở hắn nhắm mắt lại kia một cái chớp mắt, khung ảnh lồng kính thượng liền đột nhiên nổi lên nhu hòa ánh sáng, này đó phản phất bị thời gian cô hóa sóng gợn ngăn cản chọc lại đây kim kéo, đem sở hữu công kích đều phong ở khung ảnh lồng kính nội. Trở trưởng ly lại lần nữa mở to mắt thời điểm, khung ảnh lồng kính công chúa đã khôi phục bình thường, lại cùng ngay từ đầu bộ dáng có chút bất động. Tay nàng thượng xuất hiện một fen ám kim sắc So bá tức tiểu thư kia đem kéo suy nghĩ rất nhiều kéo, này đem kéo phẳng phất từ đồng đúc thành, lại hoàn toàn không thua kém với vàng, nó quang mang là ám trầm, khản khản, nội liễm. Trường ly tay từ này đem đồng kéo thượng phất quá, trên bức họa phiếm quá lân lân ánh sáng nu hòa, ngay sau đó, này đem đồng kéo đã xuất hiện ở hắn trong tay. Ở nhìn đến trường ly thật sự từ họa chung được đến kia đem kéo thời điểm, sở tư trong mắt chàn đầy không thể tưởng tượng, đơn giản như vậy sao? Nàng trong tay phủng cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ. Giống như là ở phụng cái gì thần thánh đồ vật. Nàng hỏi, nên làm như thế nào? Trường Ly, ta thử xem. Hắn cầm này đem kéo tới gần hộp gỗ, ở kéo còn không có đụng tới hộp thời điểm, hộp thượng đã nổi lên nhu hòa quang, chiếu cái này tình hình, chỉ cần kéo đụng phải cái hộp này, hộp là có thể bị mở ra. Nhưng ở hộp muốn khai thời điểm, Trường Ly lại đột nhiên thu hồi tay, sở tư có chút khó hiểu, lại không có trực tiếp hỏi ra tới, nàng suy nghĩ, chẳng lẽ cái hộp này không thể bị trực tiếp mở ra? Nhưng nàng lại nhìn đến, Lục Ly trực tiếp đem hộp nhau tới kéo mở ra, kéo bị đại đại quất trường, lưới dao sắc bén ở lánh quanh dưới bốn phía tản ra lạnh lẽo chi khí. Nàng nhìn đến Lục Ly trực tiếp đem hộp đặt mình trong với kéo lôi lao dưới, lại khống chế được không cho kéo trực tiếp đem hộp mở ra. Nàng minh bạch Lục Ly ý tứ, chủ động đem hộp tới gần, lại được đến Lục Ly ánh mắt ý bảo, nàng liền đem vốn dĩ hoành lấy hộp đổi thành dựng lấy. Hình chữ nhật hộp vốn là lấy chiều dài kia một mặt đối với trường ly. Hiện tại lại đổi thành lấy độ rộng kia một mặt đối với Trương Ly. Trương Ly ở điều chỉnh tốt góc độ lúc sau, liền không lưu tình chút nào nắm chặt kéo, răng rắc một tiếng cắt đi xuống. Ở hộp nhân kéo tới gần mà bị mở ra trong nháy mắt kia, hộp liên quan hộp chung vật phẩm cũng bị một kéo các hai. Bốn cái nửa vòng tròn trạng đồ vật nhảy đánh mở ra, rơi xuống trên mặt đất, tùy theo mà đến, chính là liên tiếp thê lương kêu thảm thiết. A a a a a. Sở tư ý thức tránh đi kia bốn cái nửa vòng tròn trạng đồ vật, quay đầu lại vừa thấy lại phát hiện, đó là hai cái bị cắt khai trong mắt. Nàng trái tim đột nhiên đỉnh chỉ nhảy lên, sau đó lại điên cuồng nhảy độc lên, nàng trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, đây là Trường Ly, bá tước tiểu thư trong mắt. Kia sở tư trong miệng có chút khô khốc, nếu bọn họ phía trước trực tiếp mở ra cái này hộc gỗ, hoặc là nói này đây một loại khác sẽ không thương tổn trong mắt phương thức cởi bỏ cái này hộc gỗ, có phải hay không bá tước tiểu thư là có thể tìm về nàng mất đi trong mắt, sau đó, một lần nữa đạt được tự do. Nàng nhớ tới ở bọn họ phát hiện hộp gỗ lúc sau, bá tước tiểu thư phát ra ra tiếng thét chói tai, liền không khỏi trong lòng phát lạnh, thật thật giả giả, trò chơi này nở tở cỡ cư nhiên có thể làm được nảy một bước. Nàng nghĩ tới lục ly cắt khai hộp góc độ, liền không khỏi may mắn, huynh cắt khai hộp, chỉ biết thả ra kia hai cái trong mắt, sẽ không đôi mắt châu tạo thành chút nào tổn thương, chỉ có dự cảm mới có thể đem hộp liên quan trong mắt cắt khai. Nàng vô vô ngữ, bình phục hạ tâm tình, sau đó do dự mà hỏi, ngươi như thế nào biết Trương Ly, hộp vừa lúc cùng kéo giống nhau trưởng, đem kéo khuyết trương đến lớn nhất, vừa lúc có thể đem hộp dựng các hai. Sở Tư Minh Bạch lại đây, nàng nhìn này một gian trong mắt bị cắt khai lúc sau liền trở nên bình thường rất nhiều phòng ngủ, lại lần nữa nói lời cảm tạ nói, "Cảm ơn." Nàng đã được đến rồi đi thông tri. "Trương Ly, không khách khí." Ở những người khác còn không có làm rõ ràng tình huống thời điểm, bọn họ hai cái cũng đã thông quan, hắn bắt được lớn nhất tích phần, nhìn thoáng qua này một gian xa hoa phòng ngủ. nắm chặt trong tay kéo, sau đó tùy ý một cổ lực lượng đem hắn mang ly thế giới này. Lại một lần đi tới cái kia rộng lớn quảng trường, hắn trong tay lại không có kia một fan đồng kéo, hắn cũng không có nhiều tiếng ồn ối, mà là trực tiếp biến mất ở cái này quảng trường. Công chúa Tiệc trà, vai chính tự nhiên là công chúa, nhưng luôn có một ít không phải công chúa quý tộc tiểu thư mộng tưởng có thể trở thành tiệc trà vai chính, lúc này, liền yêu cầu công chúa đối nàng thi lấy trừng phạt. Mà nay một vị đi quá giới hạn bá tức tiểu thư thập phần bất hạnh. Nàng bị đã xác định muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế công chúa điện hạ làm thành một cái giối gỗ, ngay cả nàng kia một đôi xinh đẹp giống như công chúa điện hạ giống nhau, giống như cây sa cúc giống nhau đôi mắt cũng bị xẻo xuống dưới, thành một cái dùng để điều tiết không khí trà bánh. Đây là công chúa tiệc trà vốn dĩ diện mạo, vọng tưởng trở thành công chúa bá tước tiểu thư, ngày qua ngày tiến hành không người tham dự tiệc trà, chờ đợi nàng tiếp theo cái trà bánh xuất hiện. Chương 738 trừ tuổi. Rời đi kia tòa rộng lớn quảng trường. Sở Tư bỗng nhiên về tới chính mình trong nhà. Nàng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn phát ra lam quang màn hình, tái nhợt khuôn mặt thượng tràn đầy mỏi mệt, kia một đôi màu nâu đôi mắt hạ tràn đầy thanh hắc, ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh. Chống chân ngồi trong chốc lát lúc sau, nàng mới lại lần nữa thử thăm dò đứng lên, lúc này đã là đêm khuya, tiểu thành ánh đèn dần dần tắt, hiện tại phạm vi đều là đen nhắng một mảnh. Ở phía trước cửa sổ một lần nữa ngồi hồi lâu, thẳng đến Thái Dương lại một lần dâng lên lúc sau, nàng mới một lần nữa đứng lên. Thân hình cứng đờ rời dậy đi. Một người nằm ở không tính rộng mở trên giường, sở tư tay chân bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên, nàng gắt gao nhắm mắt lại, cả người cuộn tròn thành một đoàn, còn ý đồ càng cong một ít, càng cong một ít, đem chính mình cong thành một vòng tròn. Giống như sở hữu sợ hãi đều tích lũy đến bây giờ, hoàn toàn bùng nổ. Ở lâu đài cổ thời điểm, nàng đại đa số thời điểm đều là bình tĩnh, cho dù là đối mặt cầm kéo bá tước tiểu thư thời điểm, kia cũng không phải bởi vì nàng cứng cỏi tới rồi nhất định cảnh giới. mà là bởi vì nàng còn không có phản ứng lại đây. Đến bây giờ, hết thảy đều sau khi chấm dứt, những cái đó sợ hãi mới như thủy triều giống nhau nảy lên tới. Nàng khu gợi như chân gà tay gắt gao nắm chặt chăn, đầu cũng thật sâu chôn nhập chăn trùng, chỉ lộ ra nửa đầu như ổ gà giống nhau đầu tóc, nàng là sợ hãi, nhưng cũng là chết lặng, thậm chí còn có hưng phấn. Nếu đã tiến vào như vậy một cái thế giới, vậy tiếp tục đi xuống đi, vô luận sống hay chết, cũng so hiện tại chết lặng trạng thái hảo. Mà ở sở tư trở lại thế giới hiện thực thời điểm, Trường Ly lại không có trở về, hắn xuất hiện ở một cái thế giới mới chung. Thế giới này tên gọi là Vườn Trường Kinh Hồn. Thật bình thường một cái tên, đối ứng vô số phiên bản bất đồng hình thức lại tương đồng Vườn Trường truyền thuyết. Hắn đã đến thời điểm, nơi này đã xuất hiện 14 cái tham dự giả, hắn là thứ 15 cái, cũng là cuối cùng một cái. Ban đêm trường học âm trầm trầm có chút gió người, thành bài đèn đường tươi xuống lạnh lùng văn sáng, không những không thể cho người ta tâm lý an ủi. Ngược lại làm người càng thêm thâm đến hoảng. Theo chỉ dẫn, Trường Ly đi tới một gian lắc đắc lưa thưa ngồi vài người phòng học, trong phòng học tổng cộng 7 nam 7 nữ, đại đa số người nhìn qua đều tương đối hoang loạn. Thậm chí có nhân thần kinh chất lải nhải, nơi này là chỗ nào nhi? Ta không phải đang nằm mơ đi. Có điểm đau, hẳn là không phải nằm mơ, kia nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Gặp quỷ, thật sự gặp quỷ, ta nên như thế nào trở về, ta phải đi về, ta phải đi về. Nói xong, Hắn ngay lập tức chạy đến phòng học cửa, muốn lao ra đi, nhưng nhìn phòng học ngoại kia tối tăm bóng đêm thời điểm, hắn xúc động lại bị rửa sạch không còn một mảnh, chậm rãi lui về phòng học. Chỉ có nơi này còn có quang, còn có có thể dựa vào đồ vật. 15 cá nhân, Trương Ly đã đến làm này, đoàn người chung một cái khuôn mặt khôn khéo nữ tử hơi hơi nhăn lại mi. Chủ thân không gian càng vì tôn trọng số chẵn, đại đa số trong thế giới tiến vào nhiệm vụ giả cũng là số chẵn, giống như số chẵn liền càng vì viên mãn giống nhau. Liên giống như rất nhiều có được cưỡng bách chứng người giống nhau, con số 21 luôn là muốn tước đi cái kia 1, làm nó biến thành 20, nhìn đều giống như có thể thoải mái một ít. Mà ở nhiệm vụ trong thế giới, trở thành số lẻ người này cũng luôn là càng dễ dàng bị tước rớt. Mà một khi có người tử vong, nhiệm vụ khó khăn liền sẽ đột nhiên gia tăng, thậm chí sẽ trực tiếp bay lên đến đại trốn giết trình tự. Cho nên, người bình thường đều không nghĩ gặp được nhiệm vụ giả vì số lẻ thế giới. Rốt cuộc, ở nhiệm vụ trong thế giới chết Liên yính ngay ở chân thật trong thế giới cũng sẽ chết, hơn nữa là bị chết không hề dấu vết. Cơ hồ mọi người đều không muốn chết như vậy không hề tiếng động, cho nên bọn họ đều sẽ dùng hết toàn lực đi bác khởi còn sống cơ hội, không chỉ là vì tranh thủ nhiệm vụ sau khi kết thúc kia phong phú khen thưởng, cũng là vì thuần túy nhất sinh tồn hai chữ. Trương Ly tùy ý tìm một góc ghế dựa ngồi xuống, ở nào đó thế giới, nhiệm vụ giả càng có khuynh hướng ở vào cảng vi ẩn nấp góc, nhượng hóa chính mình tồn tại, mà ở nào đó thế giới, nhiệm vụ giả tắc sẽ bế lên đoàn tới. cộng đồng chống đỡ nguy hiểm. Nơi này sở xuất hiện đó là đệ nhị loại hình thức, bởi vì hắc cá mang cho người kinh sợ thật sự là quá lớn. Thời gian một chút chuyện rồi, ánh trăng cả ngày càng tháng, ở bốn phía đều bị chiếu đến phảng phất giống như ban ngày kia một khắc, khu dạy học đột nhiên xuất hiện một tiếng linh vang. Đinh linh linh, đinh linh linh. Rất nhiều người đều bị bỗng nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, ngay cả những cái đó hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ người sắc mặt cũng trở nên thận trọng rất nhiều. Trong phòng học cái bàn đột nhiên di động lên. Thật giống như có mấy song vô hình tay ở thúc đẩy bọn họ, Trường Ly tựa hồ nghe tới rồi một ít cả trai lẫn gái toán trận thanh âm. "Hảo trọng, liền ngươi làm." "Hảo, ta tới, ngươi đi một bên nghỉ ngơi." "Hử, liền ngươi kiều khí?" "Ta liền kiều khí, ngươi lấy ta thế nào?" "Đừng náo." Nhanh lên đem cái bàn đưa xong, bằng không liền phải bỏ lỡ thời gian. Tổng cộng có 4 người mở miệng, 2 nam 2 nữ, thỉnh phảng còn có mấy người cười nhạo thanh âm. Trường Ly thần sắc đạm mạc, Giống như hoàn toàn không có nhận thấy được dị thường, hắn nhìn nhanh chóng ghép nối lên ghế dựa, đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi. Hắn tuyển cái bàn cũng thật phân xảo, với lúc ở vào một cái góc phía trên, phía trước lại còn có một cái không chí cái bàn ngăn đón, làm hắn cùng phòng học ở giữa hợp lại bàn dài cách một tầng, thật giống như bị bàn dài biên người bài xích giống nhau. Trong phòng học tổng cộng có 35 cái bàn, trong đó 34 trương liều mạng lên, đua thành một cái bàn lớn tử, bàn lớn tử bên đặt một vòng ghế dựa, vừa lúc là một mười bốn Mà nhiệm vụ lần này giả, trừ bỏ trường Ly bên ngoài, vừa lúc là một mười bốn người. Thương Dương nói, Trường Ly là bị sa lẫy người kia. Đỉnh những người khác hoài nghi ánh mắt, Trường Ly thần sắc chưa biến, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, trò chơi bắt đầu rồi. Mọi người thần sắc biến đổi, lập tức quay đầu đi, liền phát hiện bàn dài thượng thình lình xuất hiện một tờ giấy, giấy bên cạnh phóng một cây bút. Loại này phối trí, thình lình chính là nhất kinh điển vườn trường kinh tùng trò chơi, bút tiên. Cái bàn quá rộng, Mọi người căn bản với không tới kia chi bút, nhưng bút cũng không cần bọn họ với tới. Chỉ thấy kia một chi bút treo ở làm không chung, cán bút nghiêng, dùng cho viết kia một mặt vẫn như cũ nhắm ngay này giấy, mà một chỗ khác lại ở xoay tròn, giống như ở lựa chọn, ai tới đương bút tiên. Ngói bút dừng ở trên giấy, màu đen mực nước đổ xuống mà ra, một cái vai bẩy vận tám vấn đề cũng ta hiện tại trên giấy. Nơi này tổng cộng có mấy người. Bút không thể viết một chỗ khác không ngừng ở xoay tròn, nó ở lựa chọn trả lời hắn vấn đề người. Cuối cùng, bút pháp chỉ hướng về phía một cái biểu tình sầu khổ nam nhân, đúng là ngay từ đầu thần lại nhại nhắc mãi nam nhân kia. Hắn nhìn đến bút pháp giấy lại đây, kinh hoàng kêu to: "Á a -a, a a! Không cần lại đây." Nhưng này không đổi được bút lựa chọn, nó thẳng tắp chỉ hướng hắn, yêu cầu hắn trả lời vấn đề. Tố chất thần kinh nam nhân sợ tới mức hai đuổi chiến chiến, hắn theo bản năng chuyển động run rẩy chân, lại phát hiện chân đã cố định, như thế nào cũng không động đậy. Thân thể hắn không chịu khống chế về phía trước nghiêng, phô ở trên bàn. Nắm lấy kia một chiếc bút, mồ hôi lạnh từ hắn thái dương rơi xuống, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Trong tay bút liền phảng phất bàn ủi giống nhau, giống như sắp đem nàng mỆNH năng rớt, hắn ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người, lại chỉ phải tới rồi một ít hoặc là trốn tránh, hoặc là lạnh nhạt tầm mắt, rốt cuộc minh bạch, trò chơi này, phi chơi không thể. Hắn tầm mắt chuyển tới bút chương phía trên, nơi này tổng cộng có bao nhiêu người? Nơi này tổng cộng có bao nhiêu người? Nơi này tổng cộng có bao nhiêu người? Hắn tầm mắt vẩn quanh một vòng bốn phía, cuối cùng ở trường ly trên người tạm dừng một cái chớp mắt, hắn hình như là ở đêm đến, nhưng hắn sớm tại người tê lúc sau liền số quá vô số lần, trong phòng học tổng cộng có 15 cá nhân. Như vậy, bút tiên tính người sao? Môi phát tím, thậm chí đồng tử đều có chút phóng đại nam nhân cuối cùng vẫn là làm hạ quyết định, hắn cả người run run, dùng duy nhất có thể khống chế tay trên giấy viết xuống ba chữ, 16 cái. Bút tiên tính người. Hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen, rốt cuộc, ở chuyên thuyết, bút tiên thập phần kiêng cũng kỵ có người hỏi hắn hay không còn sống, như vậy cái này từ bút tiên nói ra sinh tử vấn đề vẫn là lựa chọn sinh hảo. Bút tiên là tồn tại, hắn không có chết, cho nên trong phòng học là 10 sau cá nhân. Chữ viết rơi xuống lúc sau, tố chất thần kinh nam nhân liền nôm nớp lo sợ chờ đợi thẩm phán, giấy trên mặt tự vẫn như cũ là nguyên lai like bộ dáng, này ý nghĩa hắn đáp án được đến tán thành, hắn đông nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó bang một tiếng ngã xuống trên bàn, bị hắn người bên cạnh cấp kéo xuống dưới. Xem ra, phòng này xác thật có một cái cho rằng chính mình là tồn tại bút tiên, mọi người nghi thẩm. Bọn họ nhìn trường ly ánh mắt cũng không như vậy cảnh giác, nếu phía trước trên giấy tự biến hồng, kia bọn họ liền phải hoài nghi, cái này vừa vặn tốt tránh được bút tiên trò chơi nam nhân có phải hay không người. Bút tiên trò chơi, nếu dừng ở trên giấy tự vì màu đen, đã nói lên trên giấy đáp án được đến bút tiên tán thành. Kia hồi đáp người bỏ chạy quá một tiếp, kia nếu dừng ở trên giấy tự biến thành màu đỏ, như vậy đã nói lên trên giấy đáp án bút tiên không tán thành, trả lời người sắp sửa đã chịu trừng phạt. Đây là một cái có chút kỳ quái bút tiên trò chơi. Nếu phòng học trung có 16 cá nhân đáp án là sai, kia này phòng học trung rốt cuộc có bao nhiêu người đâu? Là 15 cái? Vẫn là 14 cái? Cũng hoặc là càng thiếu. Hơi chút dựa sạch hiềm nghi trường li nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ở vừa mới đáp án hạ xuống giấy trên mặt thời điểm Còn lại người đều không có phát hiện, trong phòng học đỗng nhiên nhiều một ít đồ vật. 16 cái, cái này đáp án, tương đương thừa nhận bút tiên tồn tại. Mà được đến thừa nhận bút tiên liền có thể chính thức lên sân khấu. Mà bút tiên, không ngừng một cái. Trường Ly lại lần nữa mở mắt, lúc này nơi đây hắn nhìn đến, vây quanh ở bàn dài bên 14 cái người chơi, mỗi một cái người chơi phía sau đều đứng một cái hư vô bóng dáng. Ở cảm giác được Trường Ly nhìn chăm chú lúc sau, ngay đó bóng dáng đỗng nhiên quay đầu tới. Đối nàng lộ ra một cái thật sâu tươi cười. Chúng nó ý đồ hướng tới trưởng Ly vươn tay, lại bị mạc giành quy tắc lực lượng hạn chế ở bàn giấy biên, không thể giợi đi. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ trong mắt Tham Lam cùng Mơ Ước cũng không có thu liễm, này nội thậm chí còn kèm theo một ít nói không rõ ghen ghét cùng phẫn hận. Ngòi bút lại lần nữa bắt đầu chuyển động, cái thứ hai vấn đề cũng hạ xuống giấy mặt, vấn đề này là: Ngươi là nam hay nữ? Bút pháp chuyển động tới rồi một cái tuổi không lớn nữ sinh trên người, nữ sinh rưng lên đôi mắt híp lại, Nhìn đến bút pháp chuyển qua tới kia một khắc, nàng bị hoảng sợ, sau đó không chịu khống chế bổ nhào vào trên bản, chuẩn bị viết xuống đáp án. Nữ. Nàng run rẩy xuống tay viết xuống. Viết xong lúc sau, trên giấy tự biến thành đỏ thẫm, sao lại thế này? Cái này đáp án, bút tiên không tán thành. Nàng phát ra hoảng sợ thét chói tai, nhưng này thét chói tai lại bị át với nàng viết hầu bên trong, nàng phát không ra nửa điểm thanh âm. Vì cái gì? Nàng chính là nữ a? Bàn dài biên tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, chỉ có rời xa bàn dài trưởng Ly biết được chân chính nguyên nhân, ở nàng phía sau, đứng là một cái nam quỷ. Chữ viết nhan sắc càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng, thẳng đến hồng như trầm năm vết máu, trên giấy lại xuất hiện mấy cái mang theo dấu chấm than tự, ngươi yêu cầu trừng phạt. Trừng phạt? Nữ sinh sợ lợi hại hơn, nàng nhìn đến trên giấy lại xuất hiện mấy chữ bằng máu, xoay người sang chỗ khác, xoay người sang chỗ khác. Nay lại là vì cái gì? Nữ sinh bị một cổ lực lượng khống chế được, cầm lòng không đậu xoay người sang chỗ khác, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy xoay người sang chỗ khác, cái này động tác thập phần nguy hiểm, nàng muốn kháng cự, lại hoàn toàn không có tác dụng. Liên ở nàng thân mình đã truyền tới một nửa, lập tức liền phải chỉnh diện thân hình hư ảo nam quỷ thời điểm, Trường Ly đột nhiên ngồi thẳng thân mình, mở miệng nói, "Không, cái này đáp án là chính xác." Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, mặc kệ là chân nhân, vẫn là ma nữ canh Chân nhân không thể hiểu được nhìn hắn, không rõ hắn nói lời này ý tứ, mà Ma Nơ canh, bọn họ tầm mắt cam chịu thay đổi, từ xem điểm tâm ánh mắt, biến thành xem địch nhân. Đặc biệt là nữ sinh phía sau kia một khắc, hắn nhìn chăm chú vào trưởng ly ánh mắt đáng sợ mà lại điên cuồng, quả thực hận không thể đường trưởng đem hắn xé nát. Bọn họ chớp mắt nhìn trên giấy tự lại xuất hiện biến hóa, đỏ thẫm như máu tí giống nhau tự chậm rãi quy hóa, biến thành bình thường nhất màu đen. Đáp án, cư nhiên biến thành chính xác. Hoài Nghi cũng không thể tin tưởng ở mọi người chung chẳng ra, nữ sinh hỉ cực mà khóc, cặp mắt kia xương đến lợi hại hơn, nàng cuộn tròn ở ghế trên, cả người đều ở phát ra run. Nếu nàng hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, kia nàng cùng nàng sau lưng nam quỷ thân phận tắc sẽ bắt đầu chuyển hóa, nàng sẽ biến thành quỷ, nam quỷ tắc sẽ chiếm cứ nàng thân hình, liền thành nhân. Nay liền giống như một cái thế thân trò chơi, trả lời sai là người, biến thành quỷ, chuyển hóa không trở lại quỷ. Mọi người nhìn phía trưởng Lý ánh mắt đã từ ngay từ đầu hâm mộ cùng ganh ghét, biến thành thật sâu kiêng kỵ, mà bọn họ không có phát hiện chính là ở trường Lý phía sau, cũng thỉnh lỉnh xuất hiện một cái quỷ ảnh, một cái hung lệ quá nhiều quỷ ảnh. Hắn là chân chính bút tiên, một cái đem ban đầu chơi trò chơi mọi người biến thành quỷ bút tiên. Đêm khuya trở lại trường học chơi mạo hiểm trò chơi 14 cái học sinh toàn bộ đều chết ở bút tiên thủ hạ, toàn bộ đều biến thành bút tiên chuyển hóa quỷ, cũng chính là một loại khác hình thức bút tiên. Bọn họ cùng chân chính bút tiên tiến hành đấu sức, tranh thủ đặt bút viết quyền công chế, mà phạm là trả lời sai lầm người, liền sẽ bị bọn họ thay đổi, biến thành vô lực quỷ. Cho trò chơi này, nhất quan trọng, đây là cái thứ nhất vấn đề. Bởi vì, đi vào trò chơi này người, tổng cộng có 15 cái, chú định có một người là dư thừa, chú định có một người sẽ đứng ở chân chính bút tiên vị trí thượng, bởi vì ở lúc ban đầu trong phòng học, cũng chỉ có thật bút tiên là dư thừa. Đương ngươi trả lời trong phòng học có 15 cá nhân thời điểm, như vậy liền tương đương với cho rằng trong phòng học bút tiên là chết, ngươi đem đã chịu trừng phạt. Đương ngươi hồi đạt trong phòng học có 16 cá nhân thời điểm, liền tương đương với ngươi thừa nhận bút tiên có thể làm người mà tồn tại, như vậy 14 cái giả bút tiên liền sẽ xuất hiện. Đương ngươi trả lời trong phòng học chỉ có 14 cá nhân thời điểm, như vậy dư thừa một người đã bị vứt bỏ đi ra ngoài, hắn đem trực tiếp biến thành chân chính bút tiên. Cho nên, lúc này Trường Ly chiếm cư chân chính bút tiên bị cách, hắn chạy thật bút tiên quyền lợi, cũng đem hắn dẫn lại đây. Trưng 739 trừ tuổi. Ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trường Ly thần sắc nhìn qua nghiêm túc mà lại đứng đán, hắn lại nói một câu, trò chơi tiếp tục tiến hành. Tiêu chỉ treo ở giữa không trung bút tức khắc lại lần nữa chuyển động lên, bút pháp lại lần nữa chỉ hướng về phía một cái mang mắt kính tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, sau đó liền mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Hắn không chịu khống chế bổ nhào vào trên bàn, cầm kia chỉ bút, cùng lúc đó, vấn đề cũng hiện ra, ngươi năm nay nhiêu ít tuổi? Nam tử lơ mơ lo sợ viết một cái 21. Đáp án hiện ra vì màu đen, ý nghĩa bút tiên tán thành cái này đáp án. Tiếp tiếp, bút pháp lại chỉ hướng về phía một người, vấn đề là, ngươi thích cái gì nhan sắc? Người này trả lời chính là màu lam, mà đáp án đồng dạng được đến tán thành. Tiếp tiếp bút pháp lục tục chỉ hướng về phía còn thừa 10 cái người. Bọn họ vấn đề đồng dạng đơn giản đến cực điểm, mà viết xuống tới đáp án cũng đều đạt được bút tiên tán thành. Nói cách khác, không có nửa cái nhân viên tổn thương, bọn họ thành công căng qua vòng thứ nhất trò chơi. Mà bút tiên trò chơi quy tắc là, chỉ cần căng qua tam luân trò chơi, tham dự trò chơi giả là có thể đủ hoàn toàn giải thoát, chạy ra sinh thiên. Dựa theo tình hình chung, vòng thứ nhất trò chơi ít nhất muốn xóa một nửa người, nhưng hiện tại, tất cả mọi người còn sống. Trong lúc nhất thời, trong phòng học 14 cái quỷ đều sôi trào. Vốn nên tiến thêm một bước đạt được trò chơi chủ đạo quyền bọn họ vẫn như cũ bị nhốt ở cái bàn bên cạnh, vô pháp đối bên cạnh bàn người xuống tay, bọn họ dùng một loại hung lệ mà phẫn nộ ánh mắt nhìn Trưởng Ly, nhưng Trưởng Ly lại hoàn toàn không để trong lòng. Hắn phía sau, vốn nên làm lớn nhất một chân chính bút tiên cũng thái độ khác thường bảo trì chờ mặc, nếu thật sự để sát vào đi xem, là có thể phát hiện, bộ mặt mơ hồ bút tiên khuôn mặt giữa tận giò người. Là một cái đại biểu cho hỗn loạn cùng vô tự cuối cùng bút, nó quyền bính đang ở bị cấp đoạt. Mà làm chân chính chấp trưởng bút người, trường ly nhìn chung quanh một vòng bốn phía, thành công từ bọn họ trong mắt thấy được kinh sợ cùng tham lam, hắn biểu tình bất biến, bắt đầu rồi tiếp theo luôn trò chơi. Trong phòng học tổng cộng có bao nhiêu người? Bút pháp chỉ hướng về phía một đám tử thập phần lùn nam nhân. Người nam nhân này trạng thái luôn luôn không tồi, là trong phòng học ít có vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh người, hắn đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính, chấp đặt bút viết nói, mười bốn cái. Hắn mưu toàn bài xích rớt bút tiên. Mỗi thành công càng quá một vòng trò chơi, người chơi quyền chủ động cũng lại càng lớn, đối quy tắc hiểu biết cũng liền càng nhiều. Lúc này, cái này đã đoán được rất nhiều quy tắc nam nhân thuận theo chính mình trong lòng dạ tâm, viết xuống trong phòng học chỉ có 14 cá nhân cái này đã án. Bởi vì đạt được một ít quyền tự chủ, cho nên hắn có thể hoạt động hoạt động tay chân, lúc này hắn ở viết xuống đáp án rất nhiều, cũng quay đầu, đi xem cái kia từ lúc bắt đầu liền chiếm cứ quyền chủ động nam nhân, hắn muốn nhìn một chút, lúc này người này trên mặt lại là cái gì biểu tình. Đáng tiếc, Trường Ly cũng không có như hắn nguyện, hắn ánh mắt bình tĩnh không gận sóng, như đông lại lên băng hồ, liền hàn ý đều thật sâu vùi lớp, vô pháp bị người nhìn thấy. Tờ giấy thượng tự vẫn như cũ là màu đen, cái này đáp án, bút tiên tán thành. Trong phòng học chỉ có 14 cá nhân, kia hiện tại còn ở ghế trên ngồi một người, đều là giả, ma nơ canh, không nên tiếp tục tồn tại. Cho nên, ở cái này mang mắt kính nam nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn ghế trên đột nhiên toát ra tới một cây đao. Lư dao lộ ra huyết tinh khí, hung hăng đi phía trước một trọc, trọc hắn, cái lạnh thấu tim. Đau nhức truyền đến, hắn không thể tưởng tượng túi đầu vừa thấy, như thế nào sẽ. Tại ý thức mơ hồ thời điểm, hắn loang thoáng nhìn đến, trên trần nhà từ ấy xuống tới quang lam mỗi người thân ảnh đều trở nên mơ hồ, bóng dáng của hắn lăng hỗn độ loạn, phô ở hắn dưới chân, mà ở hắn phía sau, một cái giữ tận quỷ ảnh đang ở tham lam nhìn hắn. Quỷ ảnh trong tay nắm một phen đoan đao, kia nắm đao tay lây dính hắn máu tươi, lúc này chính run rẩy lợi hại. Hắn là thật bút tiên. Vừa mới hỏi ra vấn đề này, không phải Trưởng Ly, mà là lại lần nữa nắm giữ quyền binh hắn, lúc này lại một lần lây dính máu tươi, này một vị lâu dài bị áp lực thật bút tiên đã tiếp cận mất khống chế. Đã có thể ở hắn tính toán thuận tay bắt lấy mắt kính nam phía sau quỷ ảnh, đem hắn xé nát thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó liền yên lặng phiêu trở về Trưởng Ly phía sau, dùng một loại huyết tinh mà thô bạo ánh mắt nhìn hắn. Hắn cảm giác được chính mình quyền binh bị lại một lần cướp đoạt. Trong phòng học chỉ có 14 cá nhân, cái này đáp án cũng được đến tán thành, vậy có một người là dư thừa, mà cái này người có thể là bất luận kẻ nào, cũng có thể là Trưởng Ly. Bút Tiên lựa chọn giết chết trả lời vấn đề người kia, như vậy trong phòng học liền thật sự chỉ còn lại có 14 cá nhân, cấp lấy hắn quyền bính Trưởng Ly cũng đem bị đánh hồi người kia một hàng liệt, hắn đem không hề là dư thừa cái kia, cũng liền biến thành người thường. Như vậy Bút Tiên liền có thể đối hắn xuống tay. Nhưng Trưởng Ly lại thừa dịp này một cái cơ hội Hoàn toàn đích xác lập chính mình bút tiên thân phận, trong phòng học chỉ có 14 cá nhân, chính hắn là dư thừa, dư thừa, chỉ có bút tiên. Cho nên thừa dịp bút tiên giết người cơ hội, hắn liền hoàn toàn chiếm cứ dư thừa người này một vị trí, nói cách khác hiện tại trong phòng học quyền chủ động lớn nhất là hắn. Hắn thân sắc càng vì lạnh nhạt, đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên hàn quang, kia vô tình bộ dáng, phối hợp trên người hắn chợt ra tăng âm hàn khí trước, làm hắn càng như là chân chính bút tiên. Từ giờ khắc này khởi, thân phận của hắn hoàn toàn thay đổi. Trở thành lớn nhất buộc, cũng là ở đây 13 cá nhân cùng 14 cái quỷ lớn nhất đối thủ. Trò chơi tiếp tục tiến hành, Nguyên Bản đứng ở mắt kính nam phía sau, ở Thật Bút Tiên đã đến lúc sau nhanh chóng trốn xa quỷ, cũng lén lút chạy trở về, hắn cùng thân đi phía trước một phát, muốn bổ nhào vào mắt kính nam trong thân thể, lại bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Mắt kính nam chết vào Thật Bút Tiên tay, không phải chết vào quỷ tay, cho nên quỷ không thể mượn từ thân thể hắn sống lại. Ý thức được điểm này, cái kia quỷ tức khắc tức muốn hộc máu lên. còn ấm áp thi thể vẫn như cũ ngồi ở ghế trên, ao ạt máu chảy xuôi xuống dưới, nhuộm hồng một mảnh, làm ngồi ở người này bên cạnh hai người theo bản năng muốn dịch khai một ít. Bút tiên trò chơi, mỗi một cái nhân vật đều có nó cần thiết tuân thủ quy tắc, nhân vật chỉ có thể y đi theo quy tắc hành sự. Liên tỷ như nói cái này mắt kính nam, nếu nàng viết xuống chính là mặt khác đáp án, như vậy hắn kết cục liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn viết xuống đáp án một nửa đúng một nửa sai, đối kia một nửa là trưởng ly lúc này có được bút tiên quyền binh. cũng không xem như một cái chân chính người, sai kia một nửa là, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, vẫn như cũng là một cái người chơi, là một cái người. Đây là một cái thập phần không xác định đáp án, không xác định, liền ý nghĩa kỳ ngộ cùng hung hiểm, mà hắn gặp được chính là hung hiểm. Từ hắn biết xuống 14 cái này đáp án bắt đầu, hắn quyền chủ động liền hạng tới rồi thấp nhất, vô luận bút tiên có nhận biết hay không nhưng cái này đáp án, hắn đều phải trả giá đại giới. Cho nên, cuối cùng, hắn đã chết. Đây cũng là bởi vì nơi này chỉ là một cái cấp thấp thế giới, quy tắc thượng có chút hỗn loạn, mới có thể xuất hiện loại này thân phận thay đổi như thế không rõ tình huống, mà nếu là cao cấp thế giới, căn bản sẽ không xuất hiện loại này tình hình. Trò chơi sẽ không dễ dàng như vậy tránh được vòng thứ nhất cho chơi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy cướp lấy bút tiền quân bình, làm cho trò chơi phát triển tiến trình bị làm cho lung tung rối loạn. Cho chơi tiếp tục, cái thứ hai vấn đề trên giấy hiện ra, ngươi có bao nhiêu cao? Vấn đề này lựa chọn cái kia vẻ mặt khôn khéo tương nữ tử, nàng thân sắc khó lường nhìn Trưởng Ly liếc mắt một cái, sau đó viết xuống một đáp án, 1m59. Ân, dùng tăng cao miếng độ dài. Trưởng Ly thần sắc bất biến, khống chế được bút viết xuống tiếp theo cái vấn đề, cứ như vậy, đợt thứ 2 trò chơi kết thúc. Tại đây loại trong trò chơi, mỗi một cái người sống sinh mệnh mất đi, liền lại biểu cho trò chơi khó khăn lại một lần tăng lớn. Mà muốn thuận thuận lợi lợi kết thúc trò chơi, cùng với thật cẩn thận tuân thủ bên ngoài thượng quy tắc trò chơi. Bàn khoan cái này, bàn khoan cái kia, lo lắng hãi hùng, không bằng từ lúc bắt đầu liền đem trò chơi quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay. Cho nên, Trương Ly chủ động đương cái này bút tiên, cũng đem trò chơi tiến trình nắm giữ ở chính mình trong tay. Đợt thứ 2 trò chơi kết thúc, trong phòng học quỷ hồn rõ ràng càng vì táo bạo, bởi vì bọn họ quyền chủ động bị lại một lần hạ thấp, trong phòng học người thậm chí có thể rời đi ghế dựa đi lại trong chốc lát, ở kết thúc một vòng trò chơi, bọn họ liền có thể thoát ly cái này phòng học, hoàn toàn kết thúc trò chơi này. Này thật sự là quá mức ngụy quất. Không chỉ là từ đầu tới đuôi mua nước tương 14 cái quỷ, ngay cả đại biểu cho hỗn loạn cùng vô tự thật bút tiên đều bắt đầu phát cuồng, bọn họ tồn tại cảm đâu? Nhưng Trưởng Ly hoàn toàn sẽ không bận tâm bọn họ cảm thụ, hắn nhanh chóng mở ra vòng thứ 3 trò chơi, lúc này đây, bút pháp chỉ hướng về phía chính hắn, mà trên giấy vấn đề là trò chơi đem kết thúc tại đây một vấn đề lúc sau. Trưởng Ly không có đi đến cái bàn bên, nhưng trên bàn bút lại phảng phất đã chịu khống chế giống nhau, trên giấy lưu lại một tự là là cái này tự tự xuất hiện kia một khắc khởi, liền bắt đầu giãy rủa, ngay từ đầu là toan hắc, nhưng lập tức lại biến thành toan hồng, nhưng kia màu đỏ lại chậm rãi lui thẫn, biến thành màu đen. Cứ như vậy, đỏ và đen lẫn nhau đấu đá, một bước cũng không lường, thời gian từng giọt trôi đi, giấy trên mặt màu đen một chút bao trùm màu đỏ, dưới ánh nắng ra tới trong nháy mắt kia, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên lai like, thời gian quá đến nhanh như vậy. Tiến vào đến này, một cái thế giới nhiệm vụ giả đều có một loại hoảng hốt cảm giác, bọn họ đã đến thời điểm đã là nửa đêm hai điểm, kia hiện tại là khi nào? Sáng sớm 6 giờ. Nay trung gian, ít nhất cũng là 4 cái giờ thời gian kém, bọn họ liền như vậy vượt qua 4 cái giờ. Rõ ràng, bọn họ trò chơi chơi đến thập phần thông thuận. Kia rốt cuộc là nơi nào tiêu mà thời gian? Hẳn là vòng thứ 3 cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái nhiệm vụ. Bọn họ nhìn một mình ngồi ở trong một góc ghế trên, nhắm chặt đôi mắt Quanh thân mang theo hàn khí nam nhân, nghĩ, nguyên lai like hắn thật là người, chỉ có người mới có thể nghĩ mau chóng kết thúc khủng bố thế giới, trở lại thế giới hiện thực. Mà đã được đến có thể rời đi thông chi mặt khác 13 người còn lại là ánh mắt phức tạp nhìn Trừng Ly, tuy rằng bọn họ lúc này đầy thông quan thông đến thập phần thuận lợi, nhưng khen thưởng khẳng định thập phần thua thớt. Đây là từ đâu tới đây cao thủ, cư nhiên lợi hại như vậy. Muốn thông quan trò chơi, trừ bỏ căng quá tam luân hỏi đáp cái này, bên ngoài thượng phương pháp ở ngoài Còn có chống đỡ đến Hừng Đông này một cái ẩn hình phương pháp. Cho nên, chẳng sợ đến bây giờ, vòng thứ 3 cuối cùng một cái hỏi đáp vẫn như cũ không có hoàn toàn lập định, nhưng hết thảy đều đã kết thúc. Ở cô sáng bao phủ thượng mọi người thời điểm, Trương Ly nhìn lại liếc mắt một cái giấy trên mặt tự, kia một cái đúng vậy tự đã triệt triệt để để biến thành màu đen. Hắn thắng. Hắn khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một cái nhạt méo tươi cười, quả nhiên, dễ dàng nhất thông quan phương pháp là chế định quy tắc. Giờ đi thế giới này sau, Hắn lại mã bất đình để tiến vào tiếp theo cái thế giới. Nay một cái thế giới gọi là Tang thi nguy cơ. Lại là một cái thuần túy chạy trốn thế giới, nhiệm vụ giả nhiệm vụ chính là ở tang thi vây quanh dưới, sống quá 7 ngày. 7 ngày lúc sau, bọn họ tự nhiên sẽ bị truyền tống đi. Trương Ly xuất hiện không tốt lắm, hắn vừa xuất hiện liền ở vào tang thi vây quanh bên trong, trên người cổ sáng làm hắn ở nửa phút trong vòng an toàn vô ngu, nhưng nếu là nửa phút lúc sau hắn lại không thể tưởng được biện pháp, cũng chỉ có thể uy tang thi Loại này thế giới, đối với hắn tới nói, chính là thuần túy nghỉ phép thế giới. Kia vô cùng bình tĩnh vòng qua này đàn tang thi, sau đó tìm kiếm đến một cái còn tính sạch sẽ phương ở, an tĩnh nghỉ ngơi lên. Không có tang thi dám quấy rầy hắn, mặc kệ là cái gì cấp bậc tang thi. Nhưng không có tang thi tới quấy rầy hắn, lại không đại biểu không có người. Phía trước hắn như vậy nhẹ nhàng làm sở hữu tang thi không đối hắn công kích, rơi vào mặt khác nhiệm vụ giả trong mắt, hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn, hoài nghi hắn có cái gì đặc thù kỹ năng. hoặc là nói là đặc thù đạo cụ. Có thể làm tang thi đối bọn họ làm như không thấy, tại đây loại trong thế giới, tuyệt đối là cực phẩm đạo cụ. Trong lúc nhất thời, này nhóm người bắt đầu hưng phấn. Chủ thần không gian cấm nhiệm vụ giả hướng đồng đội xuống tay, nhưng không khỏi ngăn nhiệm vụ giả hướng phi đồng đội xuống tay, ở nhiệm vụ giả cảnh giới đến trình độ nhất định thời điểm, bọn họ còn sẽ tiến vào đối kháng thế giới. Cho nên, lúc này, này nhóm người đem chủ ý đánh tới Trường Ly trên người. Ở nhìn thấy Trường Ly thời điểm, bởi vì kiêng kỵ Bọn họ không có trước tiên đuổi theo đi, nhưng tóm lại nắm giữ hắn hành động phương hướng. Hiện tại, này nhóm người bắt đầu có quy luật siêu tầm khởi hắn tới. Mà đang đứng ở Thâm Miên trung trường Ly tuy rằng có điều cảm ứng, lại cũng sẽ không cố ý từ Thâm Miên trung thức tỉnh, cẩn thận ứng đối. Không chỉ là bởi vì này nhóm người thực lực không đáng hắn coi trọng, còn bởi vì hắn lựa chọn Thâm Miên địa phương, trước mắt tiến vào đến thế giới này nhiệm vụ giả hoàn toàn sớm bất quá tới. Khu vực này đã bị thật mạnh tang thi sở vây quanh. Cho nên Tại đây nhóm người hướng tới trưởng Lý Phương hướng đi tới thời điểm, bọn họ liền chợt đối mặt tang thi vây quanh nguy cơ. Nay nhóm người chung một cái dáng người cường tráng nam tử mắng to nói: "Thảo, Lưu Nam, ngươi như thế nào chỉ phương hướng?" Lưu Nam khóc không ra nước mắt, "Ta không chỉ sai a, hắn chính là hướng bên này đi rồi." Trên tay hắn có một cái tương đối hi hữu công cụ, có thể phán đoán một người phương vị, cho nên ở mất đi người kia tung tích thời điểm, bọn họ liền bắt đầu dùng công cụ chỉ dẫn người kia nơi. Chúng ta đây hiện tại như thế nào sẽ gặp được như vậy nhiều tang thi, kia tiểu tử tổng không phải là lao thọ tinh khắc cổ, chán sống rồi đi. Dám hướng tang thi đôi sấm. Lưu Nam, ta không biết a. Lúc này phía trước truyền đến một đạo trách cứ thanh âm, đều câm miệng cho ta. Hai vạ đến ơi, con ở nơi này tranh khóc khẩu xảo có ích lợi gì, không bằng nghĩ từ phương hướng nào phá vây. Gặp phải hành nghề tới nay lớn nhất nguy cơ nhiệm vụ giả nhìn không trung kia một vòng huyết hồng ánh trăng, mắt trái không ngừng nhảy. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay thật sự sẽ công đạo ở chỗ này? Chương 740 trừ tuổi. Thời gian một chút trôi đi, ở ngày thứ 7 Thái Dương dâng lên tới thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Sống sót người híp mắt nhìn trên bầu trời yêu dị Thái Dương, lộ ra hoảng hốt chung mang theo mỏi mệt biểu tình. Rốt cuộc ngoao lại đây. Mà ở một gian nhà ở chung, ngủ say 7 ngày trường ly cũng rốt cuộc mở mắt, hắn ngồi dậy, sau đó thân thể đã bị một đạo cổ sáng bao phủ, ngay sau đó liền biến mất ở thế giới này. Chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, đã tới một cái thế giới mới. Này một cái thế giới tên gọi là đàn âm phản sướng, lúc này đây, hắn trở thành một cái hòa thượng. Không, còn không tính là là đứng đứng đắn đắn khép lại, nhiều lắm đó là một cái cùng Phật môn liên hệ thập phần thâm hậu cư sĩ. Hắn nhiệm vụ là tìm ra phương trưởng tử vong chân tướng, cũng giải quyết cái kia giết chết phương trưởng người. Trước một cái nhiệm vụ là nhiệm vụ chủ tuyến, sau một cái nhiệm vụ là đặc thù nhiệm vụ, nhiệm vụ chủ tuyến cần thiết hoàn thành. đặc thụ nhiệm vụ lại nhưng hoàn thành nhưng không hoàn thành, mà đặc thụ nhiệm vụ khen thưởng, ở sở hữu nhiệm vụ chung là nhiều nhất, cho nên, một khi gặp gỡ đặc thụ nhiệm vụ, nhiệm vụ giả nhóm đều sẽ kiệt lực hoàn thành. Chủ thân không gian cho mỗi vị nhiệm vụ giả khen thưởng giống nhau đều là kinh nghiệm điểm, dùng này đó kinh nghiệm điểm, có thể gia tăng chính mình cơ sở thuộc tính, cũng có thể đổi một ít tồn tại với trong truyền thuyết độ vận. Kinh nghiệm điểm căn cứ nhiệm vụ giả tham dự độ phân phối, cho nên phẩm là tiến tới tâm cường một chút nhiệm vụ giả. liệu sẽ tích cực tham dự đến nhiệm vụ chung đi. Đặc biệt, lúc này ở đây nhiệm vụ, nhìn qua không như vậy quỷ dị, tìm kiếm hung thủ, càng thiên hướng với khoa học sựẩn, lại còn có không cần hắn muốn bọn họ cùng cái kia hung thủ đối thượng. Đương nhiên, nay càng khả năng chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng, ai biết giết chết Phương Trưởng, liền nhất định là người. Trương Ly đi ra tăng xá, ở hắn bên cạnh tăng xá cũng đi ra một người, một cái dung mạo tú lệ, biểu tình lại có chút hề hoải người. Nàng nhìn bên cạnh tăng xá đi ra Tốn Mạo thập phần quen thuộc Trường Ly, thử tính hỏi một câu, "Lục Ly?" Nàng la Sở Tư. Trường Ly gật đầu, "Ngươi hảo." Sở Tư biểu tình phức tạp một cái chớp mắt, bỗng nhiên lại giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ngươi cũng tới thế giới này a." Nàng rõ ràng nhớ rõ, người này là như thế nào thành Thạo Thông Quan rồi công chúa Tiệt trà, có như vậy một cái thực lực cao cường người tại bên người, nàng nháy mắt liền cảm thấy an toàn rất nhiều. Nói không chừng lại có thể đáp cái đi nhờ xe, trực tiếp thông quan thế giới này. Tuy rằng nói ở trong thế giới hiện thực trầm dãi hỗn, trầm dãi tiêu ma ý chí, tìm không thấy cái gì tổn tại cảm, lại cũng không quá nhiều tự hủy xúc động, là một kiện phi thường chuyện nhảm chán, nhưng nàng đã thói quen loại này nhảm chán, cũng cam nguyện vui lấp tại đây loại nhảm chán chung. Chợt đi tới như vậy một cái kích thích thế giới, nàng phản ứng đầu tiên là hưng phấn, nhưng hưng phấn qua đi chính là lui bước, giống như đột nhiên cảm thấy, cũng không phải như vậy thú vị, giống như đột nhiên cảm thấy, liền như vậy tiếp tục tiến hành nhảm chán sinh hoạt, cũng không phải có thể lại lần nữa nản lòng lên sở tư ở hô hấp đến thế giới này không khí lúc sau, mới một lần nữa tỉnh lại lên, nàng hỏi, ngươi tính toán đi nơi nào? Trường Ly, đại điện. Phương Trượng không thể hiểu được bị giết, hiện trường lưu lại dấu vết đều thuyết minh hung thủ kiêu ngạo, Lưu Ly tự trung tăng nhân đã phẫn nộ lại bĩ thương, bọn họ nhanh chóng mời tới cùng Lưu Ly tự giao tình thâm hậu giang hồ hiệp khách, thỉnh bọn họ tới tìm ra cái kia giết hại Phương Trượng hung thủ. Đây là một cái võ hiệp thế giới, nếu dựa theo giống nhau cái bản giết hại phương trưởng người, hoặc là là nào đó ma đầu, hoặc là là ngụy trang thành chính nhân quân tử ma đầu, hoặc là chính là bị dụ dỗ sa đọa ma đầu. Tóm lại chính là ma đầu, có thể nhận tâm giết hại từ bi vì hoài phương trưởng, sao có thể không phải ma đầu. Hai người đi hướng đại điện, đang đi tới đại điện trên đường cũng gặp mặt khác người chơi, bọn họ ăn mặc cùng trưởng ly cùng sở tư hai người không sai biệt lắm, đều là thiện sắc tay áo rộng cư sĩ phục, lộ ra Phật môn đặc có từ bi ý vị. Không vếm mà lại cổ xưa trong đại điện đứng hảo chút hòa thượng, bọn họ túi đầu rũ mắt nhượng kinh, cầm đầu cái kia hòa thượng nhìn thấy bọn họ thời điểm trên mặt vẫn như cũ mang theo bi sắc, đã tạ các vị cư sĩ tới rồi tương trợ. Nhiệm vụ giả chung có hòa thượng một người trả lời, không tạ. Hòa thượng cảnh giới không đủ, tự nhiên có bị nghẹn đến cảm giác, hắn thở dài một tiếng, nói, vẫn là muốn tạ. Người nọ lại lấy đồng dạng ngữ khí trở về một câu, hòa thượng, ngươi còn như vậy rong rải làm nhằng. Đừng nói làm chúng ta hỗ trợ tìm ra hung thủ, chỉ sợ hung thủ đều phải trực tiếp đạo tội." Hoa thượng trong mắt lại hiện lên một tia bi sắc, hắn nói, "Thí chủ nói chính là." Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói chuyện người này trên người thiện sắc trang phục, lại túi lơ xuống, chẳng qua trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Hắn chỉ dẫn mọi người tới đến Phương Trượng Tiện phòng, trong tiện phòng sạch sẽ phi thường, không có hiện ra một tia dị trạng, chẳng qua chính là quá sạch sẽ chút. Phía trước mở miệng người nhỏ lại hỏi, "Ngươi không phải nói Phương Trượng bị người giết hại?" Vương Trượng đâu? Hán Tả Hữu nhìn xung quanh, không những không ở cái này trong phòng nhìn đến Vương Trượng sắp chết, ngay cả cái huyết bọt đều không có nhìn đến. Hoa Thượng, Phương Trượng cũng không phải ở chỗ này ngộ hại. Vậy ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Đúng là muốn thỉnh thiếu hiệp tìm ra một ít manh mối. Ngươi nọ, Hoa Thượng, ngươi là hồ đồ, Phương Trượng lại không phải chết ở này gian trong phòng, chúng ta làm sao có thể chống rống tại đây gian nửa điểm không dính biên trong phòng tìm ra manh mối tới? Hoa Thượng tối đầu nhận sai, Thế chủ nói chính là. Ngươi nọ lại hỏi, Phương Trượng rốt cuộc chết ở nơi nào? Lúc này đây Hòa thượng túi đầu trầm ngâm thật lâu sau, thẳng đến người nọ nếu không mạn mở miệng dò hỏi thời điểm, hắn mới đệ nhất vừa nói nói, Phương Trượng là chết ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Một chua đứng đầu, cư nhiên lấy như vậy một loại phương thức chết ở Phật tổ trước mặt, lan truyền đi ra ngoài, đều là bọn họ lưu ly tự sỉ nhục, cho nên bọn họ phía trước mới có thể che che giấu giấu. Cư nhiên chết ở Đại Hùng Bảo Điện Phương trưởng chết phía trước, liền không có một người nhận thấy được không đúng. Một cái khí thế sắc bén, dáng người cao gầy nữ tử hỏi: "Hoa thượng, không có, không có một người nhận thấy được không bình thường." Nói, nay hoa thượng hốc mắt liền chậm rãi đỏ, hắn thấp thấp nói một câu: "Ai có thể lường trước được đến sẽ phát sinh như vậy sự." Phương trưởng bị chết thật đúng là thảm a, đầu của hắn trực tiếp bị chấn nát, cả người không thành hình trạng, cũng không biết là ai phải đối hắn lần sau độc thủ. Nói xong lời cuối cùng, Thanh âm đã là trở nên nặng nề nào, Hoa Thượng nói, "Chư vị hiệp sĩ đều là phương trượng sinh thời kết bạn anh hùng nhân vật, nhất định có thể tìm ra cái kia hung thủ, lấy an ủi phương trượng trên trời có linh thiêng." Hoa Thượng nói cực kỳ động tĩnh, nhưng ở đây mọi người thần sắc lại không chút biến hóa, từ trước đến nay không thích khách khí người nọ trực tiếp hỏi, "Phật gia cách nói không phải nói sau khi chết tiến thế giới Tây Phương Cực Lạc, như thế nào ngươi lại nói muốn an ủi phương trượng trên trời có linh thiêng? Một cái ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, một cái ở thiên" Này không phải lẫn nhau xung đột. Hoa Thượng biểu tình đỉnh trệ một cái chớp mắt, sau đó lại khôi phục dường như không có việc gì, hắn mang theo mọi người đi trước Đại Hùng Bảo Điện. Phía trước mọi người tập hợp địa phương, tuy rằng cũng có thể xưng được với là điện, lại tuyệt không phải Đại Hùng Bảo Điện, Lưu Ly tự chiếm địa rộng lớn, cung điện đông đảo, phía trước sở dĩ ở cái kia thiên điện tập hợp, chẳng qua là bởi vì kia thiên điện khoảng cách phương trưởng thiện phòng tương đối gần thôi. Cho nên, mọi người này vẫn là lần đầu tiên tiến chính điện. Ở nhìn đến đại hùng bảo điện phía trên tờ phụng khí thế không giống người thường Phật tổ thời điểm, mọi người đều là hít hà một hơi, lớn như vậy tượng Phật, cho dù là mạ vàng, cũng có thể giá trị một chiếc xe. Ma Trương Ly ở nhìn đến này tòa tượng Phật thời điểm, liền hơi hơi nhăn lại mi. Nay tượng Phật, thật sự là quá mức từ bi, cùng này chùa miếu giống nhau, quá mức đi thanh tĩnh. Tượng Phật thượng kia hàm hậu mà lại mang theo thương suốt tươi cười, nơi trốn mang theo thở khí, tươi cười từ bi ý vị đã đạt tới điều khắc có khả năng làm được cực hạ. Tốt quá hóa lốt, này tượng Phật từ bi quá mức, liền có chút làm người không khỏe, lại là phàm nhân nắn tượng Phật, không phải Phật đả bản thân. Hắn ánh mắt ở đại hùng bảo điện bốn phía toa tra, bảo điện còn tàn lưu như có như không mùi máu tươi, lúc này khoảng cách Phương Trượng bị giết đã có nửa tháng, mà nửa tháng đã qua, mùi máu tươi vẫn như cũ không tiêu tan, liền chứng minh thế giới này có chút quỷ dị. Đương nhiên, võ hiệp thế giới bản thân liền đại biểu cho quỷ dị. Hắn lần đầu tiên mở miệng hỏi, Phương Trượng thi thể đặt ở nơi nào? Hoa thượng đáp, Phương Trượng sát chết tổn hại nghiêm trọng, thật vất vả khâu lên, trong chùa các sư huynh đệ liền đem này đặt ở chùa Tháp bên cạnh Tăng Xá Trung, chờ sự tình điều tra rõ về sau, lại đưa Phương Trượng nhập chùa Tháp. "Trường Ly, mang chúng ta đi xem." Hắn dùng chính là phân phó ngữ khí, mà không phải thỉnh cầu ngữ khí, Hoa thượng lại cũng không tức giận, vẫn như cũ duy trì từ bi bộ dáng, dẫn bọn hắn tiến đến. Tiến đến phương hướng cùng tới khi bất đồng, bọn họ lại gặp được Lưu Ly tự một khắc mặt bất đồng phong cảnh. Ở phía trước đi lộ trình trung, thường thường có thể nghe được tiểu tăng nhân nhóm đùa giỡn chơi đùa, cùng bên kia Tử Bi yên lặng trang nghiêm bầu không khí hoàn toàn bất động, còn mang theo một tia dân cư vị. Nay một hàng đi rồi hồi lâu, đi đến chùa tháp thời điểm, đã là hơn 1 canh giờ lúc sau. Rất nhiều thể lực không tốt lắm nhiệm vụ giả sắc mặt đều có chút trắng bệ, nhưng bọn hắn lần này chiếm cứ thân phận ở thể lực thượng có thêm thành, cho nên thật không có chống đỡ không được. Phương Trượng quả nhiên là bị chết cử thảm, không chỉ là cái chán từ phía trước trực tiếp ao hãm đi xuống. Ngay cả tứ chi cũng bị người bổ xuống, bị trong chùa các tăng nhân hao tổn tâm cơ liền đi lên. Trưởng Lý ở nhìn thấy Phương Trượng kia một khắc, liền nhăn lại mi, thân hình hơi hơi biến đổi, lại ẩn vào tới rồi trong đám người. Cái này Phương Trượng, đạo cung này đàn cả người tràn ngập thanh tịnh cùng từ bi chi ý hòa thượng có chút bất đồng, hắn là mâu thuẫn, loại này mâu thuẫn, chẳng sợ ở hắn đã chết hồi lâu lúc sau, cung có thể từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra tới. Tâm ma, hắn chết vào tâm ma, cũng chính là chết vào chính hắn tay. Đây là trường lý đáp án, nhưng cái này không có nhiều ít chứng cứ, gần là suy đoán ra tới đáp án cho dù là đối, cũng sẽ không được đến chủ thần không gian tán thành, cho nên, Trường Ly vẫn như cũ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ. Hắn bên cạnh Sở Tư nhìn hắn suy tư trong chốc lát lúc sau, liền khôi phục mặt vô biểu tình, trong lòng tức khắc nhiều một ít tò mò. Thưa một lần, người này chính là mặt vô biểu tình thông quan rồi công chúa tiệc trà. Nàng không khỏi có chút lo lắng, liên tục hai cái thế giới đều đơn giản như vậy thông qua. Vạn nhất nàng tiếp theo cái thế giới khó khăn đột nhiên tăng đại làm sao bây giờ? Đã thả lỏng cảnh giác nàng có phải hay không sẽ một cái đối mặt liền lệ mẹ vợ. Tiên vui khiến người diệt vong, gian nan khổ cực khiến người trường tồn a. Suy nghĩ không biết chuyển tới phương hướng nào sở tư theo bản năng đi theo Trường Ly đi, nàng không hiểu ra sao nghĩ, nàng như vậy lao lực lấy một cái tên giả là vì cái gì, giống như cũng không thể nào dùng được với a. Hư ngụ, hạ ngu, sách, nàng giống như hoảng phí công phu. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo trưởng Lý phía sau, nhìn hắn lại đi tới Đại Hùng bảo điện. Nay lục ly phương hướng cảm không tồi, trí nhớ cũng thức hảo. Dị, cảm giác có chút không thích hợp. Cái này tự vật, thấy thế nào lên như vậy của quái? Sở Tư Lâm vào hoàng hốt trung, lúc này đã là giờ hợi, một đi một về, bọn họ lãng phí rất nhiều thời gian. Chưa từng cảm giác được phong lưu động, nhưng đại điện đèn dầu phía trên đèn diễm lại không được lay động, ngọn lửa bóng dáng siêu siêu vẹo vẹo chuyển động, liền giống như một cái giãy rửa xà. Trường Ly Hương trong đại điện bán ra một bước, liền này một bước, hắn thân hình đã dừng lại. Đây trời phạn sướng phảng Phật tự minh mang chỗ cao rớt xuống, rơi xuống hắn bên hai, qua lại cọ giữa, này nội thanh tịnh từ bi hàm ý giống như một con rắn nhỏ giống nhau, chui vào hắn trong thai, mấy dục đem người độ hóa. Tại đây một khắc, hắn phảng Phật đặt mình trong đại phạn thiên quốc. Ngẩng đầu, thượng đầu Phật đà chi tượng từ bi không thể tưởng tượng, kia mượt mà khuôn mặt phảng Phật càng vì viên mãn, ngay cả kia nét lên tới khóe miệng Đều mang theo chân thật đáng tin Phật vận. Hán tưởng, hán đại khái rõ ràng phương trượng cụ thể là chết như thế nào. Này một gian chùa miếu, thích nhất độ, chính là phóng hạ đồ đau người. Phương trượng nguyên bản là chấp khởi giao mổ người, mà bọn họ những người này, cũng là. Cho nên bọn họ cũng yêu cầu bị độ hóa, hoàn toàn lưu tại này gian chùa miếu chung, trở thành lại một cái người mặc thiển sắc tăng y đi hề, biểu tình từ bi mà thanh tinh hoạt thượng. Mà bị độ hóa người, đem ở không thể rời đi thế giới này. Hắn chậm rãi hộc ra một hơi, sau đó đem vối vào đi một chân tu hồi, hắn nhìn đến tượng Phật dưới đột ngột xuất hiện một người. Là ngay từ đầu thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ hòa thượng. Hắn biểu tình từ bi không thể tưởng tượng, ngự khí so với phía trước điệu thấp mà ôn hòa, trở nên to lớn vang dội rất nhiều. "Thí chủ, sao không tiến vào nghe Phật tổ truyền âm?" Nghe được lời này lúc sau, Trương Ly đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, thật đúng là bước vào này tòa đại điện. Ma vẫn luôn đi theo hắn phía sau muốn giữ chặt hắn, lại bị hắn ngăn lại. Sở Tư nhìn hắn bình tĩnh như cũ ánh mắt, ngẩn ra một chút, cũng không hề ngăn đón nàng. Nàng không có đi theo trưởng Ly tiến vào đại điện, mà là chờ ở đại điện ở ngoài, hơi mang lo lắng nhìn trong đại điện cảnh tượng. Hoa Thượng tuy rằng có chút tiếc nuối Sở Tư không có đi theo tiến vào, nhưng đối với trưởng Ly lựa chọn vẫn là rất là cao hứng, hắn ngữ khí vẫn như cũ thanh tĩnh được đến, "Thế chủ, được nghe ta Phật chi âm, ngươi liền vào ta Phật quốc, từ nay về sau, chúng ta liền sư huynh đệ." Nhưng Trưởng Ly lại giống như hoàn toàn không chịu kia vô không bất nhập Phật ở ảnh hưởng, nghe được Hòa thượng nói, hắn đem nhìn phía tượng Phật ánh mắt thu hồi tới, biểu tình mang theo bệ nghệ nói, "Sư huynh đệ, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta sư huynh đệ." Đi qua muôn vàn thế giới, đô tử đồ tôn nhiều đến không xuể Trưởng Ly khinh thường nghĩ đến, ai muốn cùng ngươi một cái hòa thượng làm sư huynh đệ. Chương 741 trừ tuổi. Đại hùng bảo điện tượng Phật vẫn như cũ trang nghiêm mà tốt mục. Nhưng trưởng Ly lại từ phía trên nhìn ra không giống nhau ý vị. Hắn đối với biểu tình đột nhiên phẫn nộ lên Hoa thượng nói, "Là ngươi giết Phương Trượng." Hoa thượng từ bi thệ lượng, khoan dung chịu đựng, liền cùng bất luận cái gì một cái chuyện xưa chung sở hình dung cao tăng giống nhau, toàn thân đều tràn đầy phổ độ chúng sinh hương vị. Mà hắn lại là giết hại Phương Trượng hung thủ, hắn là Phương Trượng tâm ma. Phương Trượng tâm ma là một cái vô luận từ các phương diện tới nói đều xứng được với La Hoàn Mỹ Hoa thượng, không thể không nói, này thập phần trâm trọng. Căn cứ trưởng Lý bọn họ ở tiến vào chuyện xưa lúc sau được đến tin tức, đây là một cái phá lệ thích độ hóa ác nhân chùa, phóng hạ đồ đao lập điệu thành Phật phản phất là chuyên môn vì bọn họ mà sáng tạo, cho nên, này sở chùa Trung Hòa thượng phần lớn đều có không giống nhau quá vãng. Bọn họ đều là bị độ hóa ác nhân. Mà ác nhân tâm ma là Phật. Luôn có người không phải cam tâm tình nguyện bị độ hóa, là bị lưu ly tự đàn âm Phật vận cấp mạnh mẽ độ hóa, người như vậy, hắn bản tính là ác, nhưng cùng hắn bản tính không hợp Phật tính. tự nhiên chính là tâm ma. Phương Trượng ở tiến vào Lưu Ly tự phía trước, từng là một cái trên tay lay dính hơn 1000 điều mạng người ác đồ, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Ở tiến vào Lưu Ly tự lúc sau, hắn thuận theo tự nhiên bị độ hóa. Nhưng loại này độ hóa, càng cùng loại với mạnh mẽ giáo huấn, không thể làm hắn phát ra từ nội tâm nhận đồng, cho nên, ở cuối tháng là lúc, ở độ hóa chi lực đạt tới thấp nhất thời điểm, tự mình ý thức dễ rũ ra tới Phương Trượng lựa chọn tự mình hủy diệt. Nhưng hắn tâm ma Lại tự hắn hủy diệt trong thân thể tân sinh, cái này nhìn qua vô hại đến cực điểm hoàn thượng. Lưu Ly tự phương trưởng chi vị cũng không phải từ đức cao vọng trọng tăng nhân đảm đương, mà là từ không chuyện ác nào không làm người đảm đương, bởi vì phương trưởng sở thừa nhận độ hóa chi lực là mạnh nhất. Nhất ác người thừa nhận mạnh nhất độ hóa chi lực, đạt được nhất hoàn toàn tinh lọc, đây là Lưu Ly tự phương trưởng chi vị truyền thừa chân chính bộ mặt. Loại trừ hết thảy ác niệm đạt được tân sinh ác nhân không hề có được tâm ma, nhưng bọn họ bản thân cũng bị tâm ma thay thế được. Mà trước sau chưa từng bị Phật niệm tẩy tâm ác nhân đều sẽ đi hướng tự mình hủy diệt con đường, cuối cùng, tâm ma từ bọn họ tản khu xuống lại. Cho nên, nay tòa chùa mới có thể hoàn mỹ đến loại trình độ này, cho nên, này tòa chùa tăng nhân mới có thể như là từ một cái khuôn mẫu khác ra tới giống nhau, Từ bi thanh tịnh như Phật quốc Phật Đà, phá vỡ cũ xưa thân hình, hóa thành tân Phật loại, bọn họ là một đám bị độ hóa ra tới tâm ma hẳn giống, cũng là một đám ra đời ở phạn âm bên trong Phật niệm hẳn giống. Phương thượng cố nhiên là chết ở chính hắn trên tay, nhưng truy nguyên là chết ở hắn tâm ma trong tay, cho nên tâm ma mới là giết hại hắn hung phạm. Ở chương Lin nói ra cái này đáp án thời điểm, hắn phải tới rồi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, thế giới này cũng cũng chỉ dư lại cái kia đặc thù nhiệm vụ. Kỳ thật, nếu là người khác, nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không hoàn thành đơn giản như vậy, bởi vì bọn họ chưa từng nhanh như vậy bước vào này tòa điện phủ, chưa từng chân chính cảm nhận được Phật âm phản sướng, mà không trải qua Phật âm phản sướng người. Cũng đoán không được phương trượng Tâm Ma không phải ác nghiệp mà là phật nghiệp, cũng vô pháp đến ra đáp án, cho dù có người thông tuệ đến cực điểm đoán ra tới, cũng sẽ chống đỡ suy đoán chất môi giới quá ít, không chiếm được chủ thần không gian tán thành. Cho nên, giống trưởng ly giống nhau nhanh chóng tìm ra đáp án mới có thể như vậy khó. Tối nay, vừa lúc là đêm trăng tròn, Phật âm phản sướng mạnh nhất một ngày, mà nửa tháng trước, phương trượng chết kia một ngày, đúng là Phật âm phản sướng yếu nhất một ngày, cũng đúng là bởi vì độ hóa hiệu quả yếu nhất. Phương Trượng mới có thể thuận theo hắn bản tính, một trưởng chấm rất chính mình. Trưởng Ly lại đi phía trước đi rồi vài bước, thế giới này chỗ khó không ở với giải mê, mà ở với chân chân chính chính khiêng quá Phật Âm phạn sướng cái này cực có uy hiếp lực điểm. Bốn dĩ phó bản sở đề cập hẳn là mọi người ở nửa tháng lúc sau, cũng chính là Phật Âm phạn sướng yếu nhất một ngày lại lần nữa đi vào Đại Hùng Bảo Điện phía trên, hoàn toàn cởi bỏ Phương Trượng chi tử câu đấu, sau đó vượt qua Phật Âm phạn sướng, rời đi cái này phó bản. Nhưng Trưởng Ly không ớn lẽ thưởng ra bài, hắn ở tới thế giới này ngày đầu tiên, ta đã đem đắc án với Trần, sau đó, trực tiếp đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Làm như vậy, không chỉ có là phó bản khó khăn đại đại gia tăng, cũng có thể đủ làm hắn được đến kinh nghiệm giá trị phiên gọi. Tuy rằng hắn cũng không để ý kinh nghiệm giá trị loại đồ vật này, nhưng hắn tưởng nhanh lên thông quan sở hữu phó bản. Hắn từng bước một hướng tới Hòa Thượng đến gần, như hắn sở liệu, cái này Hòa Thượng cũng không có mặt khác công kích thủ đoạn, hắn là Phật a. Như thế nào có thể không duyên hứng cơ công kích người đâu Cho nên hắn chỉ có thể mỉm cười nhìn Trường Ly ta ở Phật âm phản xướng bên trong Tiêu từng câu tuần hoàn Phật âm vô pháp đối hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng Hắn là Phẫn nộ, lại cũng là ấy nấy Hắn như thế nào có thể sinh ra Phẫn nộ loại này cảm xúc đâu Trường Ly môi đến gần một bước, Hòa Thượng liền suy yếu một phân Hắn cả người liền giống như bất kham gánh nặng lưu ly tương giống nhau Phát ra răng rắc răng rắc thanh âm Một đạo vết rách ở hắn tăng y dị thượng xuất hiện lại không chỉ có chỉ xuất hiện ở tang y li thượng, kia trong suối hoa văn chậm rãi hương khuếch tán, thẳng đến đem hòa thượng trước sau xỏ xuyên qua. Rang rắc rang rắc, rang rắc rang rắc, rách nát thanh âm không dứt bên hai. Một đạo vết rách, lưỡng đạo vết rách, chậm rãi, hòa thượng toàn thân trên dưới đều che kín vết rách, ở trường li đi tới tượng Phật dưới thời điểm, che kín vết rách thân thể chống đỡ tới rồi cực hạn. Sau đó, ầm ầm rách nát. Liền giống như một cái chân chính, lưu ly tự vật. Mà lúc này Trường Ly cũng được đến đặc thù nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Ở chùa Miếu trung những người khác cũng được đến cái này nhắc nhở, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp phi thường, đứng ở Đại Hùng Bảo Điện ngoại sở tư nhìn tượng Phật hạ bị cổ sáng bao phủ người nhỏ, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, quả nhiên là dây thông quăng. Nay phó bản thật sự là quá đơn giản, vô địch là cỡ nào tích mình a. Không được, không thể như vậy không biết xấu hổ, tư duy thói quen tính phát tán sở tư miễn cưỡng đem tự do ý niệm thu trở về, đối với Trường Ly hô một câu, đại thần Có thể thêm cái thông tin nào sao? Trương Ly không có lý nào, rời đi phía trước, hắn tùy ý liếc liếc mắt một cái trên mặt đất mảnh nhỏ, sau đó thu hồi tầm mắt, bất quá là một tôn giả Phật. Hắn lại nhìn liếc mắt một cái đại hùng bảo điện phía trên vẫn như cũ từ bi phi thường tự Phật, ánh mắt đạm mạc lãnh khốc, đây cũng là một tôn giả Phật. Mà ở Trương Ly rời khỏi sau, làm người duỗi dài cổ vọng, mới có thể vọng đến rõ ràng tự Phật, dông nhiên trở nên u ám không ít, kia bị pháo hoa khí hun càng thêm mờt mà khuôn mặt cũng có vẻ có chút thô ráp. Nó khoẻ miệng nhếch lên, giơ lên độ cung mạc danh cao một chút. Chương Ly tiếp theo cái thế giới, là xuất hiện ở một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn trung. Tiểu sơn thôn không coi là đến non xanh nước biếc, lưu lại nơi này thôn dân cũng không có mấy cái. Cửa thôn cây lệch tán đã chết héo, cả người đen nhánh quả đen oa hoạt tệ, lánh túc gió thổi qua, bẻ gãy nhánh, cây ở trong gió lung lay, thiếu chút nữa lện ở một cái đi ngang qua người trên đầu. Cái kia đi ngang qua người, không phải Chương Ly. Trân Hoàng bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức sừng suốt sừng suốt, nhìn đến thình lình xuất hiện ở trước mắt người, liền trái tim đều thiếu chút nữa ấy nhảy ra cổ họng. Hán run thanh ấm hỏi, huynh đệ, nơi này là chỗ nào nhi à? Các ngươi là ở chụp TV, vẫn là ở chơi trò đùa dai. Chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi thả ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng tốt nói. Trương Ly không có phản ứng hắn, lập tức hướng thôn trang phương hướng đi đến. Thôn trang cũng không lớn, nhưng thôn xá lại có rất nhiều không ra tới. Nhai nội còn có rất nhiều không mang đi sinh hoạt vật phẩm, lung tung rối loạn bày, nhưng là chúng nó chủ nhân chưa kịp đem chúng nó mang đi. Hàn Tùy y chọn một gian thôn xá chu hạ, không quản vẫn luôn đi theo hắn phía sau, cùng hắn cầu tỉnh chân hoàng. Bị phiền thật sự, hắn mới nói một câu, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính ngươi không biết. Nếu không có ấn xuống giẻ cái nút, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn nói, ngươi còn muốn sống đi ra ngoài, cũng đừng ở chỗ này phiền ta. Được đến Minh Sắc nhắc nhở Trần Hoàng nhớ tới hắn phía trước tay tiện ấn xuống Jess, hắn không thể thừa thời gian cơ trở về bâm rứt hắn kia chỉ ấn xuống tay. Hắn cứng mặt, ha hả hai câu, này thật là vô hạn lưu. Không phải, ca nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, nhưng không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể luân thượng vai chính đánh ngộ. Không, không đúng, liền hắn này điều dạng, căn bản không phải vai chính, mà là phá hôi. Hắn hận không thể đau khóc thành tiếng. Lại ở trường Ly ngươi lại không lăn ta liền thế phó bản quái vật tiến ngươi một đoạn đường trong tầm mắt xám xịt rời đi. Hắn cũng học trường Ly, chọn một gian nhìn qua cũng không tệ lắm nhà ở. Hắn xem cái này vẻ mặt người chết tương tiểu tử trấn định phi thường bộ dáng, nghĩ hắn có thể là một cao thủ, liền quyết định đi theo hắn bên cạnh, như vậy chẳng sợ gặp nguy hiểm sự, cũng có thể làm hắn hỗ trợ khiêng một khiêng. Trường Ly không để ý tới Từ Hoàng Tiểu Tâm Tư, hắn nhìn Từ Hoàng gần cách vách một cái phòng ở, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, cái kia phòng ở là thôn này chung vị trí nhất không tốt phòng ở. Dựa theo phong thủy cách nói, nơi đó là tụ âm nơi. Hắn không đi nhắc nhở kia tiểu tử, mà là lo chính mình nghỉ ngơi lên. Chờ tới rồi buổi chiều một chút nhiều thời điểm, sở hữu nhiệm vụ giả đều tới nay tề, lúc này đây ước chừng có 24 cá nhân, đại đa số là nam tử. Xem ra là cái đối thể lực yêu cầu tương đối cao phó bản, chủ thần không gian còn rất nhân tính hóa, đội ngũ chung vài người nghĩ đến. Buổi chiều một chút nhiều, Vốn nên là ngày nhất đủ thời điểm, nhưng trong thôn lại vẫn như cũ âm trầm trầm một mảnh, trên bầu trời mây đen một tầng tiếp theo một tầng, kín không kẽ hở, hoàn toàn không lọt tiếp theo tia ánh mặt trời. Một cái câu lũ bóng người lay động lay động đi tới, hắn tự xưng là trong thôn thôn trưởng, thỉnh bọn họ này đó cao nhân tới vì thôn trừ hại. "Ở có người hỏi cái này hại là gì đó thời điểm, hắn lại trả lời không ra. Hắn chỉ nói, nếu các vị cao nhân đi tới nơi này, nói vậy đều là có bản lĩnh." Nhất định có thể bằng chứng minh bản lĩnh tìm ra kia làm cho người ta sợ hãi quái vật, cứu thôn với nước lửa. Nếu dựa theo này thôn nhiệt trạng, bọn họ cũng có thể xoay người liền đi rồi, ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng liền thấy như vậy một cái nguyên chủ dân, người đều đi hết, còn cứu cái gì cứu. Nhưng nhiệm vụ dù sao cũng là nhiệm vụ, bọn họ cũng liền thuận thế giữ lại, trong miệng cất giấu nhất định giúp thôn trưởng giải quyết trong thôn vấn đề. Nhưng thôn trưởng ở được đến hứa hẹn lúc sau lại hoàn toàn không có biểu hiện ra hứng có vui mừng. Hắn trong miệng nhấm nuốt, nhất định giải quyết sao. Thanh âm dàn mu mờ màng ngẹn ngào, mơ mơ màng màng làm người nghe không rõ, nhưng Trưởng Ly lại nghe cái rành mạch, hắn thần sắc bất động, ngón tay lại hơi hơi động hai hạ. Cái này phó bản tên gọi là Cương Thi thôn. Từ phó bản tên tới xem, bọn họ cần phải làm là tìm ra dấu ở trong thôn Cương Thi, cũng giải quyết nó. Tựa hồ là một cái không cần nhiều ít chỉ số thông minh, thuần tôi ngạnh thượng phó bản, nhưng bọn họ lại cảm thấy, sự tình không đơn giản như vậy. Này cũng không phải một cái cấp thấp phó bản, mà là một đám trung cấp phó bản, trung cấp phó bản, khó khăn đã tăng lên một cấp bậc, cốt truyện cũng sẽ phức tạp rất nhiều, bọn họ không tiến nhiệm vụ gần chính là tìm ra cương thi đơn giản như vậy, này nội nhất định còn có mặt khác cần tìm. Đương nhiên, chỉ cần là cương thi này, một cái tên tuổi liền đủ để cho cái này phó bản gọi trung cực phó bản, nhưng làm bị chủ thần không gian lăn lộn sợ người, bọn họ không tin chủ thần sẽ bố trí khúc chết ít như vậy nhiệm vụ, đặc biệt Cái này phó bản đã hướng cao cấp phó bản quá độ. Mà làm một cái như vậy cao cấp phó bản, Trần Hoàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có thể là bởi vì hắn vận khí không tốt. Thời gian bất tri bất giác quá khứ, ở đêm tối một chút một chút buông xuống thời điểm, mọi người rõ ràng cảm giác được, trong thôn không khí không giống nhau. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến bọn họ nổi da gà đều từng mảnh từng mảnh toát ra tới, bọn họ trong lòng run lên, liền tốp năm tốp ba hướng phòng ở trung đi đến. Ở trong thôn Một người ở tại một gian trong phòng, giống như cũng chính là Trưởng Ly một người. Cho dù là Trần Hoàng, cũng mặt dày mày dạn trà trộn vào mặt khác hai người chiếm cứ phòng ở. Ma Trần Hoàng phía trước sở lựa chọn phòng ở, cũng nên đón nó chủ nhân, chính là phía trước câu lũ đến không thành bộ dáng tổ trưởng. Hắn chống quầy trượng, một bước dừng lại hướng phòng ở đi, thỉnh thoảng còn ai ai thở dài một tiếng, hắn nhìn đến nhìn chăm chú vào hắn Trưởng Ly, chậm rãi ngẩng đầu lên đối thượng hắn tầm mắt, cặp kia vẫn đục đôi mắt liêu lại, dường như đối không chuẩn tiêu cực. Hắn cũng không hỏi Trưởng Ly vì cái gì đứng ở nơi đó, đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Trưởng Ly nhìn hồi lâu lúc sau, liền loạng choạng đầu rời đi, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Nhưng lúc này Trưởng Ly lại đột nhiên hỏi, kia phòng ở vẫn luôn từ ngươi chủ. Thôn trưởng dừng một chút, sau đó mơ hồ trở về một câu, lão nhân ta sau chuyển đến. Nếu là người bình thường khẳng định nghe không rõ, Trưởng Ly lại không phải người bình thường, hắn hỏi tiếp nói, này phòng ở phía trước chủ nhân đâu? Thôn trưởng, phòng ở không chủ nhân. Không chủ nhân. Trương Ly không hề hỏi, hắn trực tiếp xoay người về tới chính mình phòng. Nhưng thôn trưởng lại tại chỗ ngây người hồi lâu, nhìn Trương Ly phòng ở ánh mắt mạc danh thấm người hoảng. Trong thôn vị trí nhất không tốt phòng ở, cũng có thể là vị trí tốt nhất phòng ở, tu âm nơi, người sống ở cố nhiên là bách bệnh cuốn thân, nhưng người chết ở lại là thoải mái đến cực điểm. Thôn trưởng không phải người sống, lại không thể xưng là là người chết. Chẳng qua, hắn sắp chết rồi. Ban đêm nhanh chóng buông xuống. Thâm thị xương mù đem thôn toàn bộ bao phủ, nhưng trong thôn lại truyền đến từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, là nữ nhân than ầm, trong cơ thể còn kèm theo hài đồng khóc náo thanh, này khóc náo thanh cũng thập phần bén nhọn. Mà thanh âm này là ở trường ly bên cạnh trong phòng vang lên tới. Nhiệm vụ giả nhóm đều bị sợ tới mức quá sức, bọn họ không dám tùy tiện ở buổi tối ra cửa, cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh thúc ở chính mình trong phòng. Vẫn khí kém một so Trần Hoàng sợ giống một cái 200 cân cẩu tử. Lớp lớp lo sợ muốn tế thượng một cái nhiệm vụ giả dượng, lại bị hắn một chân đạp đi xuống. Không cần tuyệt tình như vậy sao, Nguy ca? Tuyệt ngươi tệ mỏi, Lan. Chương 742 trừ tuổi. Cùng lão thôn trưởng liền nhau trong phòng, Trương Ly Tử trên giường ngồi dậy, hắn đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài quan vọng. Bên ngoài tối om một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ đồ vật, thật giống như bị người hoàn toàn che lại đôi mắt giống nhau, hack có chút không bình thường. Nữ nhân thảm gào thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng gần. Thật giống như có người gián lỗ tai ở kêu giống nhau. Thanh âm này tràn đầy điểm xấu hư vị, làm người ở nghe được trong nháy mắt kia liền hận không thể đào cái hố, đem chính mình chôn lên. Đêm Quya, bất luận cái gì một chút thanh âm đều sẽ bị phóng đại, ở thanh âm sắp xuyên phá người màng tai thời điểm, Trường Ly không mảy may nhăn lại mi. Hắn tùy tay cầm lấy treo ở trên vách tường một cái đồng la, một chút một chút đánh lên. "Đông, đông, đông", réo rắt thanh âm ở bóng đêm hạ truyền dãng, ở đồng la tiếng vang lên trong nháy mắt kia, Cách vách phòng ở chung nữ nhân thảm gào đột nhiên ngừng lại. Nàng như là nháy mắt bị người chấn an giống nhau, lạng yên không một tiếng động lâm vào ngủ say, ngay cả đón y nói hùa nàng cùng nhau khóc nháo hài tử cũng ở khuột khịt hai câu lúc sau, ngừng nghỉ xuống dưới. Không có lại nghe được cầm ý thanh âm, trường ly cũng không có tiếp tục đi nghỉ ngơi, hắn vẫn như cũ cầm đồng la, ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn tối ôm bóng đêm. Xách xách xách, đã không có thảm gào thanh thôn lập tức an tĩnh xuống dưới. Gió thổi qua ngọn cây thanh âm vô cớ làm người khiếp đến hoảng, cách đó không xa truyền đến cánh cửa nhẹ động thanh âm, giống như có người ở lặng lẽ mở cửa, lại nhẹ nhàng mà khép lại, tùy theo vang lên, còn có từng đạo nhẹ phất phác, bước chân rơi xuống đất thanh âm. Nhẹ không giống người sống. Lúc này đã tới rồi nửa đêm về sáng, mây đen ngẫu nhiên gian bị gió lạnh thổi khai, lộ ra âm u, không, có nhiều ít linh khí ánh trăng, ánh trăng dũng nhiên tới xuống, trong nháy mắt kia, Lặng Yên hành tẩu ở bóng đêm hạ thân ảnh bại lộ bọn họ tướng mạo săn có. Đó là một đám sắc mặt xanh trắng, cả người cứng đờ tử thi, bọn họ ước lượng khởi mũi chân, lấy một loại cực nhẹ tư thế nhảy trên mặt đất. Trường Ly Sở nghe được phác phác phác thanh âm chính là bọn họ phát ra tới. Cảm giác được Trường Ly tầm mắt, này đàn tử thi đều chậm rãi chuyển động đầu nhìn qua, ở đối thượng tầm mắt kia một khắc, Trường Ly thành công từ bọn họ trắng bệ một mảnh trong ánh mắt thấy được tham lam cùng khát vọng. Hắn lặng lặng mà nhìn bọn họ, trong mắt không có nổi lên chút nào gợn sóng, kia bình tĩnh như hồ nước trong ánh mắt ảnh ngược một đám cứng đờ bóng người. liền giống như đêm hành thượng làn sóng. Dãy rùa hồi lâu, này đó tử thi cuối cùng vẫn là quay đầu đi, chỉ có một cái nho nhỏ bóng người thoát ly đội ngũ, chuyển động thân hình, từng bước một hướng tới trưởng ly nơi tiến lên. Ở khoảng cách phòng ở còn có 5 6 mét thời điểm, cái này bề ngoài chỉ có 4 5 tuổi đại, gương mặt thật sâu hạ hãm tiểu cương đồng liền ngừng lại, hắn không dám tới gần cái này phòng ở, sợ bị thương. Cô âm không sinh, cô dương không sinh, âm dương thường thường làm bạn mà thành, một cái trong thôn đã có tụ âm nơi. Lạ như thế nào sẽ không có tụ dương chỗ. Tụ âm nơi chính là hiện tại lão thôn trưởng sở trụ phòng ở, mà tụ dương nơi liền ở tụ âm nơi bên cạnh, cũng chính là trưởng ly chiếm cứ phòng ở, cho nên cái này tiểu Cương Đồng không dám tới gần, hắn sợ bị dương khí bổng rác. Kỳ thật hắn còn không thể xưng là là tiểu Cương Đồng, nhiều lắm xem như một câu âm khí rất nặng, Tàn Lưu có một ít ý thức tự thi, không thể xưng là cường, nhưng tựa hồ trừ bỏ cái này xưng hô, cũng không hảo như thế nào xưng hô bọn họ. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng coi như không thượng là người. Tiểu Cương Đồng giơ lên đầu, ngốc ngốc nhìn ngồi ở bên cửa sổ Trường Ly, tuy rằng từ người này trên người nghe thấy được mỹ diệu huyết nhục hơi thở, nhưng Tiểu Cương Đồng lại mặc danh không dám mạo phạm. Hắn đứng dậy, quay chung quanh sân đi rồi vài vòng, cuối cùng tính toán xoay người, trở lại đại đội ngủ đi. Nhưng lúc này Trường Ly lại nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ý bảo làm Tiểu Cương Đồng lại đây. Tiểu Cương Đồng do dự trong chốc lát, vẫn là khắc phục đối với dương khí sợ hãi, lay động nhoáng lên đi tới phía trước cửa sổ. Hắn không dám ngẩng đầu đi xem Trương Ly, chỉ có thể cúi đầu, vênh zơ hề hề quần áo xuống dưới, nhìn qua có chút đáng thương. Trương Ly hỏi hắn, các ngươi muốn đi đâu? Tiểu Cương đồng rối tay hướng cách đó không xa chỉ chỉ, bên kia thông hướng thôn ngoại. Trương Ly lại hỏi, đi chỗ đó làm gì? Tiểu Cương đồng thu hồi khô gầy như chân gà tay, tiếp tục vênh quần áo và áo, lắc lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết. Bọn họ muốn đi chỗ đó, càng có rất nhiều xuất từ một loại bản năng xúc động. Đến nỗi loại này xúc động sau lưng cụ thể nguyên nhân, bọn họ lại là không có ký ức. Trường Ly hỏi lại, vậy các ngươi phía trước nóc tại chỗ nào? Tiểu Cương Đồng giơ tay chỉ chỉ ngầm, ý bảo bọn họ là ở tại trong đất. Nghe thấy cái này đáp án, Trường Ly nhướng mày, bọn họ thật đúng là đào cái hố đem chính mình chôn. Hắn hỏi, dao ở nơi nào? Ta như thế nào không nhìn thấy? Tiểu Cương Đồng nghiêng đầu, không rõ vấn đề này cụ thể ý tứ, hắn vừa mở mắt liền thấy, người này như thế nào sẽ nhìn không thấy? Trương Ly Tử hắn trong tầm mắt minh bạch một ít đồ vật, hắn nhắm hai mắt lại, sau đó lại chậm rãi mở, lúc này đây, trong mắt hắn nhiều một ít đồ vật. Trong thôn san sát mỗi một gian nhà ở, chính là một cái thốc bé phần mộ, mà này đó hoạt tử nhân, đúng là từ này đó phần mộ chung đi ra. Trương Ly phía trước cảm giác được, này thôn chung chỉ có này gian nhà ở không có dị thường, chính là bởi vì, này gian nhà ở không có chủ nhân. Nói cách khác, trong thôn mặt khác nhà ở đều có chủ nhân. Trạng qua bọn họ ban ngày thượng ở ngủ say, chỉ có qua đêm khuya mới có thể thức tỉnh. Hắn không khỏi đuôi lông mày hơi chọn, sau đó hỏi: "Các ngươi có thể cảm giác được đến ban ngày sự?" Tiểu Cương Đồng lắc đầu, lại gật gật đầu, ý tứ là mặt khác hoặc tử nhân không cảm giác được, mà hắn có thể cảm giác được đến. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì đó, lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm tới, hắn không khỏi có chút nóng nóng, liền bắt đầu cơ chân múa tay, nhưng hắn liên thủ chân đong đưa tần suất cũng thập phần chậm. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trương Ly nói, "Ý của ngươi là, các ngươi ban ngày đều sẽ bị bắt ngủ say, thẳng đến tối rồi đêm khuya mới có thể đủ thức tỉnh lại đây, đi tìm các ngươi chân chính phần mộ tổ tiên." "Trương Ly, vì cái gì muốn đi phần mộ tổ tiên?" "Gần chỉ là cố hữu tông tộc quan niệm." Tiểu Cương Đồng suy nghĩ hồi lâu lúc sau, mới tự kia rách nát không thể lại rách nát trong trí nhớ tìm được đáp án, bọn họ đi phần mộ tổ tiên, không phải muốn đào cái hố đem chính mình chôn. mà là muốn đem không nên chôn ở nơi đó người đào ra. Đào ra trưởng ly nhấm nuốt này ba chữ, cảm giác một bộ chân thật mà cổ xưa hình ảnh ở chính mình trước mắt chậm rãi triển khai. Hắn suy tư trong chốc lát, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, người bệnh vẫn như cũ chờ ở hắn cửa sổ hạ, như một cái chờ đợi kiểm duyệt tiểu đội quân danh dự giống nhau tiểu Cương Đồng, phất phất tay, làm hắn rời đi. Tiểu Cương Đồng mới lắc lư rời đi, đuổi theo đại đội ngủ. Sau nửa đêm, Trường Ly đang xem trong chốc lát này, đàn đầu không nao hoạt tử nhân nghiêng ngả lão đảo ở trong thôn tìm lung tung, cuối cùng tất cả đều bị lạc ở trong sương đen lúc sau, liền trở về nghỉ ngơi. Hắn cũng không để ý, bên cạnh lão thôn trưởng phòng ở ở đêm khuya lúc sau, liền như chết giống nhau yên tĩnh, liền nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Các nhật, tới gần giữa trưa lúc sau, Trường Ly tử trong phòng đi ra, trong thôn thập phần náo nhiệt, ban đêm đại khí cũng không dám ra nhiệm vụ giả toàn bộ đi ra, ở trong thôn khắp nơi sưu tầm. Có chút nhiệm vụ giả ánh mắt thập phần lập lòe, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, xem ra là phát hiện đêm qua hoạt tử nhân xuất hiện sự. Trương Ly xuất hiện đưa tới một ít người chú ý, ở loại địa phương này còn có thể đủ ngủ như thế thản nhiên người không phải bản lĩnh đủ mạnh, chính là tâm thái đủ mạnh, xem người này bộ dáng, có thể là người trước. Chân Hoàng ở hắn xuất hiện kia một khắc liền sách một trương gương mặt tươi cười thoáng qua tới, "Ca, ngươi ăn cơm sáng sao ca? Ca, ngươi muốn đi đâu a ca? Muốn hay không ta hỗ trợ?" gia tốt xấu 100 nhiều cân thịt, cũng có thể cho ngươi giúp đỡ điểm nổi. Trương Ly lãnh đạm nhìn hắn một cái, hỗ trợ cái gì? Giúp đỡ ở trốn chạy thời điểm thay ta chắn tang thi. Chân hoàng trên mặt nịnh nọt cười tức khắc dừng lại, hắn vô thố trà sắp tay, "Ca, ngươi trò đùa này khai liền không buồn cười." Trương Ly lại liếc mắt nhìn hắn, "Ta cũng không nói giỡn." Nói xong hắn liền xoay người đi rồi, mà Chân hoàng nhìn hắn rời đi phương hướng, cũng không dám theo sau, hắn về tới tối hôm qua cùng hắn ngủ một phòng nhiệm vụ giả bên người. lại làn định nọt một chút, Ngụy ca, ngài lão nhân gia muốn đi đâu nhỉ a? Lương Hồn vai gấu mị ca tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không nói chuyện? Cái gì lão nhân gia? Ta có như vậy lão? Nói xong, hắn cũng không nghĩ để ý tới cái này vừa thấy liền không nhiều ít sức chiến đấu, vận khí giá trị còn phá lệ thấp tân nhân, bước bước chân hướng thôn ngoại đi đến, tiết lộ, đứng là trường ly phía trước phương hướng. Không phải, đại ca ngài hướng nào đi đâu? Trần Hoàng mắt choáng váng. Trong thôn nhiệm vụ giả phần lớn đều tổ đội, còn lại người cũng không vui tiếp nhận Trần Hoàng cái này tân nhân, cho nên Trần Hoàng cắn chặt răng, vẫn là đi theo Ngụy Ca đi. Nhìn thấy một màn này, có người trong mắt chuyển động, liền lại theo đi lên. Chính mọ thời gian, chẳng sợ Thái Dương không có bị tầng mây bưng tha, hiện ra xuất thân hình tới, trong thôn vẫn như cũ sáng trưng một mảnh, lúc này nghiêm túc xem qua đi, là có thể phát hiện, ở thôn bốn phía, nơi nơi đều để lại một ít đốt chọi dấu vết. Mà này đó dấu vết Bọn họ ngày hôm qua đều không có phát hiện. Nay toàn thôn thật giống như một cái khủng bố phòng, theo du khách thăm dò, một chút một chút bại lộ ra tướng mạo săn có. Trương Ly đi tuốt đàng trước đầu, từng bước một hướng tới tối hôm qua tiểu cương đồng chỉ dẫn phương hướng đi đến, càng đi trước đi, trước mắt xương ngủ lại càng nặng, trước mắt con đường cũng liền càng mê mang. Khó trách đám kia hoạt tử nhân tìm không ra lộ, này phiến xương ngủ chính là đối bọn họ hạn chế, hoặc là nói là giăng cầm. Ngay cả kia Tiểu Cương Đồng cũng chỉ có thể ở thôn bên cạnh đảo quanh. Còn lại hoạt tử nhân chính là hoạt tử nhân, không thể xưng là cương, nhưng cái này Tiểu Cương Đồng cũng đã có thành cương đấy, chờ lại hấp thu một đoạn thời gian âm khí, hắn là có thể hoàn toàn trở thành một khối độc lập với lục đạo ở ngoài cương thi. Cho nên, hắn là này đàn hoạt tử nhân trung thực lực mạnh nhất một cái, cũng là nhất mơ hồ cái kia, liền chính mình người muốn tìm liền ở chính mình trước mắt cũng không biết. Tiểu Cương Đồng chỉ địa phương nhìn qua rất gần, nhưng thật sự đi qua đi lại thêm vào xa. Trường Ly ước chừng đi rồi hơn 2 giờ mới đi đến. Nơi này là một mảnh chỉnh chỉnh tề tề phân mộ, phân mộ con lập bia. Này đó tấm bia đá tuy rằng nhìn qua hỏng rách nát, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hoàn hảo khi ngèo kiến hủ lâu. Vốn dĩ liền không phải một cái giàu có thôn, tổ tông lập bia lại có thể hảo đi nơi nào. Trường Ly đi vào đi xem, lại phát hiện này đó bia cơ bản đều là 7, 8 chục năm trước lập hạ, giống như táng ở chỗ này đều là thôn nhân số đại trước tổ tiên, chỉ có một cái đặc biệt. Cái kia bia nhìn qua còn tương đối thân, trên bia viết tên là Dương Thổ. Tên này bị từng nét bút trước mắt tới, khắp đến thập phần dùng sức, dường như đặt bút người là mồ người trong tám bối kẻ thù, đem chính mình sở hữu hận ý đều rừng ở trên bia. Nhìn đến cái này bia kia một khắc, trường ly liền minh bạch lại đây, tiểu cương đồng bọn họ muốn tìm, chính là cái mã hoành, bọn họ muốn đem cái mã chung người đảo ra ném xuống. Nhưng cái mã là trống không. Mộ người trong đã sớm chạy ra tới, hắn còn về tới trong thôn. Liên ở tại Tiểu Cương Đồng trong phòng, hắn là cái kia câu lũ lao thôn trưởng. Sở Hữu Mạch Lạc đều thực rõ ràng. Đứng ở phân mộ phía trước, Trường Ly trong mắt hiện lên một đạo lênh quang, mà đúng lúc này, hắn phía sau đột nhiên truyền đến một đạo nghẹn ngào tiếng thở dài. Không có một bóng người sau lưng đột nhiên truyền đến quỷ dị thanh âm, rõ ràng không có nghe được tiếng bước chân, nhưng thanh âm lại trực tiếp xuất hiện ở bên hai. Như vậy sự, nếu bị người bình thường gặp được, khẳng định sẽ giật nhảy dựng, nhưng Trường Ly lại không phải người bình thường. Hàn Tân Hình chưa từng đong đưa một lát, nói thẳng nói, ngươi còn không nằm đi vào. Đứng ở trường Ly phía sau, lão nhân ánh mắt tối tăm cực kỳ, hắn ý đồ đi bắt được trường Ly tay, lại bị trường Ly trực tiếp tránh đi, hắn chống quẩy trượng, giọng nam thở dài nói, người trẻ tuổi, ngươi quá nôn nóng. Trường Ly, nôn nóng tổng sơ so khiếp đàng hảo. Giọng nói rơi xuống đất, lão nhân thần sắc liền càng vì đáng sợ, hắn cặp kia vẫn đục trong ánh mắt liên tiếp xuất hiện vấn nộ, chán ghét, hoài nghi, hay nay vẫn vẫn tự, hắn trực tiếp chất vấn nói. Ngươi biết chút cái gì? Ngươi làm sao mà biết được? Trương Ly, chẳng lẽ biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng? Trong thôn hỗn loạn, không chỉ có là đáng giá đồ vật, ngay cả lương thực cũng không dư lại nửa phần, hơn nữa những cái đó đốt cháy dấu vết, còn không phải là thuyết minh thôn gặp sơn tặc tập kích. Bị sơn tặc đồ thôn sau thôn, gần dư lại một người, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh cái gì? Cái này cái gọi là lão thôn trưởng, rốt cuộc là bởi vì may mắn sống sót, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân sống sót? kết hợp những cái đó hoạt tử nhân phản ứng, không phải rõ ràng. Những cái đó hoạt tử nhân muốn đem này thôn trưởng từ phần mộ tổ tiên bái ra tới, bởi vì hắn không xứng, hắn không xứng tán ở phần mộ tổ tiên. Hắn là sơn tặc dẫn đường người, là bán đứng toàn bộ thôn lợi, là hắn dẫn tới thôn hủy diệt, làm thôn hoàn toàn biến thành một phương chết vực. Cho nên không dám ở đêm khuya lúc sau phát ra thành, sợ bị đám kia phẫn nộ hoạt tử nhân xé nát, chẳng sợ hắn đã hoa cương. Đúng vậy, hắn mới là mọi người sở muốn tìm kiếm cương thi. là toàn bộ thôn tử khí tinh hoa ơi. Bởi vì hắn cũng không có tránh được sơn tặc giết chóc, ở sơn tặc cảm thấy mỹ mãn đoạt lấy lúc sau, hắn đã bị làm một cái vô dụng heo, thuận tay làm thịt. Lão thôn trưởng hắc hắc cười hai tiếng, thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi nhưng thật ra thông minh. Đại ở trong thôn kia tụ âm nơi phòng ở có trợ giúp hắn hóa cương, cho nên hắn mới có thể lén lút lưu tại trong thôn. Mà đám kia hoặc tử nhân ngươi muốn tìm được hắn, đồng dạng không chỉ là vì cho hả giận, còn bởi vì trên người hắn tụ tập trong thôn mọi người hoàn khí. Có thể nói là một người hình bản áp thúc cương châu, đồng dạng có trợ giúp bọn họ Hoa Cương. Nay Thoat Tôn là danh xứng với thực cương thi thôn, sở hữu chết đi người mục tiêu, đều là vì Hoa Cương. Chương 743 trừ tuổi. Không có chờ lão thôn trưởng làm khó dễ, Trương Ly liền trực tiếp ra tay, nửa nén nhang sau, toàn thân thành hóa, giống như một cái vơ vụn rối go giống nhau lão thôn trưởng ngã trên mặt đất, hắn khuôn mặt tanh hắc, đã nhìn không ra nửa điểm sinh cơ. Ma Trương ly trên tay cũng nhiều một cái sáng ngời quang đoàn, hắn đem quang đoàn bốc nát, phải tới rồi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Tiếp theo một đạo cổ sáng rất xuống, hắn cũng đã biến mất tại chỗ. Mã đang ở hướng phần mộ tổ tiên chỗ đuổi mấy sóng người liền ngạc nhiên nghe cái này không thể tưởng tượng nhắc nhở, nhiệm vụ này liền như vậy hoàn thành. Kết quả không đợi bọn họ bắt đầu cao hứng, bọn họ phải tới rồi một cái khác nhắc nhở, đệ nhất nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, mở ra đệ nhị nhiệm vụ chủ tuyến. Bởi vì bọn họ thông quan thông quá thuận lợi, Mà nơi này cũng là một cái trung cao cấp thế giới, cho nên chủ thần không gian bắt đầu dùng dự phòng phương án. Cho nên này đàn nhiệm vụ giả liền chợt phát hiện, xung quanh sương mù chợt dày đặc rất nhiều, vốn dĩ ở buổi tối mới bao phủ toàn bộ thôn sương mù nhanh chóng đem phạm vi mấy dặm đều bao trùm, làm người thấy không rõ phương hướng. Bọn họ nghe cùng với sương mù mà xuất hiện nữ nhân tiêm gạo cùng hai đồng tiếng kêu thảm thiết, mặt đều thanh. Trần Hoàng sợ tới mức hai đùi run rẩy. Ở nhìn đến một thân hồng y, y nữ quỷ trầm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, hắn linh quang chợt lóe, chạy tới trường ly đã từng trụ quá tiểu viện tử, cầm lấy đặt ở trên tường đồng la, nhẹ nhàng gõ một chút. Đêm qua, cái này nữ quỷ chính là ở đồng la tiếng vang lúc sau an tĩnh. Thôn này quái vật, nhưng không ngừng là lão thôn trưởng cùng họ thi, lúc trước chết ở sơn tặc thủ hạ người, không nhất định đều sẽ cương thi hóa, còn có thi cốt vô tổn, sẽ trực tiếp hóa thành lệ quỷ. Trăn tròn đôi mắt, Sợ thiếu chút nữa đái trong quần Trần Hoàng một chút một chút gõ đồng la, kỳ vọng hắn vận khí có thể làm hắn thành công căng qua cái này phó bản. Trong thôn bắt đầu đại trốn xác, mà trường Ly sớm đã tới một cái tân thế giới, cái này tân thế giới gọi là Minh Châu Lạc. Tên khởi cổ quái, nghe tới càng như là một cái cổ đại thế giới, nhưng nơi này kỳ thật là một cái thế giới hiện đại, tuy rằng niên đại tương đối sớm. Mà thôn này cũng có chút cổ quái, từng nhà trong nhà đều xuyến một ít hạt châu, này đó chuỗi ngọc bị treo ở trước đại môn. Mỗi một ngày trong nhà người đi qua khi đều sẽ đánh hai hạ hạt trâu. Là thật sự đánh, dù sao cũng là một ít hạt cực tiểu, màu sắc cảm đạm, hình dạng lại bất quy tắc hạt trâu, không đáng ra tiền. Mà hạt trâu bị đánh tan, liền sẽ rơi trên mặt đất, phát ra bùm bùm thanh âm, sau đó bị đánh rớt hạt trâu người nhạt lên tới, lại lần nữa sâu lên tới, đến nỗi ở nhạt hạt trâu thời điểm có thể hay không nghiền nát mấy cái liền không được biết rồi. Thôn này ven biển, từng nhà cũng đều nằm một ít hiếm lạ cổ quái thùy sản. Cho nên này đó tính chất hạ hạ thành chân châu thật sự không ai để ý. Trương Ly đã đến thời điểm người vừa lúc để, bọn họ liền bị một cái làm hướng dẫn du lịch trang điểm người cấp lanh đi, cái này cười lại hòa ái cũng che giấu không được dầu mỡ hướng dẫn du lịch cười ha hả nói, các vị tới đúng là thời điểm, 3 ngày sau chính là Minh Châu Thế, đây là chúng ta nơi này một đại đặc sắc, nhưng ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Minh Châu Thế, nghe tới thập phần đặc thú, đi ngang qua thôn dân ở nghe được này ba chữ thời điểm trong mắt đều xuất hiện khát khao thần sắc. Nhưng cái này hiện tại ở bên ngoài lại hoàn toàn không có truyền ra quá thanh danh, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Ngai đang chờ đợi một hồi lâu nhiệm vụ giả một bên nghiêm túc nghe hướng dẫn du lịch nói, một bên lấy các loại không dấu vết phương thức đánh giá trời ly. Phía trước 16 cá nhân lục tục đến đông đủ, hướng dẫn du lịch cũng xuất hiện, đã có thể ở hắn muốn công đạo một ít gì đó thời điểm lại chợt dừng lại, tiếp theo cười ha hả nói, còn có một vị du khách không có tới, đại gia trước từ từ hắn đi. Dù cho đi vào thế giới này, người kinh nghiệm đều thập phần phong phú, nhưng bọn họ thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, rõ ràng đã có 16 cá nhân, hẳn là đã đủ con số, không nghĩ tới còn có một cái không tới, hơn nữa kia vẫn là thứ 17 cá nhân, chú định là nhiều ra tới một cái. Mà Trương Ly, làm nhiều ra tới một người, bị Lâm Thời nhét vào trong đội ngũ, tự nhiên khiến cho mặt khác nhiệm vụ giả chú ý, mà đây cũng là thông quan thông quá nhanh tác dụng phụ. Bất quá hắn không thèm để ý cái đó. cũng không để ý đến mặt khác nhiệm vụ giả mịt mờ ánh mắt, lập tức đi phía trước đi, rõ ràng diện mạo như tranh thủy mặc giống nhau thanh tuệ tú dựn, lại làm người theo bản năng đem hắn xem nhẹ. Bọn họ bị phân phối đến một cái đại viện tử, sân có chút lão, là trước đây lão hình thức, nhưng tu thập phần rắn chắc, nghe nói trước kia là thôn chủ chi trụ, chẳng qua không biết vì cái gì chủ chi người đột nhiên cảm thấy rời đi thôn, cho nên viện này cũng liền hoang phế xuống dưới. Trương Ly phân đến phòng không tốt lắm, dựa vô trong sườn Nếu là này phòng ở có cái gì cổ quái, trốn cũng trốn không kịp. Phan Hảo Phong ở lúc sau, hướng dẫn du lịch liền rời đi, hắn chỉ nói mấy ngày nay tùy tiện bọn họ như thế nào dạo, chỉ cần nhớ rõ 3 ngày sau tới tham gia Minh Châu tế là được. Có người hỏi hắn nếu có người không nghĩ đi tham gia Minh Châu tế đâu, chúng nhân hướng dẫn du lịch nghe thế vấn đề liền âm trầm cười, ngữ khí tuy rằng như cũng ôn hòa lại lộ ra nói không nên lời cho trượt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Liên giống như một cái tanh hôi xạ ở trên mặt hoạt động. Hỏi chuyện người nọ sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, xem ra 3 ngày sau Minh Châu Thế thị phi tham gia không thể, mà Minh Châu Thế, phòng trừng cũng là cái này phó bản lớn nhất cửa ải khó khăn. Hướng dẫn du lịch mập mạp thân hình vượt qua viện môn, mọi người trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó một cái khí thế thập phần đủ nam nhân liền đã mở miệng, các ngươi thấy thế nào? Có thể đi vào cái này phó bản đều người phi thường, hắn cũng liền không hề sử chút quanh co lòng vòng thủ đoạn, mà là trực tiếp hỏi ra tới. Một cái tuổi nhìn qua không lớn Sơ Đôi Ngựa Biển cô nương tùy ý nói, còn có thể làm sao bây giờ, đi một bước xem một bước lâu. Nam nhân ánh mắt nghiêm túc quét nàng liếc mắt một cái, Đôi Ngựa Biển cô nương lại dĩ nhiên không sợ, vẫn như cũ dùng cái loại này mang này đó khiêu khích ánh mắt nhìn hắn. Thấy vậy, nam nhân cũng không có đang xem nàng, mà là thu hồi ánh mắt, nói, vậy đi một bước xem một bước đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Hắn những lời này ý tứ chính là lại nói lúc sau mấy ngày đại gia liền các làm các, không cần lại lo lắng liên hợp. Đây là cái đơn người nhiệm vụ, không phải đoàn đội nhiệm vụ, nếu là đoàn đội nhiệm vụ, Hán Tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy liền đồng ý tách ra hành động. Ở trường Ly trải qua quá phó bản chung, cũng chỉ có tang thi thế giới là đoàn đội nhiệm vụ, nhưng cái kia nhiệm vụ thế giới so với thế giới này khó khăn nhưng thấp nhiều. Không, cũng không nhất định liền có một cái chuẩn xác mà nói pháp, bởi vì thế giới kia, chủ thần không gian ban bố nhiệm vụ muốn đơn giản rất nhiều, nhiệm vụ giả gặp phải khó khăn cũng muốn thấp rất nhiều. Cho nên sẽ cho người thế giới này không khó khăn lắm ảo giác, kỳ thật nếu là đẳng cấp cao nhiệm vụ giả tiến vào thế giới kia, chỉ sợ gặp phải nhiệm vụ khó khăn muốn trình bao nhiêu bội số tăng lên. Hắn ngồi ở một cái hẻo lánh góc, bọn người đi rồi không sai biệt lắm thời điểm mới đứng dậy, mà chờ hắn đi tới phân cho chính mình phòng ở trước mặt thời điểm, liền nhìn đến trước cửa phòng thình lình đứng hai người. Một nam một nữ, phân biệt là vừa rồi ở trong đại sảnh nói chuyện hai người, bọn họ chờ ở trường ly nhà ở trước. Hoàn toàn không giống ở trong đại sảnh đối chọi gay gắt. Thấy Trương Ly, bọn họ đồng thời thầm hỏi một tiếng, "Lục tiên sinh?" Trương Ly gật đầu, mở ra cửa phòng, ý bảo bọn họ tùy hắn đi vào. Ở chủ thần thế giới, hắn dùng tên giả giống nhau là Lục Ly, Kỳ Quái Lục Ly, cho nên này đàn biết được hắn tồn tại, đều gọi hắn Lục tiên sinh, đến nỗi hắn tiến thật, đã sớm không người biết hiểu. Ở trong lời đồn, hắn là chủ thần không gian thông quan nhiệm vụ nhiều nhất, cũng là thông quan tốc độ tối cao nhiệm vụ giả. đã sớm đã vượt qua người phạm chủ, một thân thực lực khó có thể suy đoán. Nếu nói trước kia còn có một ít lão nhiệm vụ giả có thể cùng hắn chống lại, nhưng theo những cái đó lão nhiệm vụ giả dần dần biến mất, cũng liền không ai có thể cùng hắn chống lại. Cung Hải ở cơ duyên xảo hợp dưới cùng hắn từng có một lần hợp tác, cho nên mới có thể ở ngay lúc này tìm tới môn tới. Mà hắn phía sau chất song đôi ngựa nữ hải, chính là hắn muội muội, Cung Tiểu. Bọn họ hai huynh muội sở dĩ ở trong đại sảnh diễn kia vừa ra, chính là vì vùng thoát khỏi những người khác. một mình hành sự, đây là bọn họ nhìn đến trường Ly lúc sau làm ra quyết định. Rốt cuộc này một tôn đại thần tọa trấn thế giới này, nhiệm vụ khẳng định sẽ thực mau kết thúc, bọn họ đến muốn thừa dịp nhiệm vụ kết thúc trước vớt đủ chỗ tốt, rốt cuộc cao cấp thế giới che giấu thứ tốt luôn luôn không ít, mà đại bộ đội cùng nhau hợp tác, không ngừng dễ dàng bại lộ mục đích của chính mình, còn dễ dàng bị người bám trụ, hỏng rồi chuyện tốt. Vừa đi vào cửa, hắn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lục tiên sinh, ngài xem ra cái gì sao?" Trường Ly ngẩng đầu xem hắn. Thân sắc đạm mạc không nói. Cung Hải liền giống như một cái đối mặt chủ nhiệm lớp tiểu học sinh giống nhau, không dám có chút dị động, hắn thành thành thật thật nói ra chính mình quan sát ra manh mối, tỉ như mỗi nhà mỗi hộ trước cửa treo hạt châu, tỉ như trong thôn nữ nhân thiếu đáng thương, tỉ như này tòa đại trạch dị thường, hắn đoán này đó manh mối liên hệ lên chính là Minh Châu tế chân tướng. Sau khi nghe xong, Trương Ly gật đầu, nhàn nhạt nói, ngươi đoán đối. Hắn tùy tay cầm lấy trên bàn sứ ly, cái ly hoàng nhân Newton Hình như là vừa mới từ giêu lấy ra tới giống nhau, hắn nói, Minh Châu rơi xuống đất, độ nhiễm bụi bặm, trắng tinh hạt châu nhiễm trần, liền không hề chân quý, ở bên ngoài bị gọi hồn ngọc quý trên tay giống nhau nữ nhi, tới rồi nơi này, cũng nửa điểm không đáng giá tiền. Nghe trưởng Ly đem Sở Hữu manh mối liên hệ lên, cung hải trong lòng những cái đó mơ mơ hồ hồ tiến cũng suy lên, hắn bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này, khó trách nơi này nữ nhân như vậy thiếu, chúng ta đều không có gặp qua. Trọng nam khinh nữ Cái này hiện tượng trải rộng này khiến cổ xưa đại địa, bọn họ trong lòng sớm có suy đoán, hiện tại bất quá là được đến chứng từ tôi. Mà nghe được đáp án cung tiểu còn lại là khinh thường điu môi, nàng nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình không thượng ca ca, chẳng sợ ca ca đánh nhau tương đối lợi hại. Nàng nghe được chính mình ca ca hỏi, kia nải Minh Châu thế lại là sao lại thế này? Trương Ly nhìn hắn một cái, thần linh tự người dục vọng chung ra đời, hiến tế thần linh là vì làm thần linh thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Mà ngươi cảm thấy ra đời ở nơi này, đó thôn dân dục vọng trung thần linh lại sẽ phù hộ bọn họ cái gì? Cung Hải, Sinh nhi tử. Trương Ly không nói, cung tiểu lại là cười nhạo một tiếng, nàng nói, này nguyện vọng thật đúng là rất dặn dị. Đều cái này niên đại còn một lòng một dạ nghĩ sinh nhi tử, mà không phải làm giàu cộng kiến xã hội chủ nghĩa xã hội, khó trách này thôn có tốt như vậy tài nguyên lại vẫn như cũ một bộ rách nát dạng. Cung Hải trừng nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục hỏi, kia nhiệm vụ này rốt cuộc nguy hiểm ở nơi nào? Hắn tự hỏi cùng này, Tôn đại thần có một tí xíu giao tình, cho nên cũng dám đào tới đến tận cùng hỏi đi xuống. "Trương Ly, lại thật sự thần linh, cũng sẽ không cần cù chăm chỉ bảo đảm mỗi một hộ nguyện vọng đều chứng thực đúng chỗ, cho nên nhất định là có người không có như nguyện, mà này đó không có như nguyện sinh hạ nhi tử người sẽ như thế nào đối đãi bọn họ nữa nhi, liền có thể muốn gặp." Cung Hải lại làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, những cái đó rời đi nữ nhi trở về báo thủ. "Trương Ly, Minh Châu Thế" Bị vứt bỏ rất Minh Châu lại một lần trở về, nhưng các nàng trở về, lại vẫn như cũ không thể báo thủ, bởi vì áp chế các nàng thần linh, sẽ ở lại lần nữa được đến thôn dân cung phụng lúc sau, đem các nàng một thân đoán khí hóa thành sinh con nhân liệu. Nay chỉ là hắn suy đoán, lại cũng đoán 8-9 phần 10. Lúc này cung tiều liền lệnh lùng cười nhạo một tiếng, nay thần linh thật đúng là đủ chuyên nghiệp, không chỉ có tới cửa phục vụ, còn bao bán sau phục vụ. Trường Ly, cầm người như vậy nhiều đồ vật, tự nhiên phải làm điểm sự. bằng không ai còn cung phụng nó. "Cung hải, kia thế phẩm là cái gì?" Trương Ly không đáp hỏi lại, "Ngươi biết bọn họ cung phụng thần linh là vị nào sao?" Cung Hải lắc đầu, nhưng thật ra cung tiểu như suy tư gì. Trương Ly không có chờ bọn họ trả lời, nói thẳng, "Minh Châu thế, bọn họ tự nhiên cung phụng chính là Minh Châu nương nương." Hắn nuốt ve trong tay sứ Ly, "Minh Châu nương nương, thu cống phẩm tự nhiên là Minh Châu, mặc kệ là sống Minh Châu, vẫn là chết Minh Châu." Cho nên này đó thôn dân là đem những cái đó sống sờ sở, sở nữ hài nhi hiến cho Kiêu Minh Châu nương nương. Cung tiểu trong mắt hiện lên một tia thấu xương lạnh lẽo, từ mãi mãi nói qua, đem nàng bán cấp ca ca đổi cái tứ phụ nhi lúc sau, nàng liền thâm ghét loại này sát hại nữ hài nhi sự. Cho nên lúc này nghe được trưởng Ly suy đoán lúc sau, nàng liền âm thầm quyết định phải cho này cái gọi là Minh Châu nương nương đưa lên một cái hoàn toàn mới tây phẩm, hy vọng nó đến lúc đó có thể tiếp được. Các nàng này đó cao cấp nhiệm vụ giả trên người cũng không ít gác chủ bài. Cung Hải vừa thấy thần sắc của nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, tức khắc bất đắc dĩ lên, muốn mở miệng quy nủ, lại không biết nên như thế nào mở miệng, rốt cuộc bởi vì gia đình nguyên nhân, hắn ở cung tiểu cái này muội muội trước mặt luôn luôn tương đối khí hư. Hắn biết cung tiểu tính cách bướng bỉnh, không dễ dàng đi ra, cho nên chỉ nghĩ đến lúc đó nhìn nàng điểm, liền tiếp tục hỏi, "Kia ngài tính toán là?" "Trương Ly, Minh Châu tế sao?" Tự nhiên là muốn nhìn, ở Minh Châu tế phía trước còn có 3 ngày, cũng có thể hảo hảo xem xem. Rốt cuộc khó được tới du lịch một lần sao?" Cung Hải phối hợp cười cười, ở trong lòng Phun Tạo, ngài lão nhân gia thật đúng là cho là tới du ngoạn đâu. Này thôn nơi trốn đều lộ ra cổ quái, khẳng định không phải thế giới hiện tự thôn, ngài chơi lên sao?" Hắn không dám đem đấy lòng ý tưởng biểu lộ ở trên mặt, chỉ là ngượng ngùng nhếch cười, lúc này liền nghe được Cung tiểu hỏi, "Này Minh Châu nương nương, rốt cuộc là nam hay nữ?" Trương Ly, tư Hải trai mọc ra tới Minh Châu nương nương, còn muốn phân cái gì nam nữ? Ở Minh Châu thôn truyền thuyết, Minh Châu nương nương chính là từ hải trai mọc ra tới, nàng sinh với trong biển, cũng tồn với trong biển, có khi còn phù hộ thôn dân ra biển nhất phái thuận lợi, là một cái đã trăm chỉ, lại toàn năng thần linh, nghiệp vụ phạm vi thập phần rộng khắp. Chương 744 trừ tuổi. Minh Châu thôn tuy rằng ở vào bờ biển, nhưng phong cảnh lại không thể nào mỹ lệ, ít nhất cũng không nhập những nhiệm vụ này giả mắt. Chưa nói tới vùng khỉ ho có gái, nhưng tuyệt đối không thể xưng là non xanh nước biếc. Cung Hải cùng Cung Kiều ở trong thôn tìm không thấy cái gì có giá trị manh mối lúc sau, bắt đầu hướng thôn ngoại tìm kiếm. Đi tới hải ngay, gió biển thổi quá thời điểm, một trận mùi tanh theo gió biển truyền đến, làm người không khỏe nhăn chặt mày, liền giống như ngâm ở tràn đầy cá chết lộ thiên phơi chàng giống nhau, làm người muốn làm nôn. Rõ ràng ở trong thôn hoàn toàn không cảm giác được. Xem ra, này lại là cái kia cái gọi là Minh Châu nương nương công lao. Cung Kiều cùng Cung Hải đồng thời thở dài, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn bất đồng. Cung Hải lại bất đắc dĩ, cùng tiểu là trầm trọc. Bọn họ ngắm nhìn kia vô ngần biển rộng, Phảng Phất thấy được lần đó hải trai trung sinh ra khủng bố thân chỉ, người dục vọng thiên kỳ bạch quái, mà thần linh tư thái cũng thiên kỳ bạch quái, rốt cuộc nên nói là nhân loại nảy sinh thần linh ác nghiệp, vẫn là thần linh bảo hộ nhân loại ác nghiệp tăng trưởng. Rõ ràng là trời nắng, thời tiết lại vẫn như cũ âm u, liền Phảng Phất bao phủ thượng một tầng sầu nặng nề. Cung Hải lại lần nữa thở dài, một chút chỗ tốt đều không có tìm được. Xem ra này một chuyến là đến không. Cung tiểu, kia hứa hẹn cấp Lục Tiên Sinh đồ vật làm sao bây giờ? Lúc trước Lục Tiên Sinh nói cho bọn họ manh mối cũng không phải là nói vô ích, bọn họ cũng hứa hẹn nếu là tìm được rồi thứ gì nhất định muốn phân cho Lục Tiên Sinh một nửa. Tính làm la là Lục Tiên Sinh cung cấp manh mối đại giới, nhưng hiện tại bọn họ cái gì cũng chưa tìm được, lại nên làm cái gì bây giờ? Cung Hải, ăn ngay nói thật, lại vô dụng, dùng những thứ khác bồi thường. Mà hắn nói âm vừa ra, Một trận hung mạnh gió biển liền đột nhiên thổi tới, tức khắc đưa bọn họ thổi đảo, làm cho bọn họ một ngông ngã xuống ở hải nhai thượng, chờ bọn họ thật vất vả hoãn lại đây mở mắt ra, liền nhìn đến bọn họ trước mặt thình lình rất một ít nhan sắc tươi đẹp ốc biển. Không phải, này cái gì thao tác, phong còn có thể đem trong biển ốc biển thổi đi lên. Cung Hải thử tính mà nhặt lên một cái ốc biển, liền phát hiện, này đó ốc biển là một loại thập phần đặc thù tài liệu, ở chủ thần trong không gian giá trị thập phần chi cao. Cung Hải cùng Cung Tiểu Hai mặt nhìn nhau, mới vừa nói không có gì thu hoạch, thu hóa liền lập tức tìm tới một tới, bọn họ đây là cái gì vật khí? Tuy rằng đã nghiệm chứng này đó ức biển giá trị, nhưng bọn họ vẫn là không có thiếu cảnh giác, ở đêm này đó ức biển bắt được Trường Ly trước mặt thời điểm, Trường Ly không chút để ý chọn lựa hai cái, lại đem mặt khác ức biển đẩy trở lại bọn họ trong tầm tay. Hắn nói, "Đa tạ." Cung Hải, "Không có việc gì, đây là trước đó nói tốt." Một ngày qua đi, Mà các ra ngoài điều tra người cũng lục tục trở về, nhưng bọn họ đồng dạng là không thu hoạch được gì, xem ra hết thảy đều phải chờ đến 2 ngày lúc sau Minh Châu Thế. Mà ở sở hữu nhiệm vụ giả chung, duy nhất không có ra ngoài xem xét, chính là Trừng Ly, hắn chưa chắc không biết lại được đến một ít manh mối, là có thể đem chân tướng hoàn toàn hoàn nguyên ra tới, chính là không cần thiết, có thể trực tiếp khiêng quá khứ sắt chiêu, cần gì phải phí đầu óc. 2 ngày thực mau qua đi, tại đây 2 ngày, sở hữu nhiệm vụ giả đều đem hết thủ đoạn muốn được đến càng nhiều manh mối, nhưng bọn họ liền tính phí lại nhiều công phu, được đến tin tức cũng có hạn mức cao nhất. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Âm trầm một khuôn mặt tham gia ngày thứ 3 Minh Châu tế. Một ngày này, Minh Châu thôn sở Hưu thôn dân đều đi ra ra môn, bọn họ trên cổ treo một đoạn bóng loáng chân châu xuyến, để chân trần, có chút nhân thủ còn cầm một cái bó lên hải tử, này đó hải tử, toàn bộ đều là nữ hải. Các nàng liền giống như heo giống nhau, bị rắc gạo chói bục lên. Có chút nữ hải trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hận ý, mà có chút nữ hải trong mắt lại chỉ còn lại có chất lặng. Cùng nữ hải đại ngộ hoàn toàn tương phản còn lại là nam hải, bọn họ cùng đại nhân giống nhau, trên cổ treo một chuỗi nho nhỏ trân châu xuyến, để chân Trần Triều Hải Dương bên kia đi đến, một đám bị Thái Dương phơi đến ngăm đen gương mặt tràn đầy cao hứng ý cười. Minh Châu nương nương sẽ phù hộ bọn họ. Thấy như vậy một màn, nhiệm vụ giả nhóm thần sắc lại hiệu quả vài phần, khó có thể tưởng tượng, này thế nhưng là một cái thế giới hiện đại. Cung tiểu thần sắc lạnh buốt nhìn kia một màn, này đàn xúc sinh, thế nhưng cũng có người nguyện ý vì bọn họ sinh hải tử. Chẳng lẽ là cái kia Minh Châu nương nương liền sinh hải tử chuyện này cũng xử lý đi? Cung Hải, ai biết được. Bọn họ làm đặc biệt mời khách quý đi tới Minh Châu thế trước, chạm vị trí còn phá lệ gần. Một bộ bộ quỷ dị hiến tế nghi thức đi qua, bọn họ cảm thụ được trùng quanh thôn người cuồng nhiệt không khí, hắn cảm giác không ổn, những người đó tầm mắt liền giống như một fan đen mang móc tiểu đao giống nhau. tùy thời tùy chỗ sẹo bọn họ thịt. Ở nghi thức tiến hành đến cuối cùng thời điểm, này đó thôn dân chậm rãi dũng đi lên, vây quanh bọn họ, đưa bọn họ đẩy đến hải bên vách núi, trong miệng lẩm bẩm, sau đó, liền chuẩn bị đưa bọn họ đẩy hạ nhai đi. Nếu không có này đàn người sứ khác đã đến, bọn họ lúc này cần phải làm là đem những cái đó bó thành heo nữ hài đẩy hạ nhai, làm tế phẩm, hiến cho Minh Châu nương nương. Nhưng hiện tại, này đàn người sứ khác tới, vậy trước đưa bọn họ đẩy xuống. Rốt cuộc Nương nương nuốt nhểu như vậy nữ hải, nói vậy đều ăn ghét, làm nó thay đổi ăn uống cũng hảo. Trương Ly cùng mặt khác nhiệm vụ giả cùng nhau bị đẩy xuống, không có làm bất luận cái gì phản kháng. Hô hô tiếng gió tiếng vọng ở bọn họ bên hai, tiếng thét chói tai cũng theo tiếng gió cùng nhau đẩy ra, ở chúng nó rơi vào trong biển thời điểm, một cái trong suốt bọt khí tự nhiên hiện lên ở bọn họ bên cạnh, đem làm cho bọn họ bảo hộ lên. Bọt khí chung không khí cũng không loãng, nhưng bọn họ vẫn như cũ thật cẩn thận hô hấp, cung hải thần sắc âm trầm thu hồi tay. Cái này Bạc Khí là hắn ở một cái yêu cầu cao độ thế giới thu hoạch đến quý hiếm đạo cụ, xem ra lúc này đây thật là mệt lớn. Mà không đợi bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ liền nhìn đến ở Bạc Khí bốn phía, chậm rãi nảy lên tới một đám quỷ dị sinh vật. Đầu lớn như cầu, ở âm lãnh trong nước biển phém trắng bạch quang, trơn trượt, mặt trên còn dựợ vào điều điều không ngừng kích thích trùng. Chờ này đó cầu tới gần thời điểm, bọn họ mới phát hiện, đây là từng viên ngư anh đầu. Này đó đầu ở trong nước biển quay cuồng, Đầu thượng hai cái to như vậy lỗ thủ lóe hung lệ quang, không có da thịt rựa vào môi chậm rãi mở ra, lộ ra một ngụm tinh mịn nha, liền phảng phất trong thần thoại hải yêu. Cung Hải cùng Cung Tiểu Hai huynh muội đều đảo hốt một ngụm khí lạnh, Cung Hải ngữ khí khô không nói, này đó là. Cung Tiểu lạnh lùng, là những cái đó chết đi nữ hải, các nàng nhìn qua đều không vượt qua 10 tuổi đại. Cung Hải, các nàng là bị kia cái gọi là Minh Châu nương nương khống chế. Bọt khí cũng không thể ngăn cách thanh âm. Cho nên bọn họ đối thoại cũng rơi xuống bên ngoài những cái đó bộ xương khô trong hai, ở nghe được Minh Châu nương nương này bốn chữ thời điểm, các nàng thần sắc tức khắc điên cuồng lên, sau đó không màng tất cả đi phía trước hướng, muốn phá tan bọn khí bảo hộ. Cho nên nhiệm vụ giả lộ ra như lâm đại địch bộ dáng, nhưng lúc này, Trường Ly lại lấy ra một cái sắc thái diễm lệ ốc biển, đùa nghịch một chút lúc sau liền thổi lên. Thâm trầm mà u linh ốc biển âm trầm dãi ở đáy biển đẩy ra, ngay đàn điên cuồng bộ xương khô tức khắc giống như bị thôi miên giống nhau. Chậm rãi an tĩnh lại. Chờ sở Hữu Bộ Sương Khô đều đình chỉ nhúc nhích lúc sau, kia cái gọi là Minh Châu nương nương mới chậm rãi lộ mặt. Nó cũng không thành nhân hình, liền giống như mặt khác bộ Sương Khô nữ đồng giống nhau, chỉ là một cái cực đại viên cầu trạng vật thể, không, có ngũ quan, liền giống như một cái đặc đại bản chân châu, không thẹn với nó Minh Châu nương nương thành rảnh. Chân châu thượng phát ra ý niệm là cuồng bạo, là điên cuồng, nó nhìn đến này đó giống như rách nát Minh Châu giống nhau bộ Sương Khô nhóm, phảng phất bị trấn an giống nhau. Dừng lại thời điểm, liền bắt đầu điên cuồng quấy nước biển, muốn làm bộ xương khô nhóm đem này đó tế phẩm xén nát. Nhân loại đem nó những cái đó không hoàn mỹ đồng loại chọn lựa ra tới nghiền nát, hóa thành bột phấn, mà nó có thể làm nhân loại đồng dạng đưa bọn họ những cái đó không hoàn mỹ đồng loại chọn lựa ra tới, hóa thành bộ xương khô. Minh Châu rơi xuống đất, hóa thành bụi bặm, giống như Minh Châu giống nhau nữ tử rơi xuống đất, giống như bụi bặm giống nhau bị nó giẫm đạp, chẳng phải là thực công bằng. Cảm giác được vần quanh bọn họ kia một đạo ác ý, Trường Ly thần sắc bất biến, hắn tiếp tục thổi lên ốc biển, thẩm thủy thanh âm ở trong nước biển phiêu dãng, làm nước biển đều tràn ngập thượng một loại an bình ý vị. Thời gian dường như đều đình trệ, vô số bao phủ với trong nước biển bộ xương khô đều từ không biết tên góc sông dâng ra, phiêu dãng ở trên mặt biển, mở ra giữa tận miệng, nhắm ngay vô ngần không trung. Cho dù đã rất nhiều thứ nhìn thấy trước mắt một màn này, Minh Châu thôn thôn dân vẫn là sẽ co nháy mắt co rúm lại, nhưng bọn họ vẫn là tráng nổi lên lá gan tới, xách lên bó lên nữ hải. liền chuẩn bị đưa bọn họ hướng trong biển ném. Mà lúc này, thôn trưởng khẩn cầu lời nói cũng cao cao vang lên. Huyết thể đều dường như muốn nháy mắt bùng nổ, rồi lại giống như có thể động lại đến vĩnh viễn, mà tại hạ một khắc, trường ly chợt biến hóa làn điệu. Úp biển thổi ra tới làn điệu tràn ngập hải thâm thúy cùng xa xưa, mang theo trấn triệt linh hồn hương vị, ở làn điệu thay đổi kia một khắc, những cái đó trầm tĩnh xuống dưới bộ xương khô liền chợt cuồng bạo lên, các nàng di động thân hình, hướng về các nàng địch nhân cắn xé mà đi. mà các nàng địch nhân, không phải trường ly nhỏ người này người, mà là kia cái gọi là Minh Châu nương nương. Không đếm được bộ xương khô người trước ná xuống, người sau tiến lên, mở ra miệng rộng, muốn đem kia viên hoàn mỹ không tì vết Minh Châu nuốt vào, đang tới gần nó kia một khắc bị chấn thành một phần, nhưng chúng nó cũng không có dừng lại, mà là sát sinh quên tử xông lên đi, hoàn toàn không để bụng mất đi sinh tồn dựa vào. Tường đạo quang nộ lại táu bạo ý niệm truyền đẩy ra tới, giống như hạ yêu thét chói tai giống nhau. Làm nhiệm vụ giả nhóm tâm đều phảng phất bị nhéo ở giống nhau, thống khổ khó nhịn. Bọn họ thống khổ che lại lỗ thay, gắt gao mà ngồi xổm trên mặt đất, muốn làm chính mình hảo quá một ít, mà này nhóm người trùng, duy nhất còn có thể đứng là Trường Ly. Đây là một hồi cũng không giải dòng giao phong, chờ hết thảy sau khi trầm rực, hải nhai thượng châm hương đều còn không có đốt sạch, nhưng đứng đầy hải nhai minh châu thôn thôn dân không có một cái có thể đứng lên, bọn họ thống khổ ngã trên mặt đất. Hai mắt mũi miệng chỗ đều có huyết trụ chảy xuống dưới. Không ai còn giữ lại tự hỏi năng lực, cho dù là ở Minh Châu nương nương muốn tiêu diệt vong thời điểm. Cực đại chân châu trên người quang mang minh minh rực rẹt, điên cuồng ý niệm đẩy ra, nó muốn tự hủy. Một cái ngụy thần tự hủy sẽ dẫn tới cái gì hậu quả? Thân trí còn giữ lại thanh tỉnh nhiệm vụ giả nhõm thần sắc đại biến, trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng, còn có người lập tức quyết định sử dụng quý hiếm đạo cụ, trực tiếp thoát đi thế giới này. Bọn họ vốn dĩ cho rằng lại là một cái đại trốn giết thế giới, chỉ có dùng hết sở hữu ác thuật chủ bài mới có thể ở Minh Châu tế chạy ra sinh thiên, nhưng không nghĩ tới, có người có thể trực tiếp làm thịt Minh Châu nương nương, đem nó bức muốn tự bạo. Một cổ kính sợ cảm xúc lan tràn mở ra, mà ở lúc này, hải nhai phía trên vẫn luôn bị trói buộc mấy cái nữ hải lại phảng phất cảm giác được cái gì, các nàng trên trán dùng châu mặt vẽ đồ văn tán mát ra nóng dục độ ấm, phảng phất ở nhắc nhở các nàng nên hoàn thành các nàng số mệnh. Sau đó Cấm nàng giống như bị mê hoặc giống nhau, dãy rùa hướng hải bên vách núi đi đến, đứng ở hải nhai bên, nhảy xuống. Sau đó rơi vào các nàng đồng loại trong miệng, trở thành lại một lần tế phẩm. Mà ở lúc này, bị buộc muốn tự bảo minh châu nương nương lại quỷ dị an tĩnh một cái trước mắt, lại đến thực hiện nguyện vọng thời điểm. Thần linh bản chất, chính là lắng nghe sinh linh nguyện vọng, cùng với hồi quỷ bọn họ nguyện vọng, cũng đạt được lực lượng a. Có lẽ, lúc này đây, có thể thành công sinh tồn đi xuống. Nước biển quỷ dị dao động, Dù cho bọn khí vẫn luôn ngừng ở tại chỗ không có chút nào khúc triết, nhưng mọi người lại mạc danh có một loại bị bao vây ở trong nước biển đông đưa cảm giác. Minh Châu nương nương được đến tới phẩm, khả năng đủ mở miệng hướng nguyện người lại không giữ lại nhiều ít, nó không khỏi lại lần nữa phẫn nộ lên, liền ở kia không giữ lại mấy hơi thở lao thôn trưởng dễ rủ hẽ miệng, muốn phun ra mấy chữ thời điểm, một đạo gió rất rộng nữ đột nhiên xuất hiện. Bột khí nổi, trong tay cầm một cái thần bí phù triện cung tiểu biểu tình trầm trọng, nàng đối với phù triện, lãnh ngạnh rồi lại kiên định nhưng thuận một cái nguyện vọng. Cái này phù triện, đồng dạng là một cái quý hiếm đạo cụ, có thể làm một cái vị cách không cao thần linh thỏa mãn nàng một lần nguyện vọng, tại đây loại thần thần quỷ quỷ trong thế giới có kỳ hiệu. Đây là nàng ở biết được lúc này, đây thế giới sẽ đề cập thần minh lúc sau cố ý đổi, lúc này đây, liền vừa vận dụng tới. Tế phẩm đã dâng lên, nguyện vọng cũng đã ứng thuận, vẫn như cũ yêu cầu nghiêm khắc tuân thủ quy tắc Minh Châu nương nương liền phát ra một đạo kinh thiên tiêm lão, sau đó, thực hiện nguyện vọng này. Phạm vi trong giặm nước biển đều bị nhấc lên, kia một viên cực đại minh châu tản ra lộng lẫy qua mang, sau đó, nổ lớn rực rác. Minh châu bột phấn hóa thành từng viên thật nhỏ hạt bụi, phiêu phù ở nước biển bên trong, như từng viên thuần tịnh nước mắt. Này đó hạt bụi hơi hơi lượn choạng, sau đó rơi xuống những cái đó tuyết trắng bộ xương khô phía trên, đem những cái đó bộ xương khô hòa tan. Một đám bị bộ xương khô trói buộc linh hồn ở trong nước biển dâng lên, các nàng lần đầu tiên chưa từng biên lệ khí trung thanh tỉnh lại đây, tay nắm tay Lên tới mặt biển phía trên, ở phá tan tầng mây chiếu xạ mà xuống ánh mặt trời chung, Lãng Yên tan đi. Một đầu đầu yên lặng ngâm nga ở trên mặt biển tràn ra, liên phảng phất ốc biển thâm thủy thanh âm, đó là trường ly thổi qua làn điệu. Một viên u lam minh châu phập phình ở hắn trước người, nai nội chiếc xạ trong mắt quan thải, phảng phất có thể đem hết thảy đều dơ bẩn đều tinh lọc. Rốt cuộc, kết thúc. Ở kia một đạo trùn kia sáng chiếu xuống tới thời điểm, tâm tình phức tạp nhiệm vụ giả nhóm hoàng hốt nghi đến. Mà ở trước khi rời đi, Cung Hải cũng bừng tỉnh hỏi hướng Cung Kiều, ngươi hướng nguyện cái gì? Cung Kiều khẽ miệng niết lên, lộ ra một cái châm chọc cười, nguyện vọng của ta là, từ nay về sau, này phiến thôn rốt cuộc sinh không ra nữ hải. Nàng nhưng thật ra muốn nhịn, thiên nhiên có thể hay không làm này phiến thôn tiến hóa ra nam nhân cũng có thể mang thai công năng. Chương 745 trừ tuổi. Cổ xưa trước đại môn, đoàn người lục tục xuất hiện. Môn mái thượng lay động đèn lồng thấu bắn ra đơn bạc vầng sáng, không những không có thể làm người cảm giác được cấm áp. Ngược lại làm nhân tâm chúng phất lệnh. Kia vầng sáng là màu trắng xanh. Lúc này đây, đi vào cái này phó bản, tổng cộng là 24 người. Nhân số xưa nay chưa từng có nhiều, mà khó khăn, cũng là xưa nay chưa từng có đại. Này 24 cá nhân trung, phân biệt có hai cái đoàn đội, cùng với là cái tám nhân, Trường Ly chính là tám nhân chí nhất. Có thể xuất hiện ở thế giới này, ai cũng sẽ không xem thường ai, thậm chí đối với này bốn cái không có gia nhập đoàn đội nhiệm vụ giả còn sẽ phá lệ kiêng kỵ. Rốt cuộc dáng một mình xuất hiện ở cái này phó bản, thủ đoạn nhất định vi phạm chủ thân không gian quy định, nhiệm vụ giả thực lực đạt tới nhất định trình tự lúc sau, liền có thể lựa chọn hay không tổ đội, mà tổ đội lúc sau, liền có thể cùng nhau tham gia đoàn đội nhiệm vụ. Này đó đoàn đội nhiệm vụ, có chút là hợp tác nhiệm vụ, mà có chút lại là đối kháng nhiệm vụ, lúc này đây, bọn họ đi vào, chính là một cái đối kháng nhiệm vụ. Nói cách khác, hai cái đoàn đội bên trong Tất nhiên sẽ có một cái sẽ nhân đối kháng nhiệm vụ thất bại mà thu hoạch đến thật lớn trừng phạt, cho nên hai cái đoàn đội tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, Liều mạng thắng lấy lúc này ở đây thắng lợi. Mà vì lúc này ở đây thắng lợi, bọn họ khả năng sẽ đối đối thủ hạ tử thủ. Đây là một cái phi thường không hữu hảo nhiệm vụ, còn vừa ba cái tán nhân tưởng, kỳ thật bọn họ cũng gia nhập đoàn đội, chẳng qua lúc này đây tưởng một mình hành động thôi, không nghĩ tới hội ngộ thượng như vậy khó một cái phó bản. Tuy rằng nội tâm ở thở dài, bất quá bọn họ nhưng thật ra không đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt, này nhóm người chung, chân chính là lẻ loi một mình, chỉ có Trường Ly. Hắn nhìn kia dày nặng đại môn dần dần rộng mở, từ nội môn đi ra một cái dẫn theo đèn lồng lão bà tử. Lão bà tử một thân thâm sắc trừng quái, câu lũ thân mình, một đôi tam giác mắt nhìn chằm chằm người xem thời điểm, làm người không khỏi đánh rung mình. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá một đám người, tầm mắt ở trong đó mấy cái xinh đẹp cô nương trên người ngừng vài cái. Ở đảo qua mấy cái tướng mà bất phàm nam đội viên thời điểm, hiện lên một tia phiến trắng. Nàng không có nhiều công đạo cái gì, trực tiếp làm người hướng trong nhà đi, một cái cá nhân vượt qua kia cao cao ngạch cửa, từ trên tay nàng tiếp nhận một trận tinh xảo đen lúc sau, liền hướng về tòa nhà chỗ sâu trong đi đến. Có chút kỳ dị chính là, ngay đó đèn ở nhìn chăm chú thời điểm làm nhân tâm đế phát lạnh, nhưng nắm ở nhân thủ trung thời điểm, lại làm người cảm giác cả người ấm áp, như bị ấm áp ánh mặt trời chiếu. Trường Ly bọn họ bị lênh tới rồi một tòa trong thiên viện, tuy rằng là xa xôi, nhưng cũng thu thập đến sạch sẽ, nên có đồ vật giống nhau không thiếu. Kia giống như quản gia giống nhau, lão bà tử đưa bọn họ lênh đến này tòa thiên viện lúc sau, liền không có lại quản bọn họ, mà trong viện người còn lại là tự giác phân phối hảo phòng ở. Thật cũng không phải trực tiếp nam nữ tách ra tới, mà là dựa theo đoàn đội tới phân, Trường Ly cùng mặt khác ba người còn lại là trực tiếp bị bài xích mở ra, bọn họ cũng không có để ý. Dù sao bọn họ cũng không chuẩn bị cùng kia hai cái đoàn đội lôi kéo làm quen. Còn có thể duy trì hiện tại hòa bình là bởi vì còn Sở không rõ tòa nhà này tình huống, chờ có tiến thêm một bước hiểu biết lúc sau, chỉ sợ nải trên mặt khách khí lập tức sẽ bị xé rách, kia hai bên người lập tức liền sẽ đối với đối phương hạ tử thủ. Con ở phân phối dư lại hai gian phòng ở thời điểm, mặt khác ba người sử mấy cái nhăn sắc, sau đó trong đó một người liền đi rồi đi lên, hướng trưởng Ly lôi kéo làm quen. Còn không chờ người nãy trên mặt chân thành tươi cười vượng hai, Trường Ly liền đột nhiên vươn tay, hướng hắn bên tay phải một màn, một cái nho nhỏ người giấy không biết vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn. Đi tới người nãy tươi cười tức khắc cứng đờ, Trường Ly tùy tay đem cái này người giấy xoa thành một đoạn, hướng đèn lồng một ném, sau đó ánh mắt lánh đạm nhìn hắn. Nhìn qua phá lệ có lực tương tác nam tử khẽ miệng run rẩy hai hạ, liền nói, vị này bằng hữu, bất quá là chào hỏi một cái mà thôi, không cần thiết như vậy không khách khí đi. Cái này người giấy tuy rằng chưa nói tới là cái gì phá lệ quý trọng đạo cụ, nhưng bán cho chủ thần không gian nói cũng có thể đổi không ít kinh nghiệm điểm, liền như vậy báo hỏng vẫn là làm hắn có điểm đau lòng. Trường Ly lạnh lùng tra hỏi một cái, "A, ai sẽ dùng loại này, rõ ràng có chứa giám sát tính chất, ở thời điểm mấu chốt còn có thể làm người chết thay người giấy tra hỏi." Hắn nhìn lướt qua này ba người, sau đó khẽ miệng nhẹ nhàng mà giơ lên, tiếp theo nháy mắt, hắn đã biến mất ở tại chỗ. Nếu này ba người đã đạt thành đồng minh, Vậy ba cái cùng nhau thu thập. Nửa nén hương lúc sau, này ba cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã ra hỏa đã ngã xuống trên mặt đất, trên mặt thanh một hối, tím một hối. Trương Ly trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, đừng làm cho ta phát hiện tiếp theo. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng, liền phát hiện một ít vươn đầu tới xem náo nhiệt người, hắn đồng dạng không thèm để ý, chỉ là nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn về phía trên mặt đất cái kia, lúc ban đầu chiều hắn lôi kéo làm quen người. Đem dẫn theo đèn lồng hướng hắn bên kia gần gần, rõ ràng đèn lồng trung ngọn lửa không có nhảy ra, người kia trên người lại chợt nổi lên hỏa. Xâm bạch ngọn lửa ở trên người hắn tiêu đốt, rõ ràng không có đem hắn bỏng rát, lại làm hắn phát ra một tiếng bi thương thảm gào. Trên người hắn mang theo, có được chết thay hiệu quả người giấy, tất cả đều bị thiêu hết. Hắn không khỏi cực kỳ bi thương, nhìn phía Trường Ly ánh mắt càng là mang lên đoán độc, nhưng ở đối Trường Ly lạnh nhạt như bầu trời nguyệt ánh mắt thời điểm, lại chợt tức thanh, toàn thân run lên. lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Trường Ly dẫn theo đèn lồng, tuyển một gian không có cây cối che đậy phòng ở, trực tiếp đi vào đi, vốn là hai người một gian phòng ở, hiện tại hắn trực tiếp chiếm một gian, những người khác cũng không dám phát ra chút nào câu oán hận, bị xa lánh người nọ chỉ có thể nén khí cùng mặt khác hai người tê ở cùng gian nhà ở. Mà ở bước vào cửa phòng kia một khắc, Trường Ly khẽ mắt dư quang đảo qua kia ba người ngã trên mặt đất đèn lồng, đôi lông mày hơi hơi giơ lên, trong mắt càng là hiện lên một mặt tấu xương lưng bạc. Này ba cái tạm thời kết làm đồng minh người thẳng đến hắn đóng lại phòng môn lúc sau, mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Bọn họ đè đè bị không lưu tình chút nào tiếp đón mặt, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó xem náo nhiệt người lúc sau, thuận tiện nhặt lên ngã trên mặt đất đè lồng, hướng dư lại cái kia trong phòng đi đến. Ba cái khập khiễng bóng dáng có vẻ phá lệ tang thương, bọn họ sắp mặt âm trầm phảng phất muốn tích ra vũ tới, chuyện này không thể liền như vậy tính. Bọn họ nhất định phải làm cái kiệu cuồng vọng giá hỏa trả giá đại giới. Mà bọn họ sở không có phát hiện chính là, bọn họ đèn lồng thiêu đốt ngọn lửa mạc danh hủy hoại rất nhiều, liên quan bao trùm ở bọn họ trên người ấm áp cũng ít rất nhiều. Đi tới phòng ở chung, Trương Ly liền trên dưới đánh giá một chút căn nhà này, phòng ở không tính rộng mở, nhưng trụ một người là tuyệt đối chu hạ, đặt một ít đại kiện lúc sau, còn có thể có hoạt động đường sống. Hắn không ở phòng ở chung nóc bao lâu, cửa phòng đã bị gõ vàng, hắn không có đứng dậy đi mở cửa. mà là trực tiếp phân phó một tiếng, tiến vào. Môn theo tiếng mà khai, hắn vẫn như cũ đánh giá trong tay xích hồng sắc mảnh trấn, không có phân ra nhiều ít lực chú ý cấp tiến vào người. Tiến vào người cũng không có để ý hắn xem nhẹ thái độ, mà là bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, cho hắn rót một ly trà. Thái độ nhìn qua thập phần cung kính, lại mang theo một ít như có như không chầm trễ. Cho hắn chấm trà người, là cái này trong nhà nha hoàn, một cái diện mạo rất là bình thường nha hoàn. Đương nhiên Nói bình thường đều là cất nhắc nàng, hình thoi mặt, hình thoi mắt, hai má thượng còn có một đống như máu giống nhau má hồng, nhìn liền khiếp người hoảng. Ở ánh đèn chiếu rọi dưới, vị này ăn mặc một thân màu đỏ áo ngắn nha hoàn hình thoi mặt có vẻ phá lệ cứng nhắc, ngay cả quanh thân hình dáng cũng có vẻ phá lệ thô ráp, tựa như một cái người giấy. Hắn hôm nay là cùng người giấy Giang Cơ. Trương Ly trong lòng không ngừng bến nghĩ. Hắn đem kia đánh thập phần tinh xảo nối liền uống, sau đó lại nâng chung trà lên, chén trà vẫn như cũ là màu đỏ. Tuy rằng bởi vì Hồng Sư Thiêu Trế không dễ, này sứ ly chẳng qua là nạm một cái hôm biên. Nay tòa trong nhà, mâu đỏ đồ vật thật sự là rất nhiều, thật giống như lập tức muốn tổ chức hôn lễ giống nhau. Mà ở trường Ly có cái này ý tưởng thời điểm, hắn lập tức được đến một cái nhắc nhở, cái này phó bản tên gọi là Quỷ Tân Nương. So sánh với trên tay nắm giữ càng nhiều manh mối kia hai cái đoàn đội, hắn biết hiểu đồ vật tại đây nhóm người trung kỳ thật là nhiều nhất thiếu, bất quá không quan trọng, nên biết đến hắn sớm muộn gì sẽ biết. Hắn nghe được kia Nha Hoàn Cố tỉnh vẻo tiêm giọng nói, dùng một loại phá lệ kiểu thiếu thanh âm nói, "Chủ tử, ngài không uống sao?" Nàng nói chủ tử cái này tự thời điểm, trong giọng nói mang theo chút khinh thường, lại mang theo chút hâm mộ. Xem ra, bọn họ hiện tại thân phận, chính là đãi cưới quỷ tân nương, vẫn là không có gì tự tin quỷ tân nương. Trương Lệ như thế suy đoán, đồng thời ngữ khí lãnh đạm đối Nha Hoàn nói, "Ngươi đi ra ngoài." Nha Hoàn liền có chút bất mãn, nàng chu lên miệng, nâng lên thanh âm nói, "Chủ tử, Nơi này chính là thái phủ, cũng không phải là ngươi ban đầu đãi chỗ ngồi, ngươi đã đến rồi nơi này, liền nhất định phải thủ nơi này quy củ, cũng không thể nói này đó không ra thể thống gì nói. Dán dậy một cái nha hoàn, bị nàng nói thành không ra thể thống gì. Trương Ly cũng không có tức giận, hắn trực tiếp nhấc tới đặt ở trong tầm tay đèn lồng, đem nàng chiều nha hoàn tới gần, vừa thấy đến đèn lồng trung tiêu đốt xanh trắng ngọn lửa, nha hoàn liền hoa dung thất sắc, nàng thét chói hai sau này lui, nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài cửa chạy. Mà nếu là nghiêm túc nhìn lại, liền sẽ phát hiện, tới khi xuyên đỏ dược nha hoàn, ở đi thời điểm bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều, thật giống như phai màu giống nhau. Trương Ly đem đèn lồng lung, hắn nhìn thoáng qua kia nha hoàn rót tới nước trà, liền đột nhiên đem nó cầm lấy, sau đó hướng đèn lồng bác. Kỳ quái chính là, đèn lồng ngọn lửa vẫn chưa bị tối diệt, còn bị này nước trà tưới đến càng vì tràn đầy một ít, màu trắng xanh ngọn lửa hôi hồi bốc cháy lên, tuy nhiên có chút dương nhanh múa vút khí thế. Vào lúc ban đêm, trong viện liền tới người. là một cái ăn mặc một thân màu đỏ tân lang phục, thoạt nhìn rất là phú quý một người. Hắn tả hữu trước sau các có tôi tớ, quá đen một đám người đi tới, rất có một loại đương thời quyền quý khí thế, nhưng hắn trên mặt đáng khinh, lại ngạnh sinh sinh đánh vỡ loại này khí thế. Rõ ràng ngũ quan còn tính không có trở ngại, nhưng dừng ở trên mặt hắn thời điểm, ở không duyên cớ làm người cảm thấy rờ mỡ, hắn thoạt nhìn như là một cái người sống, nhưng nói ra nói rồi lại không giống như là một cái người sống. Hắn theo bản năng cũng bối Liêu tới rồi một gian nhà ở trước, không có kết cấu vô cửa sổ, "Tiểu nương tử, tiểu nương tử, mở mở cửa, phu quân của ngươi tới." Hắn chính là quỷ tân nương cái này phó bản trung, phải đón dâu tân lang. Hắn mang đến đám kia dường như người giấy giống nhau quỷ phó liền như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ, vừa không tiến lên ngăn trở, cũng không cho hắn trở chặn, liền như vậy lẳng lặng nhìn, ánh mắt còn rất là cổ quái. Mà bị hắn gõ cửa, lại không phải mỗ một cái nữ nhiệm vụ giả, mà là bị trưởng Ly Biao Tấu kia ba cái tán nhân. Bọn họ ở nghe được gõ cửa thanh lúc sau, sắc mặt liền chợt biến đổi, sau đó trong đó một người liền thô giọng nói nói, "Ta không phải tiểu nữ tử, ngươi tìm lầm người." Tân Lang trên mặt chợt xuất hiện một mạt cổ quái thần sắc, hắn kéo xuống mắt tới, thật giống như không lý do nuốt vào một con rổi bọ giống nhau, cảm giác được đám kia quỷ phó nhìn chăm chú tới cửa ngạnh tầm mắt, quỷ Tân Lang hung hăng nuốt một ngụm nước bọn, vẫn là lựa chọn tiếp tục gõ cửa. "Tiểu nữ tử, tiểu nữ tử, mở mở cửa, phu quân của ngươi tới." Hắn thanh âm có nghe Phảng phất một con mèo đen ở trong đêm tối thê lương tê, cố tình thanh âm này chung còn mang theo 12 vạn phần không uốn, càng làm cho người hận không thể đem hắn đòn hiểm một đốn, làm hắn nhắm lại miệng. Nhưng lúc này ở tại này tòa thiên viện chúng người, lại không dám, rốt cuộc bọn họ còn không có năng lực đến có thể trực tiếp đối thượng quỷ quái. Người trong nhà nghe kia từng tiếng kêu gọi, không cấm cắn chặt răng can, bọn họ không cần tưởng liền biết, nếu thật sự bị cái này quỷ tân lang kêu đi ra ngoài, nhất định dữ nhiều lành ít. Lúc này, Này mấy người lẫn nhau nhìn nhau vài lần, ánh mắt đều là thập phần lập lòe, cái này mới vừa kết thành liên minh, lúc này đã lung lay sắp đổ. Mà bên ngoài gõ cửa thanh còn ở tiếp tục, tay đều chụp đau Quỷ Tân Lang mắt thấy vô pháp đem người kêu ra tới, liền mắt trông mong nhìn đám kia cùng hắn cùng nhau tới Quỷ phó, thẳng đến tới rồi lúc này, Quỷ phó mới tính toán ra tay. Bọn họ phần phần xông lên tiến đến, liền tính toán đem cửa phòng mở ra, trực tiếp từ bên trong lôi ra một vị tân nương tới. Mà ở lúc này, Tòa nhà chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một đạo nữ nhân tiếng khóc, tiếng khóc cùng nhau, Sở Hữu Quỷ Phó liền thần sắc biến đổi, cũng không rảnh lo kéo người, trực tiếp thu thập đồ vật nhanh chóng rời đi. Bọn họ dường như cũng đang sợ thứ gì giống nhau, ở kia đồ vật phát ra âm thanh lúc sau, chút nào không dám dừng lại ở bên ngoài. May mắn tránh được một kiếp, ba người không những không có thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngược lại bị kín một tầng càng trọng bóng ma, như thế nào sẽ như vậy rối rẹo, ngày đầu tiên là có thể thượng bọn họ mà lúc này bọn họ vẫn như cũ không có phát hiện, bị bọn họ thất thủ vực trên mặt đất, ngọn lửa bề ngoài rất nhiều đèn lồng lúc này lại lần nữa ảm đạm rồi một chút, từ trong ngọn lửa phát ra ấm áp hơi thở cũng chợt thiếu rất nhiều. Trong phòng trong lúc nhất thời lạnh rất nhiều, rõ ràng là mùa hè, nhưng này mấy người lại mạc danh cảm thấy, mùa đông đã gần. Mà ở một cái khác trong phòng, Trường Ly đem nải tản ra ấm áp hơi thở đèn lồng đặt ở mép giường, cái này đèn lồng, phòng Trường chính là bọn họ bảo mệnh đạo cụ. Ngày hôm sau, Trường Ly tỉnh lại thời điểm, ngày đã cao cao dâng lên, cho nên nhiệm vụ giả đều đã tỉnh lại. Ba người kêu nhìn đến hắn xuất hiện thời điểm, trong mắt hiện lên một tiêu kiêng kỵ cùng phấn hận, nhưng ở trường Ly vọng quá khứ thời điểm, lại theo bản năng túi đầu, không dám đối thượng hắn đôi mắt. Trường Ly trong mắt hiện lên một tiêu lạnh léo, không để ý đến bọn họ, lập tức hướng sân ngoại đi. Trưng 746 trừ tuổi, ước trừng 4 năm mẫu đại tòa nhà, nội bộ lại không tục tàng, ngược lại mang theo giang nam vùng sông nước tú lệ. Trường Ly đi qua thời điểm, liên nhìn đến một đám ở thủ công vũ giả, đã không có đêm tối thấp thoáng, nơi đó vũ giả vốn dĩ diện mạo càng là lộ rõ, kia từng khối đơn bạc mặt bằng thân mình chói lọi nói cho bọn họ này, đó người từ ngoài đến, bọn họ không phải người. Chẳng sợ hiện tại là 3 ngày, Trường Ly trong tay vẫn như cũ dẫn theo kia chẳng đèn đền, mà những cái đó vũ giả ở nhìn đến đèn thời điểm, đều sẽ thập phần kiêng kỵ né tránh mở ra. Cứ như vậy, Trường Ly đi khắp cái này tòa nhà, trừ bỏ chủ viện, Chủ viện là Lao Gia Phu nhân trụ phòng ở, chiếm địa diện tích tại đây tòa trong nhà là lớn nhất. Vốn nên phòng thủ nghiêm mật sân lúc này an tĩnh một mảnh, nhìn không thấy nửa điểm bóng người, trường ly đi tới viện một trước, trừ bỏ nhìn đến mãn viện hoa thụ ở ngoài, lại nhìn không tới mặt khác. Từ từ, giống như, có người ra tới. Đó là một cái dung mạo thập phần tú mị nữ tử, an mặc một thân giản tố bạch đi hề, hình như là đồ tang. Nàng vẫn chưa đối mặt trường ly, nhưng trường ly phản phất có thể cảm ứng được nàng gũ sâu. Nàng dựa ở lan can bên, lẳng lặng mà nhìn trước mắt ung dung thịnh phóng hoa nhi, thân mình đơn bạc đến giống như có thể bị một trận gió thổi đi. Còn không chờ nàng ở chỗ này ngồi trên trong chốc lát, nàng phía sau lại truyền đến một đạo minh diễm giọng nữ, "Tiểu Liên." Một người mặc hồng y liếc bóng người đi vào hắn trong tầm mắt, trong miệng kêu gọi cái gì, hướng Bạch Di Nhi nữ tử phương hướng đi đến. Nhưng ở nàng thanh âm xuất hiện kia một khắc, Bạch Di Nhi nữ tử thân thể chợt run một chút, nàng hoảng loạn nắm một chút tay, sau đó thân hình liền chợt biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Hồng Y Liễ nữ tự thân hình chợt dừng lại, trong mắt hiện lên một đạo khắc chế không được hung lệ, nàng bỗng nhiên quay đầu tới, phút chốc đối thượng trưởng Lý Tâm Mặc. "Là ngươi, giở đi rồi nàng." Đó là một chương minh diễm hảo pháng mặt, nếu Bạch Ti Liễ nữ tử dung mạo như không cốc u lan giống nhau tú lệ, kia nàng dung mạo lại là như tuyết ma hồng mai giống nhau minh diễm trước người, mà nàng thanh âm cũng giống liệt hỏa giống nhau trước người. Nàng nhìn đến Trường Ly, tầm mắt hướng hắn trên mặt đảo qua, trong mắt chợt hiện lên một tia khắc cốt cháng rét. Bước chân nhẹ nhàng, tiếp theo nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở trường ly trước mặt. Nhìn trường ly trong tay dẫn theo kia một chiếc đèn, một tia khinh thường tự nàng trong mắt hiện lên, cho rằng như vậy liền muốn ngăn lại ta. Trường ly không tính toán lúc này liền cùng nàng đối thượng, rốt cuộc, tuần muốn ở 7 giờ sau mới mở màn. Hắn thanh âm vững vàng nói, nàng lại xuất hiện. Nữ tử áo đỏ theo bản năng quay đầu lại đi, lại chưa thấy được nàng Liễu Mạn muốn gặp người, tức khắc minh bạch trường ly là đang lựa nàng, nàng giận không thể ức, quay đầu vừa thấy Cái kia làm nhân sinh ghét tiểu tử đã không thấy bóng người. Nàng tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên gào rít giận dữ, làm này tòa trong nhà người trong sách đều bắt đầu run bần bật, bám vào trang giấy thượng linh hồn cũng bị dọa thiếu chút nữa tiêu tán đi. Nàng vốn dĩ không chút cậu thả hồng y liễu nhanh chóng trương dương lên, ở trong nhà nhấc lên một trận cuồng phong, nàng quản không được như vậy nhiều, nàng hiện tại liền phải đi giết kia tiểu tử cho hả giận. Mà ở lúc này, trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng thấp thấp thở dài, nàng liền hoang mang rối loạn quay đầu đi, Tiểu Liên Về tới thiên viện trùng, trường ly đem đèn lồng vông, sau đó đem đèn lồng xanh trắng ngọn lửa lấy ra, ngọn lửa rời đi đèn lồng lúc sau liền bắt đầu không được lây động, giống như ngay sau đó liền phải tát. Trường ly đem này ngọn lửa tới gần đèn lồng đề tay, chỉ thấy này ngón tay thượng đột nhiên hiện ra ra một đạo hốn lượn màu đỏ dây nhỏ, dây nhỏ tả hữu quấn quanh, đem toàn bộ đề tay vòng lên, mà này dây nhỏ, thực mau liền phải lan tràn đến trường ly tay cầm địa phương. Kêu hồng y thì nữ quỷ, quả nhiên sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Sen trắng ngọn lửa đem những cái đó màu đỏ thiêu sạch sẽ, ở bị một lần nữa dịch hồi đèn lồng thời điểm, ngọn lửa lại là lên cao vài phần, dường như được tiến bổ. Hồi sân thời điểm, ngày đã tây nghiêng, hiện tại trì hoãn như vậy trong chốc lát, liền chân chính đi tới buổi tối. Buổi tối, muốn tới đón dâu Tân Lang cũng tới rồi. Hắn vẫn như cũ là như vậy đáng khinh, đáng khinh làm người hận không thể trực tiếp đưa hắn đi gặp phật tổ. Lúc này đây, hắn gọi chính là Trưởng Ly môn. Trưởng Ly đang ở trong phòng đả tọa. Nghe được tiếng giày đập gỗ cửa thanh, hắn bỗng dưng mở mắt, phảng phất giống như Liuli giống nhau trong mắt chất xạ ra một đạo quang cué ánh lửa, hắn thanh âm lãnh đạm nói, "Lan." Đang ở gỗ cửa Tân Lang bị hắn không khách khí lời nói dọa tay một đốn, sau đó liền tiếp tục thao kia đáng khinh thanh âm kêu gọi, "Tiểu nữ tử, tiểu nữ tử, mở mở cửa, ta là ngươi." Hắn xưa nay yêu thích mỹ nhân, sớm chút năm không chỉ là từ các hai đầu bờ ruộng sưu tập tới mỹ nhân, ngay cả cung cô đọc qua, hôm nay kia mụ già thối đã ở ban ngày ra tới. Nói vậy buổi tối nàng sẽ không trở ra, lần này, hắn cần phải đương cái đứng đứng đắn đắn Tân Lang. Hắc hắc hắc. Còn không chờ hắn đem phu quân hai chữ nói ra, trước mắt môn liền chợt bị mở ra, ghé vào trên cửa Tân Lang bị đột nhiên phiến đi ra ngoài, ngã trên mặt đất vô pháp lên. Trương Ly đi tới hắn trước mặt, trực tiếp dùng ngọn lửa đem hắn bọc lửa. Tân Lang nhìn qua rất sống động thân hình thượng nhanh chóng bốc cháy lên ngọn lửa, thiếu đến hắn không được thảm gào. Cơ nhiên không phải người giấy. Trương Ly nghe thấy được một trận rõ ràng thị hư vị. Hắn nhìn cái kia không ở trên mặt đất lăn lộn Tân Lang, chấm tư trong chốc lát, lại không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao, sau đó đem kia thanh đao giáng ở Tân Lang ra đổ thượng. Không biết cứ như vậy sống sẹo hắn lại sẽ như thế nào. Cảm nhận được vũ khí sắc bén giáng làn ra lạnh lẽo, Tân Lang bị dọa đến tè ra quần, mà những cái đó làm trông coi công việc tình phát triển quỷ phó nhóm cũng rốt cuộc động lên, bọn họ thân hình nhanh nhẹn chạy tới trường ly trước mặt, muốn cứu Tân Lang, lại không biết vì cái gì liền móng đuốt cũng không dám vươn tới. Trương Ly cười lạnh một tiếng, trên tay cư nhiên thật sự dùng tới lực, làm lệnh Lão đao đâm vào Tân Lang lẳng ra, Tân Lang phát ra một tiếng thê lương thảm gào, nhưng Trương Ly lại hoàn toàn không để ý, hắn khống chế được mũi đao một chút đi xuống, cư nhiên liền như vậy ở các vị quý phó tâm mắt dưới, sống sờ sờ lộ Tân Lang ra. Mà đã không có ra Tân Lang lại đình chỉ trên mặt đất lăn lộn, hắn kia trương bị cắt đến rất là qua loa miệng cũng trên dưới khép mở, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có lưu một giọt huyết, hắn không phải người. Chỉ là một cái khoác da người người giấy. Trường ly dùng núi đao trọn kêu một trường rất là rất thật ra người, nhìn từ trên xuống dưới, bị lột da tân lang nhào vào trên mặt đất, đáng thương hề hề khóc lóc, ô ô ô, ta ra, ô ô ô, ta ra. Trường ly nghe được có chút không kiên nhẫn, trực tiếp răng dậy, cơm miệng, lại gào ngay cả đấy cũng lột. Tân lang thức khắc không dám lại gào. Nguy cơ cơ lại đột nhiên mà đem, một cái hồng y lì hề bóng người đột nhiên xuất hiện tại đây trong viện, nàng hồng y lì hề tung bay. Sắc khí theo nàng xuất hiện quần quần không ngừng xuất hiện bốn phía, đầy trời bụi đất dơ lên, không những không có mơ hồ nàng mặt mày, ngược lại làm nàng càng nhiều một phân khí thế. Tân Lang ở nàng xuất hiện kia một khắc liền đột nhiên co rúm lại một trận, những cái đó quỷ phó cũng đồng dạng như thế, bọn họ thật sâu tối đầu, hận không thể đem kia đơn sơ đầu xúc tiến trong cổ đi. Nàng nhìn về phía bị lộ ra Tân Lang, phế vật. Tân Lang lúc này rốt cuộc ý thức được cái gì, đột nhiên nhào lên tiến đến, muốn ôm lấy nữ tử áo đỏ chân, phu nhân. Hắn ô ô ô ô ô khóc lóc, nước mắt nước múi ràn rùa, bộ dáng miễn bản nhiều ghê tởm. Nữ tử áo đỏ cũng như thế cảm thấy, ở Tân Lang thấu tiến lên đây thời điểm, nàng đột nhiên thưởng hắn một cái bàn tay, đồ vô dụng, ngươi cũng xứng kêu tà phu nhân. Tân Lang bị đánh đến đột nhiên nhào vào trên mặt đất, lại kích khởi một mảnh bối đất, hắn dây rùa bò dậy, bò tới rồi phu nhân bên chân, muốn dùng dơ hề hề mặt đi cọ nàng chân, lại bị phu nhân một chân đá văng. khinh phiêu phiêu giấy phản phất vì cái gì mà danh lực lượng tăng lên trọng lượng giống nhau, bị đá phi ở giữa không trung, thật mạnh rơi xuống. Lại là bang một tiếng, phu nhân khinh thường nhìn trên mặt đất kệ bất lực, giơ bẩn đồ vật. Nàng nhìn về phía trường ly trong tay chọn ra người, cho ta. Nói xong, liền giơ tay cấp đoạt. Ở tay nàng nắm lấy đao thời điểm, trường ly không những không có né tránh, ngược lại thuận thế đi phía trước một đường, đao rơi xuống phu nhân trong tay thời điểm, liền hóa thành một trường khinh phiêu phiêu giấy, ở giữa không trung chấm tận. mà phu nhân còn lại là tùy tay nắm chặt kia một trương da người, giống tiếp đón một con cẩu giống nhau đối với Tân Lang vây vây tay, Tân Lang thật đúng là giống cẩu giống nhau bò lại đây, liếm mặt, ba ba nhìn phu nhân. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía phu nhân ánh mắt, không giống như là đang xem hắn cưới hỏi đảng hoàng phu nhân, mà là đang xem một cái hung thần ác sát ác quỷ, rõ ràng chính hắn chính là quỷ. Phu nhân lại đối hắn ghét bỏ đến muốn chết, nàng tùy tay đem da người một ném, da người liền bộ tới rồi Tân Lang trên đầu, Tân Lang toàn thân mắc máy. như một cái ròi bỏ giống nhau, chậm rãi chui vào nải trương ra người chung. Ở toàn thân trên dưới hoàn toàn luất tiếp thời điểm, hắn còn thật dài thở phào nhẹ nhõm, này trong lỗ mũi phát ra âm nga thanh ầm, làm phu nhân lại không mau lên, trở tay lại thưởng hắn một cái bàn tay. Thu thập xong tân lang lúc sau, phu nhân lạnh lẽo ánh mắt liền phóng tới trưởng ly trên người, nhưng nàng không biết ở kiêng kỵ chút cái gì, cư nhiên không có trực tiếp ra tay. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn trưởng ly liếc mắt một cái, lần này liền trước thả ngươi một con ngựa. rứt lời, nàng ống tay áo ngăn, liền như vậy nên ngang mà đi, kia minh diễm mả kiêu ngạo thân ảnh, không giống như là cái hung lệ quỷ vật, ngược lại như là cao cao tại thượng công chúa. Tứ phu nhân xuất hiện lúc sau, trong viện một mảnh yên tĩnh, còn lại nhiệm vụ giả đều không có nghĩ đến, Trường Ly liền như vậy đi ra ngoài một chuyến, liền trêu chọc trong nhà nhất khủng bố quỷ vật. Bọn họ sôi nổi bính khí ngưng thanh, làm chính mình biến thành triệt triệt để để vật chết, chờ phu nhân đi rồi hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm đã khuya, bọn họ không dám bước ra cửa phòng, cũng chỉ có thể tránh ở trong phòng khe khẽ nói nhỏ. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Trưởng Ly lại lần nữa ra cửa thời điểm, liền thấy được một đám mắt túi sâu nặng người, đám kia người nhìn đến hắn xuất hiện, đều bị hoảng sợ. Ngày hôm qua Trưởng Ly cầm đao xẻo kia tân lang khi kia tàn nhẫn vô tình bộ dáng thật đúng là dọa bọn họ nhảy dựng. Nay hai cái đoàn đội trung phân biệt đi ra một người, đi tới Trưởng Ly trước mặt, muốn cùng hắn lôi kéo làm quen. Trưởng Ly nghĩ nghĩ, thật đúng là liền tùy ý bọn họ lại đây. Một cái khí chất ôn hòa tiểu cô nương nhỏ giọng hướng hắn thăm hỏi nói, "Lục tiên sinh." Nàng nhìn đến trưởng Ly không có trực tiếp kêu nàng lăn, lá gan giống như lớn một chút, hỏi tiếp nói, "Lục tiên sinh, ngày ngày hôm qua là phát hiện cái gì hữu dụng manh mối sao?" Ngư khí thật cẩn thận. Bên cạnh cùng nàng ở vào đối địch quan hệ một người khác còn lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, như thế nào, Lão Phong là muốn tay không bộ Bạch Lang, muốn Lục tiên sinh bạch bạch giao ra manh mối. Tiểu cô nương dương mắt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn, cần thiết đối với Trưởng Ly nói, "Lục tiên sinh, ngày hôm qua chúng ta kiểm tra tòa nhà thời điểm cũng phát hiện một ít manh mối, ngài nếu nguyện ý nói, chúng ta có thể cùng ngài trao đổi." Trưởng Ly không tỏ ý kiến, hắn nói, "Nói đến nghe một chút." Tiểu cô nương liếc liếc mắt một cái bên cạnh Thịnh Khí lang nhân thanh niên, chỉ ôn nhu cười cười, không mà miệng. Trưởng Ly không có hứng thú cùng bọn họ đánh lời nói sắc bén, hắn nói thẳng, "Ta biết các ngươi nghĩ muốn cái gì." Nhưng các ngươi lại lấy cái gì tới cùng ta đổi. Đừng nói là kêu một ít linh tinh vụn vặt manh mối, những cái đó ta sớm muộn gì có thể tra được. Còn lại nhiệm vụ giả đều đối hắn hiệu suất có nhất định nhận thức, cũng không nghi ngờ hắn lời này thật giả. Này hai người trên mặt đồng thời xuất hiện một ít khó xử, sau đó chăm miệng một lời hỏi, kêu lục tiên sinh ngươi nghĩ muốn cái gì? Trường ly, các ngươi trong tay có cái gì dùng tốt đạo cụ? Nghe được trường ly những lời này, không đợi này hai đội vẫn luôn trộm nghe ba người đối thoại người tỏ thái độ. Dư lại kia ba cái kết minh tán nhân liền chạy xuống chua xót nước mắt, ngày hôm qua, Trưởng Ly dùng để lột ra da dao là từ bọn họ nơi này cướp đoạt đi. Biết được Trưởng Ly yêu cầu lúc sau, này nhóm người liền thương lượng trong chốc lát, bọn họ sợ Trưởng Ly không kiên nhẫn, trực tiếp xoay người không phản ứng bọn họ, thực mau liền làm ra quyết định. Sau đó Trưởng Ly liền từ bọn họ trên tay được đến một ít còn tính thú vị đạo cụ. Hắn cũng coi như vừa lòng, liền đem chính mình suy đoán nói ra, Quỷ Tân Nương, trọng điểm là Tân Nương Nhưng cái này tân nương lại không nhất định là hôm nay phu nhân. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nghiêm túc nghe nhiệm vụ giả, phải đón dâu tân lang, cũng không nhất định là hôm nay cái này khoác ra người quỷ. Có người không kiên nhẫn hỏi, kia tân lang cùng tân nương rốt cuộc là ai? Trường Ly, tân nương, ta hẳn là gặp qua một mặt, mà tân lang là phu nhân. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, trong viện lặng im một cái chớp mắt. Trường Ly, các ngươi hẳn là chú ý tới Trong nhà chân chính làm chủ người là phu nhân, quỷ phó môn thái độ đều nơi phát ra với nàng. Phu nhân chán ghét nam tử, cho nên quỷ phó nhóm đối nam tử cũng thập phần khinh thường, phu nhân yêu thích nữ tử, bọn họ liền đối với nữ tử ân cần đi chú. Nay cũng không gần là bởi vì phu nhân đối nữ tính phòng bị càng thấp, mà là bởi vì phu nhân vốn là thích nữ tử, nàng mới là chân chính muốn cưới vợ người, nàng hôm nay xuyên chính là tân la phục. Hơn nữa hôm nay ở chủ viện nhìn thấy cái kia Bạch Đĩ liền nữ tử Trường Ly Cơ hồ có thể khẳng định, Tân Lang chính là phu nhân, mà Tân Nương chính là vị nào đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất Bạch Tỷ Y Nhi nữ tử. Đây là một đoạn trợ bị đánh gãy hôn lễ, làm Tân Nương Bạch Tỷ Y Nhi nữ tử đã chết, làm Tân Lang phu nhân cũng đã chết, hôn lễ hoàn toàn gián đoạn. Nhưng vẫn luôn chờ hôn lễ tiến đến phu nhân lại thập phần không cam lòng, nàng một lần một lần một lần nữa trở lại hôn lễ phía trước, chờ đợi hôn lễ hoàn toàn trọn vẹn kia một ngày. Chương 747 trừ tuổi. Thứ 7 vãn đêm tân hôn thực mau đã đến. Đêm nay, nguyệt như khay bạc, lẫm quang như lụa, bao phủ ở thái trong phủ xương ngủ bị đuổi tầng ra, hết thảy đều lộ ra tướng mạo săn có. Làm đại tuyển tân nương, trưởng ly bọn họ này đoàn người bị thái phủ hoàn toàn thức tỉnh quỷ mị cấp trang cầm ở trong sân, chờ đợi kiệu hoa đã đến. Ở nguyệt thượng ở giữa thời điểm, diễn tấu sáo và trống thanh âm từ chính viện một đường truyền đến, tân lang cởi giấy chất đại mã, lệnh một chúng nâng, kiệu quỷ phó, lung lay đi tới. Cố kiệu vẫn như cũ là từ giấy chất thành, toàn thân hồng diễm diễm. Nhìn sát người hoàng, nâng kiệu quỷ phó tay lưu lững lự, điên cô kiệu giống như muốn bay đến bầu trời đi. Tới xa xôi thời điểm, Tân Lang nhảy nhót xuống ngựa, chạy tới một gian sân bên, mạnh mẽ gõ môn. Mấy ngày nay, Tân Lang từng cái tướng môn chụp cái biến, bởi vì trường ly bị hung hăng thu thập quá một đoạn, cho nên rõ ràng này Tân Lang có bao nhiêu ngoài mạnh trong yếu nhiệm vụ giả nhóm đối này, Tân Lang cũng không có ngay từ đầu kiêng kỵ, cũng bắt đầu học làm hắn lan. Tuy rằng nói bọn họ không bản lĩnh mở cửa, Hung Hăng thu thập Tân Lang một đốn, lại dám tránh ở trong môn cùng Tân Lang chửi đổng. Ngay từ đầu, Tân Lang nghe thấy các cô nương hoạt bát lênh lỏi thanh âm, cao hướng đến linh hồn nhỏ bé đều phải bay đến bầu trời đi, đối các cô nương còn hảo xinh quyến bảo, nhưng theo một lần một lần bị phun máu chó phun đầu, hắn liền bắt đầu đổi chiêu số. Mở mở cửa, mở mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi mau cho ta đem cửa mở ra, ta là phu quân của ngươi, tiểu tiện nhân, ngươi không cho ta mở cửa, còn tưởng cho ai khai? Ngẫm nhiên biến thành người đàn bà đanh đá chửi đổng. Nhưng trong phòng cô nương cũng không phải đèn cạn dầu, sinh nhi tử không độ vật. Con dám mắng ngươi cô nãi nãi là tiểu tiện nhân. Ngươi mới là tiện nhân, ngươi toàn gia đều là tiện nhân, ngươi cái vô dụng kẻ bất lực, liền chính ngươi bà nương đều trị không được, còn nghĩ đến bên ngoài làm tiểu lão bà. Phế vật, lớn lên so con cóc còn xấu, thân mình so trong động lao thử còn nuốt lồn ba tấc, không loại ngu xuẩn, còn dám mơ ước ngươi cô nãi nãi. Ngươi nhân lúc còn sớm đã chết tính. Đỡ phải ô uế người đối mắt, liên tiếp chửi đồng nói, trực tiếp làm cho cả trong viện nhiệm vụ giả đều nghe sừng sốt. Kia nhà ở cô nương vẫn chưa hết giận, lại hung hăng mắng một câu, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút cho ta, ngươi lại tại đây gọi hồn, để ý cô mãi nhãi đối với ngươi không khách khí. Ngài Tân Lang bị hù đến sừng sốt sừng sốt, cư nhiên thật sự xám xịt rời đi, từ nay về sau, trong viện nhiệm vụ giả thật giống như nắm giữ cái gì bí quyết giống nhau, mỗi lần buổi tối đón dâu đều có thể né qua đi. Nhưng cho dù là như thế này, vẫn như cũ có người ở tính kế chung mất đi sinh mệnh, rốt cuộc, lúc này đây tới cái này phó bản nhiệm vụ giả, đại đa số lãnh chính là đối kháng nhiệm vụ. Kinh nghiệm giá trị hữu hạn, muốn bắt được càng nhiều, cũng chỉ có làm phân phối người càng thiếu, mà như thế nào làm phân phối người càng thiếu đâu? Tự nhiên là đưa hắn đi tìm chết. Cho nên, mỗi khi có người đã chết thời điểm, chính viện động phòng liền sẽ xuất hiện một vị tân nương, mà tới rồi nửa đêm, phu nhân liền sẽ tới chính viện cùng tân nương gặp gỡ. Mỗi một lần, phu nhân đều lòng tràn đầy vui mừng kỳ vọng có thể nhìn thấy chính mình người trong lòng, nhưng mỗi một lần, bị nàng Bạch Trần Khanh van hạ, đều không phải nàng sở chờ mong tân nương. Nàng liên sẽ cuồng tính quá độ, lý trí hoàn toàn biến mất, sau đó hành hạ đến chết trước mắt sở hữu có thể nhìn thấy vật còn sống. Cho nên, tới rồi phía sau, không có người nguyện ý lại đi chính viện tìm kiếm manh mối, bởi vì phu nhân có thể xuất hiện thời gian càng ngày càng nhiều. Tới rồi phía sau 2 ngày, nàng thậm chí mọi thời tiết nhóc tại này trong viện. Nàng đang đợi nàng tân nương, chờ nàng Tiểu Liên. Mà những cái đó chết oan chết uổng nhiệm vụ giả, tác thành nàng thâm tình lại một cái chứng kiến, bọn họ cũng không biết là chết vào thiên mệnh, vẫn là chết vào nhân tâm. Minh Nguyệt phía trên, nằm một tầng hồng biên, mặc danh làm người cảm thấy yêu dị. Đêm nay, Sở Hữu nhiệm vụ giả, trơ mắt nhìn tân lang chọn lựa một danh môn, sau đó hùng hăng vô. Lúc này đây, tân lang khí thế cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn bất đồng, thật giống như có người dựa vào. Đây không duyên, cơ gia tăng rồi 10 triệu. Hắn gõ kiếm một phiến môn, cùng đệ nhất vẫn gõ môn tương đồng, là kia ba cái tán nhân phòng. Đã rõ ràng ý thức được đêm nay sẽ phát sinh gì đó ba cái nhiệm vụ giả, ở nghe được tiếng đập cửa lúc sau, sắc mặt xoát một chút liền trắng số dưới. Bọn họ ba cái đồng thời hít sâu một hơi, sau đó trăm miệng một lời nói, nơi này không có tân nương, ngươi tìm lầm địa phương. Tân lang mặc kệ, vẫn như cũ gõ môn, như là muốn cưỡng chế xông vào. Nghe cánh cửa bị chụp trước sau ngỡ hợp, Phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, này ba người trong lòng càng ngày càng không ổn, trong đó hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thân hình thoáng sau này lui lui, sau đó động tác nhất trí vươn tay, hung hăng đẩy hướng về phía một cái khác tinh thần không tập trung Minh Hữu. Một cổ mạnh mẽ đánh nút lại, người nọ liền bị trực tiếp đẩy đến cạnh cửa, hắn phát ra một tiếng kinh hoàng giống giận, a. Kéo kẹt một tiếng, vừa vặn mở cửa ra Tân Lang, Dung Chính vừa lúc đón nhận hắn Tân Nương. Hắn phát ra hưng phấn cả thành, sau đó đem hắn Tân Nương ôm đầy cõi lòng. Tiểu nữ tử, ta nhưng tìm ngươi." Ôm đẩy cõi lòng người nọ ghê tởm từng phun, dãy rùa suy nghĩ muôn lẽ tránh tới, nhưng tân lang sức lực lại đột nhiên tăng lên rất nhiều, kia một tầng dầu mỡ ra người thật giống như là sắt thép đúc thành giống nhau, làm hắn vô pháp nhúc nhích mày mày. Vì thế, hắn liền bị ngạnh sinh sinh thỉnh thượng tiểu hoa, bị lúc lắc đưa hướng tân phòng. Trương Ly đám người trầm mặc đi theo Cố Kiệu phía sau, chờ xem tình thế gặp như thế nào phát triển. Treo ở trên bầu trời ánh trăng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Lượng phảng phất có thể tầm ra thủy tới. Trường Ly đám người hành tẩu dưới ánh trăng trung, thật giống như hành tẩu ở ban ngày giống nhau. Mỗi 7 ngày một luân hồi, tới rồi này cuối cùng một ngày, ánh trăng luôn là như vậy lượng, bởi vì đây là phu nhân thành thân ngày lạnh. Bị nâng ở bên trong kiệu tân nương không biết bị dùng tới cái gì thủ đoạn, đi tới phía sau thời điểm, cư nhiên an an tĩnh tĩnh không có phát ra nửa điểm thanh âm, đúng như một cái an tĩnh tân nương giống nhau. Hắn bị cung kính tỉnh ra cố kiệu, sau đó đỡ vào chính viện. Trương Ly đám người đi theo đi xem, cũng chỉ thấy được trống không tính đường, đã lẽ loi đặt ở trước thẢ hai thanh ghế. Nhất bái thiên địa, không bị biết từ nơi nào truyền đến bén nhọn thanh âm quanh quẩn ở chính đường trong vòng, sau đó, Tân Lang liền vô cùng cao hứng cùng cương một khuôn mặt nhiệm vụ giả hành lễ. Còn lại người đều có không nỡ nhìn thẳng cảm giác, nhưng những cái đó đai ở trong sân quỷ phó trong mắt lại hiện lên sinh động sợ hãi cùng sợ hãi. Nhị bái cao đường, lại thi lễ hành tất, bị khống chế bái đường nhiệm vụ giả phát hiện. Thân thể của mình giống như càng ngày càng mệt mỏi, dần dần trở nên cùng một cái mảnh mai tân nương giống nhau. Hắn không khỏi lòng tràn đầy hoang loạn, ở trong lòng liền hô vài tiếng oà tạo, bóng ma tâm lý trình bao nhiêu bội số tăng đại. Phu thê đối bái. Cuối cùng nhất bái đã bái đi xuống, ánh mắt hoảng hốt nhiệm vụ giả đã không biết đêm nay là đêm nào, hắn khẽ miệng một xả, xả ra một cái như si ngốc nhi giống nhau tươi cười, ha ha, ha ha, hắn thân hái Trình Tất a, hiện tại lại đi đâu vậy? Ở đưa vào động phòng trong thanh âm. Thân thể tiểu Nhu nhiệm vụ giả bị quỷ phó nhóm đưa vào động phòng, mà hình dung Đãng khinh Tân Lang còn lại là vẻ mặt cười hì hì đi theo phía sau. Cuối cùng một ngày nhập động phòng nghi thức, toàn bộ nửa điểm sức phản kháng tân nương lóc lăng lăng ngồi ở tân trên giường, nhìn kia một con Đãng khinh tay chiều hắn tới gần, ở trong lòng giống giận, cút cho ta, đại móng heo. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng giống, không thể ở ngoài miệng giống. Vây xem đến một màn này, mọi người chỉ cảm thấy thật sâu hoang đường, thậm chí còn có điểm buồn cười. Nếu không phải bọn họ tánh mạng cũng nguy ở sớm tối nói, bọn họ đều muốn đem một màn này lục xuống dưới, phất cái bằng hữu vọng. Tí tách, đêm khuya 12 giờ tới rồi. Tân trước giường Tân Lang thân hình đột nhiên cứng đờ, vươn đi thời điểm cũng ngồi xổm tại chỗ. Trong phòng âm phong từng trận, một cái hồng y thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn đến Tân Lang dám can đảm đối Tân Nương vươn tay, giận dữ, lập tức liền xông lên phía trước thưởng hắn một cái tát, đánh đến hắn cả người tựa con quay chuyển. Phu nhân tới Nhìn đến Tân trên giường Tân nương sợ hãi đến run bần bật, phu nhân trong lòng tức giận càng sâu, không đợi Tân Lang Đình chỉ truyền động, lại từ trái ngược hướng thưởng hắn một cái tát, làm hắn trái ngược hướng phản xoay tròn lên. Bang, bang. Liên tục lưỡng đạo bản tay thanh, nghe được ở đây người sắc mặt đều tái rồi, này mẹ nó, quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Phu nhân âm vụ ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, nhìn đến nữ hoặc là lớn lên xấu nam thời điểm, thần sắc của nàng còn ôn hòa một ít, nhưng nhìn đến lớn lên đẹp nam thời điểm, nàng sắc mặt liền thập phần khó coi. Nàng vươn tay, thật cẩn thận hướng tới trên giường tân nương khăn ván tới gần, "Tiểu Liên." Nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo sâu kín tiếng thở dài, "Ai?" Phu nhân đột nhiên quay đầu đi, liền nhìn đến một đạo đơn bạc bóng người xuất hiện ở nàng trước mặt, đó là chân chính Tiểu Liên. Tiểu Liên sâu kín thở dài, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cần gì phải như thế?" Phu nhân nhìn đến sống sờ sờ Tiểu Liên xuất hiện ở nàng trước mặt, không khỏi có chút ngây ngốc, nàng sinh thời liền thủ đoạn lợi hại. Kinh sợ toàn bộ thái phủ duy nàng mệnh là tử, sau lại nhìn tới nàng phu quân Thái lão gia tân nạp mỹ nhân, cũng không ai dám đối nàng nói nửa cái không phải. Nhưng cô Tình, như vậy lợi hại nàng, lại gặp một cái khắc tinh, Tiểu Liên không chịu từ nàng, tha răng ở đêm tân hôn tự sát, cũng không chịu từ nàng. Nàng cũng theo sâu kín thở dài, ta buồn đem tâm vọng minh nguyệt, ngề hà chăng sang chiếu mương ngòi, Tiểu Liên, ngươi liền như vậy với ta. Giờ khắc này, một thân hồng y tân lang phục nữ tử quanh thân bao phủ một tầng u u ám chi khí. Nhưng này không những không làm nàng có vẻ nhu nhược, ngược lại làm nàng khí thế càng vì sắc người. Rõ ràng là giống nhau quần áo, nhưng này thân tân lang phục mặc ở trên người nàng, liền so mặc ở thái lao gia trên người phải đẹp nhiều. Tiểu Liên không đáp, phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, mà nhiệm vụ giả cũng càng thêm thật cẩn thận. Trương Ly nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, tình a ai a, quả nhiên phiền nhân thực, em đẹp một cái hung thần đến cực điểm phó bản, đến cuối cùng cư nhiên vận thành xem mắt huyện cư hiện trường. Phu nhân tạm một chút u hoãn, lại một chút đáng thương, lại trước sau đả động không được Tiểu Liên, cuối cùng chỉ có thể đem khí giải đến người khác trên người. Nàng đột nhiên nhìn về phía trên giường ngồi tân nương, tay phải một phiến liền đem hắn đánh hạ giường, nàng hành sự từ trước đến nay không có gì cố kỵ, tính tình càng là tàn nhẫn. Năm đó, ở nhìn đến Tiểu Liên tự sát lúc sau, nàng cũng đi theo nội điện, trực tiếp biến thành quỷ, giết hết mãn phủ người, đây cũng là thái phủ người như vậy sợ nàng nguyên nhân, mà nàng cũng hoài nghi. Đây là tiểu liên không chịu tiếp thu nàng chân chính nguyên nhân. Màu tím đen ngón tay đột nhiên từ nàng đầu ngón tay thượt mặc ra, nàng một fan boss lấy tân nương cổ, liền tính toán đem hắn bóp chết. Nhưng lúc này, lượng như khay bạc ánh trăng đột nhiên bị mây đen che khuất, trong viện tầm mắt lập tức tối sầm xuống, dưới, nhiệm vụ giả nhóm trong tay dẫn theo đèn lồng đột nhiên đại lượng. Màu trắng xanh ngọn lửa từ đèn lồng chung phiêu ra, sau đó tụ tập ở một chỗ, bay tới phu nhân trước người, trực tiếp đem nàng vây khốn. Ngọn lửa trong vòng ẩn ẩn có thể thấy được lưu động phù văn, này đó phù văn sâu trôi lên, hình thành một đạo xiển xích, đúng là này nói xiển xích, vây phụ nhân không thể động đậy. Nàng phát ra một tiếng kinh thiên tiêm đảo, lại là ngươi, chết đạo sĩ. Lại là ngươi hư tà chuyên tốt. Toàn bộ thái phủ trở thành quỷ vực, tự nhiên sẽ có chuột tà đã ma cao nhân tiến đến tra xét, này đó đèn chính là vị này cao nhân lưu lại. Màu trắng xanh ngọn lửa phiêu đãng ở nữ tử áo đỏ thân trùng, dương nhanh múa vuốt nữ quỷ lộ ra tướng mạo săn có. Đó là một cái sắc mặt trắng bệnh cả người bị sát khí sở bao phủ nữ tử, nhưng cho dù là như thế này, cũng vẫn như cũ không tổn hao gì nàng mỹ mạo. Mọi người nhìn trước mắt này kỳ dị một màn, ánh mắt kinh hãi, ngọn lửa có thể trừ tà, bọn họ trong lòng phần lớn hiểu rõ. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, ngọn lửa uy lực cư nhiên có thể đạt tới này một bước, mà càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cư nhiên có nhiều như vậy đèn bảo lưu lại tới. Ngay từ đầu đi vào cái này, phó bản ước chừng có 24 cá nhân, nhưng trải qua không ngừng đánh giá lúc sau, tới rồi hiện tại, chỉ còn lại có 13 cá nhân. Có 11 cá nhân trực tiếp hóa thành quỷ tân nương, bị phu nhân xé. Mà những người này đền, hẳn là đều biến mất. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, ngọn lửa có thể vây khốn phu nhân, là bởi vì ngọn lửa phù văn là hoàn chỉnh, mà thiếu tổn hại phù văn, chẳng sợ đối phu nhân hữu hiệu, cũng hữu hiệu không đến chạy đi đâu. Cho nên Là ai ở trong tối trộm siêu tập những cái đó vốn nên bị tiêu diệt đèn, chờ tới bây giờ tới đại kiếm một đợt kinh nghiệm giá trị. Bọn họ nhìn về phía từ đầu tới đôi cũng chưa tỏ thái độ Trường Ly. Trường Ly trong mắt hiện lên một tia chấm chọc, là một cái cao cấp phó bảng, thế giới này khó khăn, tuyệt đối không ngừng nó bày ra ra tới như vậy một chút, nếu nói trước 6 ngày siêu tập 24 chản đèn lồng, có thể không chế được phu nhân, còn tính có thể tin, nhưng tới rồi ngày thứ 7, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Rốt cuộc, năm đó làm đèn lồng kia đạo sĩ chính là trực tiếp bị phụ nhân xé, hắn lưu lại đèn lồng, lại từ đâu ra như vậy đại uy lực. Hỗn hổ chủ thần không gian cũng sẽ không cho bọn họ lớn như vậy chỗ chống toán, gần dựa vào 24 trản đèn lồng là có thể kéo dài tới bình minh, sau đó rời đi phó bản, từ đâu ra nhẹ nhàng như vậy sự. Cho nên, này đó đèn lồng uy lực đều là bị tăng lên. Trương Lý nhưng không kia thời gian rỗi phí tâm phí lực đi theo này nhóm người phía sau, suy nghĩ giữ được bọn họ đèn lồng. Hôm nay lấy lại đây đèn lồng, đều là hắn mới làm. Ở cái này phố bản mặt sau mấy ngày, hắn đều không có ra quá thiên viện, dù sao nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền làm ra một cái có thể thuận lợi thông quan công cụ. Chỉ cần bám trụ phu nhân mấy cái giờ là đủ rồi, nàng sớm sáng ngời, phu nhân tự nhiên liền sẽ biến mất, bọn họ cũng có thể đổi bình yên rời đi. Suất từ hắn tay đèn lồng, có thể so đạo sĩ làm lợi hại nhiều. Chẳng qua, như vậy mưu lợi phương pháp tới rồi cuối cùng đạt được kinh nghiệm giá trị sẽ không rất nhiều thôi. Đương nhiên, đây là tương đối với những cái đó đã chịu uy hiếp tương đối ít nhiệm vụ giả tôi nói, làm suất lực nhiều nhất người, Trường Ly kinh nghiệm giá trị so với bọn hắn nhiều vài lần đều là thiếu, tuy rằng hắn cũng không coi trọng kinh nghiệm giá trị. Quả nhiên, năng sớm sáng ngời, cái này phó bản khởi độc lại, mọi người cũng đều được đến có thể rời đi cái này phó bản tin tức. Bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn khi trước biến mất Trường Ly, nghĩ, đây là nào một đường đại thần. Như thế nào bọn họ phía trước không nghe nói qua. Chương 748 trừ tuổi. Trải qua trăm triệu ngàn nhiệm vụ, trường Ly đi qua 99% nhiệm vụ giả đều đi bất quá phó bản, cũng được đến đủ để cho chính mình đạp đất thành thánh kinh nghiệm giá trị, đương nhiên, cái này tiền đề là, chủ thần không gian có thể làm người đạp đất thành thánh. Rốt cuộc, hắn đi tới cuối cùng một cái phó bản, quỷ quái địa ngục. Cái này phó bản còn có một cái tên khác, bánh quỷ dạ hành. Châm chỉ là một cái hình dung từ mà phi lượng từ. cũng không phải nói quỷ mị chỉ có thành trăm chi số, mà là nói quỷ mị số lượng đã nhiều đến không đếm được. Đây là người sống địa ngục, cũng là u hồn cố hương. Trương Ly yêu cầu từ cái này địa ngục xông ra đi, mà không thể bị này trong địa ngục quỷ mị gắt gao mà kéo tại đây một tòa u linh chi hương, lâm vào vĩnh cửu hôn mê. Nay một cái phó bản, không có thời gian hạn chế, cũng liền ý nghĩa, nếu hắn tìm không thấy rời đi lộ, hắn liền sẽ bị vĩnh cửu lưu lại nơi này. Sám xịt trong thành thị, Trương Ly hiện ra thân hình tới. Trong nháy mắt, cả tòa thành thị người tầm mắt đều dừng ở hắn trên người. Thành phố này không có người sống, cho nên hiện tại này đó lộ ra hiền lành tươi cười người đều là có quỷ mị giả trang, mà này đó quỷ mị, đại đa số đều là người quen, là hắn ở quá vãng phó bạn gặp được người. Trúng quỷ chi thành, u uổng không ánh sáng. Cho dù là ở ban ngày, Trương Ly cũng có thể đủ cảm giác được, bọn họ giấu ở bề ngoài dưới áp ý. Đi ở này cổ xưa thành thị trung, Trương Ly tùy ý hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Hắn cũng không sợ hãi này đó ác ý, bởi vì trên đời này, không có có thể thương đến người của hắn, cho dù là làm hết thể chúa tể chủ thần. Hắn sở dĩ sẽ ở chủ thần không gian trung chăn trọc, thông qua nhiều như vậy nhiệm vụ, chỉ là bởi vì hắn muốn tìm hồi đã từng nhỏ yếu chính mình ném ở chỗ này đồ vật. Tuổi, hắn muốn tìm là tuổi. Bước chân dừng ở đá xanh phía trên, phát ra rất nhỏ thanh âm, hắn ăn mặc như nhau trong thành cư dân giống nhau, cổ xưa mà lại ngắn gọn. Từ bước vào thành thị này khởi, Hắn liền không có lại che giấu, nguy nga như sân hải, diện tích rộng lớn như thiên địa, này vốn chính là hắn nên có được khí thế. Hắn nên là kia cao cao treo ở trong trời đêm minh nguyệt, nhậm thương hải tang điển, nhân thế chim nổi, cũng không thay đổi mảy may. Đưa hắn đi phía trước đi thời điểm, trận đường quỷ mị sôi nổi vô ý thức né tránh, ở ba ngày, bọn họ phần lớn đều bảo lưu lại một ít thân trí, cho nên, thấy cái này có thể nhẹ nhàng giải quyết bọn họ người, đệ nhất lựa chọn không phải xông lên đi cùng hắn lại đấu một hồi. Mà là lặng lẽ né tránh, hướng chi, người này, lúc này thoạt nhìn, càng vì nguy hiểm. Bọn họ không dám vi phạm hắn ý tứ, càng không dám ngăn lại hắn bước chân. Một cái kim sắc tiểu cầu từ nơi không xa lăn lại đây, cùng với tiểu cầu mà đến, là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng chạy đến trường ly bên chân, nhặt lên bóng cao su, sau đó ngừng đầu, mỉm cười ngọt ngào hỏi, ca ca, chúng ta đã lâu không thấy. Nàng một tay ôm bóng cao su, trong nháy mắt công phu, bóng cao su liền biến thành một phen kim sắc kéo. Kéo đâm thủng quỷ thành lệnh băng không khí, thẳng tắp hướng về Trường Ly chộp tới. Nang La Ba tức tiểu thư, cũng là Trường Ly chú ý thức buông xuống lúc sau sở trải qua cái thứ nhất phó bản, nàng đôi mắt bị Trường Ly tìm ra công chúa kéo cấp cắt rốt, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ làm người thông quan. Nang thực không thích cái này quá mức khôn khéo đại ca ca, cho nên muốn phải dùng nàng kim kéo chọc chết hắn. Trường Ly đôi tay đặt trong tay áo, tối đầu, nhìn thoáng qua nụ cười này giống như lau mặt giống nhau tiểu nữ hải, ánh mắt không gợn sóng. Phảng phất nỗi sâu cổ đảm. Tiểu nữ Hải lại mạc danh trong lòng phát lạnh, nàng nắm cây kéo tay ở phát run, ngay sau đó, nàng liền kinh hoàng phát hiện, nàng, cây kéo vỡ vụn, kim sắc đại kéo nứt thành từng khối từng khối tiểu mảnh nhỏ, rơi xuống trên mặt đất, nhậm nàng như thế nào nhặt, cũng nhặt không đứng dậy. Nàng bị thương ngồi dưới đất khóc rống, ta kéo, ta kéo, Alyn không có kéo, cũng không, có đôi mắt, Alyn không có kéo, cũng sắp chết rồi. Trường Ly trực tiếp lướt qua nàng, không để ý đến nàng kêu khóc. Hắn nhìn đến phía trước có một cái lưu trữ dấu dê lão nhân đang ở cho người ta đoán chữ, Triệu Lao Đầu cảm ứng được hắn ánh mắt thời điểm, cười tủm tỉm đối hắn nói: "Vị này quan nhân, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ẩn có huyết quang hai hương." Trương Lý Như hắn chi nguyện, đi qua, ngồi ở đoán mệnh sắp trước. Còn lại xếp hàng quỷ mị vội không ngừng tránh ra con đường, tuy rằng bọn họ đã chết, nhưng bọn họ vẫn là muốn chắc một chắc, chính mình đến tột cùng là cái gì mệnh. Đoán mệnh lão nhân lấy ra một chiếc bút, đối hắn nói: Quan Thỉnh Quan Nhân rơi xuống một chữ. Trương Ly không có tiếp nhận đoán mệnh lão nhân bút, hắn thẳng tắp nhìn đoán mệnh lão nhân, giống như nhìn phía không có linh tính cỏ rác, hắn nói, "Ngươi thật sự muốn cho ta cầm bút? Không phải lưu tự, mà là cầm bút, trọng điểm tại đây chi bút thượng." Đoán mệnh lão nhân cười cứng đờ, hắn từ từ thở dài một hơi, "Quan nhân nói đùa, nếu ngài không tín nhiệm lão phu, cần gì phải tới lão phu sạp? Không bằng sớm rời đi, cũng miễn cho tiêu ma thời gian." Trương Ly vẫn như cũ lãnh đạm, hắn nói, Nếu như thế, vậy chấp đi." Hắn nắm lấy kia chi bút. Sau đó, kia chi bút liền đã xẹt ra khó có thể thừa nhận kéo cái thanh, phảng phất từ bạch ngọc đúc thành cán bút trong vòng chạy xoay ố chọc chi thủy, đem bút đưa cho trưởng Ly đoán mệnh lão nhân hiền lành mặt nháy mắt trở nên xanh mét, tơ máu từ hắn hai mắt mũi miệng bên trong chảy xuống, làm hắn thoạt nhìn đáng sợ phi thường. Thấy vậy dị trạng, trưởng Ly vẫn như cũ không có buông ra kia chi bút, hắn ngược lại lại nắm chặt chút, ở đoán mệnh lão nhân cầu xin trong ánh mắt. Hắn trực tiếp làm kia chi bút biến thành bột phấn. Hắn đứng dậy, nhìn hơi thở choi chốc đoán mệnh lão nhân nói, đây là chính ngươi tuyển, cho nên chết cũng là chính mình tìm. Hắn xoay người, lại đi phía trước đi, không có gì cố định mục đích địa, bởi vì hắn muốn tìm đồ vật, thời khắc đều ở biến động. Chúng nó giấu ở những cái đó quỷ mị thân thể bên trong. Tuổi, khi cũng nhật nguyệt thệ rồi, tuổi không ta cùng, hắn muốn tìm chính là đã từng ném ở chủ thần trong không gian tuổi rồi, cũng chính là bị vô thanh vô tức trộm đi thời gian. Nay một đời, ở hắn chủ ý thức còn chưa tới tới thời điểm, vậy bị hút vào chủ thần không gian, từ đây sinh tử không được tự do. Mà hắn chủ ý thức đã đến kia một ngày, đúng là hắn kinh nghiệm giá trị vừa lúc cũng đủ, có thể làm chính mình thoát ly chủ thần không gian kia một ngày. Tới rồi nhân sinh chi lộ bắt đầu lại lần nữa phân hóa là lúc, hắn lựa chọn là vẫn như cũ lưu tại chủ thần không gian. Đều không phải là vì tiến hành từng hồi vĩnh viễn trò chơi, mà là bởi vì Ở chủ thần trong không gian, hắn bị trộm rất quá nhiều đồ vật, cần thiết muốn tìm trở về. Cho dù là đã từng trừng ly, ở có lựa chọn quyền lợi lúc sau, cũng sẽ làm ra tương đồng lựa chọn, bởi vì từ lúc bắt đầu liền không tin chủ thần không gian sẽ phóng hắn rời đi. Hắn đem sở hữu kinh nghiệm giá trị đổi rời đi cơ hội kia một khắc, chính là hắn chết kia một khắc. Hắn trước nay đều không ngu ngốc, chỉ là lười đến suy nghĩ thôi, dù cho không biết chính mình đã từng ném quá thứ gì, hắn cũng sẽ lựa chọn đối chính mình càng có lợi con đường. Đương nhiên, loại này tiền đề là, hắn vẫn như cũ hưởng thụ sinh tồn cảm giác. Trương Ly tiếp tục đi phía trước đi, tay nàng trung đột nhiên tràn ngập thượng một ít kim sắc quang điểm, ngay đó quang điểm thấm vào đến thân thể hắn bên trong, làm hắn lại ngưng thật vài phần. Nếu nói trước kia, hắn cho người ta cảm giác kia một chương đơn bạc, tồn tại cảm có chút mơ hồ giấy, như vậy hiện tại, này tờ giấy lại rắn chắc rất nhiều. Đây là bởi vì, hắn bị trộm đi đồ vật, tìm trở về một ít Từ nhiệm vụ dạ bức vào chủ thần không gian kia một khắc khởi, trên người hắn tuổi liền bắt đầu sói mòn, loại này tuổi, không phải giống như Hà Hải giống nhau, vĩnh không ngừng nghỉ thời gian, mà lại như thọ nguyên giống nhau, có thể bị đơn độc lấy ra ra tới mảnh nhỏ, độc lại mảnh nhỏ. Mà đúng là này đó mảnh nhỏ, làm chủ thần không gian có thể duy trì, cũng làm chủ thần không gian có thể cường đại, nó đánh cấp nước cỡ lấy trăm triệu kế, giống như hàng hà sa số giống nhau tuổi, vĩnh thế trường tồn. Cho nên Càng là ở chủ thần không gian ngốc đến lâu nhiệm vụ giả, cả người cũng sẽ càng ngày càng đơn bạc, cố tình tồn tại cảm lại mãnh liệt đến mức tận cùng, mà đương hắn quyết định thoát ly chủ thần không gian kia một khắc khởi, hắn liền sẽ hoàn toàn hướng đi trung kết. Hóa thành một mảnh hơi mỏng, phiếm kim con tuổi, đi hướng Vĩnh Hằng Tân Sinh. Trường Ly nâng lên tay, nhẹ nhàng ở trong không khí phất quá, liền phảng phất ở đuổi bắt thứ gì, hắn tay cẩn thận nắm chặt, sau đó, một đạo kim sắc lưu quang liền bị rút ra, hạ xuống hắn trong tay. Phu Quang Nghệ Kim, đây là cực mỹ một màn, nhưng hắn xác định không có lộ ra nụ cười, bởi vì hắn cảm giác được, thành phố này bắt đầu sinh khí đi lên. Trong mắt hắn không có bao hàm tức giận, có gần là lạnh nhạt, đại đạo vô tình là nhạt. Tìm kiếm mất đi tuổi rồi, là một kiện cực kỳ rương già sự tình, muốn dùng nhanh nhất tốc độ tìm về, liền phải đi vào này một tòa vạn quỷ chi thành, từ này đó quỷ mị trên người đoạt lại đã từng quy về chính mình đồ vật. Mà là một cái đã từng đứng ở nhiệm vụ giả đỉnh, có lựa chọn quyền lực nhiệm vụ giả Trường Ly vốn nên là một cái chỉ còn lại có một chút căn nguyên linh quang, đối chính mình tình cảnh hoàn toàn không có nhận tri lắc cát, cho nên bằng vào như vậy loãng căn nguyên, hắn không thể đại động can qua, bởi vì không thể hoàn toàn làm này một mảnh lặt cắt nhân vô pháp thừa nhận kia lực lượng cường đại mà sụp đổ. Đương nhiên, sụp đổ cũng không sao, chẳng qua sẽ phiền toái một ít, hắn sẽ lựa chọn làm như vậy nguyên nhân, càng nhiều là bởi vì hắn muốn nhìn một chút. Nhìn xem, hắn tụi lại rơi xuống nơi nào? Hắn không quá nguyện ý nhân nhượng nhường người khác, đặc biệt là như vậy một tòa quỷ mị chi thành, hắn tay xuyên qua lạnh lẽo phong, liên tiếp kim sắc hạt bụi bám vào ở trên tay hắn, liền giống như một đám hoạt bát tiểu tinh linh, ở hắn đầu ngón tay khiêu vũ.